bên này như vậy cãi cỏ ồn nào mới vừa đi đi ra ngoài không bao xa văn lão sư lại đi rồi trở về làm sao vậy đây là văn lão sư nhìn trương nhã khóc thật là thê thảm lại hỏi lão sư mạnh thản nhiên vừa rồi đẩy ta đâm cho rất đau trương nhã một bên khóc một bên nói lão sư ta tuy rằng không có nhìn đến có phải hay không mạnh thản nhiên đẩy đến tiểu nhã nhưng là vừa rồi tiểu nhã bên người chỉ có mạnh thản nhiên a ta lại đây thời điểm tiểu quy phạm hảo muốn cái ngã ta có nhìn đến mạnh thản nhiên bắt lấy nàng cánh tay Thần Thanh ở một bên cũng hát đệm. Cái này tiểu nữ Hải, con tuổi nhỏ nhưng thật ra có chút tâm tư, nàng chính mình cũng không thích thản nhiên, lại sẽ không chính diện biểu hiện ra ngoài, câu này nói cũng rất là có kỹ xảo. Nếu chứng thực không phải Thản Nhiên đẩy đến Chương Nhã, kia nàng lời nói cũng có thể giải thích vì Thản Nhiên bắt lấy Chương Nhã cánh tay là ở đỡ nàng. Nhưng là ở làm chứng thực không phải Thản Nhiên đẩy ngã Chương Nhã phía trước, kia nàng câu nói kia thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Thản Nhiên đẩy ngã Chương Nhã hình ảnh. Không tội có chút ý tứ. Thản nhiên muốn nhìn một chút kế tiếp các nàng còn tính toán làm chút cái gì. Mạnh thản nhiên, ngươi có đẩy ngã trương nha sao? Văn lão sư cũng không có bởi vì trương nha cùng tần thanh nói mà liền trực tiếp phán đoán là thản nhiên sai mà là hỏi trước thản nhiên cái này đường sự nói như thế nào. Ở điểm này làm thản nhiên cảm thấy văn lão sư làm thực hảo, tuy rằng là tiểu hài tử chi gian mâu thuẫn, nhưng nàng cũng không có giống giống nhau đại nhân như vậy xem nhẹ tiểu hài tử cảm thụ, không có thiên giúp thiên tin, cái này lão sư nàng thực thích. Lão sư ta không có, trương nhã chỉ là không có đứng vững, mới có thể thiếu chút nữa té ngã. Tần thanh nhìn đến ta bắt lấy trương nhã cánh tay khi đó ta vừa lúc đỡ lấy nàng. Thản nhiên đơn giản trần thuật một nửa sự thật, một nửa kia trương nhã muốn bắt chuyện của nàng nàng chưa nói, cũng không phải nàng không tính toán so đo, mà là nàng muốn biết trương nhã cùng tần thanh rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nếu hiện tại liền nói ra sự thật, có lẽ liền sẽ không biết tần trong sạch chính mục đích là cái gì. Trương nhã tuy rằng có chút tùy hứng ngang ngược. Hai lần ra tay cũng là nàng làm, nhưng là thản nhiên cảm giác này hết thẻ hẳn là đều là tần thanh chủ ý trương nhã chỉ là cái bị lợi dụng nhân vật. Vừa rồi trương nhã đi tới phía trước thản nhiên nhìn đến tần thanh cấp trương nhã sự ánh mắt, cho nên riêng là vạch trần một cái trương nhã là không đủ, thản nhiên phải biết rằng tần thanh rốt cuộc là vì cái gì đối nàng như vậy địch ý nếu chỉ là bởi vì nàng quần áo xinh đẹp cũng không đến mức như vậy chán ghét nàng đi, cũng bất quá là vài tuổi hải tử, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Mạnh Thản Nhiên ngươi xem lão sư đôi mắt, ngươi thật sự không có đẩy Trương Nha sao? Văn lão sư lại lần nữa xác nhận Thản Nhiên trả lời. Lão sư ta không có. Thản Nhiên thực Thản Nhiên nhìn Văn lão sư đôi mắt, trong ánh mắt không có một tia nói dối sau kinh hoàng. Văn ôn trong lòng có đại khái kết luận. Trương Nhã, vừa rồi thật là Mạnh Thản Nhiên đẩy ngươi sao? Văn lão sư quay đầu nghiêm túc hỏi Trương Nhã, đồng thời không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Bị lão sư như vậy nhìn chăm chăm xem. Trương Nhã có chút kinh hoàng, nàng vừa rồi vốn dĩ chính là tưởng giữ chặt mạnh Thản Nhiên muốn hỏi nàng nói mấy câu, ai biết chính mình không đứng vững thiếu chút nữa cái ngã, vẫn là mạnh Thản Nhiên đỡ nàng một phen, Bằng không liền thật đụng vào cầm giá thượng. Vừa rồi Trương Nhã sẽ như vậy nói cũng là dưới tình thế cấp bách sợ mạnh Thản Nhiên nói ra chính mình muốn tìm nàng phiền toái sự tình mới trước mở miệng cáo trạng, chính là này sẽ văn lão sư giống như đã biết cái gì dường như làm nàng lại nói ra mạnh Thản Nhiên đẩy nàng lời nói, nàng đảo ngược lại có chút không dám lão sư. Ta, ta cũng không xác định. Chính là ta vừa rồi đi đến nàng bên cạnh thời điểm liền thiếu chút nữa ké ngã, ta cũng không xác định có phải hay không nàng đẩy đến Trương Nhã nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng chậm rãi thấp hèn tới không dám lại xem văn ôn. Lúc này văn ôn trong lòng cơ bản đã có thể xác định sự tình chân thật tình huống. Đó chính là nói ngươi cũng không dám chắc chính là mạnh thản nhiên đẩy đến ngươi đúng không? Văn ôn tiếp tục ôn nhu hỏi Trương Nhã. Ân Trương Nhã cúi đầu nhỏ giọng nói. Hảo. Đây là một hồi hiểu lầm, không có việc gì, mặt khác Tiểu Bằng Hữu về nhà đi. Đã khuya, ba ba mụ mụ đều ở bên ngoài chờ các ngươi. Văn Ôn hỏi ra khẳng định đáp án có kết luận nói. Lão sư tái kiến, lão sư tái kiến. Tiểu Bằng Hữu lục tục đi rồi. Văn lão sư cảm ơn ngươi, lão sư tái kiến. Thản nhiên cũng không nói rõ cảm tạ cái gì. Nàng tưởng Văn Ôn là sẽ minh bạch. Ân, tái kiến, nhớ rõ về sau phải cẩn thận a. Văn Ôn ôn nhu cười cười đối thản nhiên nói. Văn ôn là nhìn thấy gì? Vẫn là biết cái gì? Câu kia phải cẩn thận không phải hẳn là đối trương nhã nói sao? Vì cái gì sẽ đối nàng nói đi? Thản nhiên không rõ văn ôn ý tứ, nếu nàng là thấy được vừa rồi tình huống, vì cái gì không nói ra tới? Rốt cuộc nàng câu nói kia là vì cái gì? Thản nhiên! Chúng ta về nhà đi. Âu Dương đêm đợi nửa ngày cũng không thấy thản nhiên xuống dưới tìm hắn, đành phải đi lên tìm nàng. Đáng tiếc bỏ lỡ ngạch chuyện vừa rồi kia. Ân, chúng ta đi thôi thản nhiên cũng không hề suy nghĩ vừa rồi vấn đề chậm rãi liền sẽ minh bạch dù sao về sau còn sẽ lại đến đi học thần thanh chúng ta cũng đi thôi lão sư tài kiến trương nhã tưởng chạy nhanh thoát đi nơi này nàng cảm giác văn lão sư giống như cái gì đều biết cái này làm cho nàng thực sợ hãi ân lão sư tài kiến thần thanh ở âu dương đêm xuất hiện thời điểm trong mắt hiện lên một đạo quang mạnh thản nhiên ngươi sẽ không vui vẻ lâu lắm tài kiến trên đường tiểu tâm nga văn ôn phụ họa hai đứa nhỏ từ biệt Vẫn là cười đến như vậy ô nu, mà lúc này đây kia tươi cười buồn cười nhiều một ít cái gì. Từ từ, ngươi vì cái gì đêm nay mới ra tới a? Âu Dương đêm chờ thực xuất ruột, liền hỏi Thản nhiên. Không có gì, ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Thản nhiên cười cười không nói cho Âu Dương đêm chuyện vừa rồi, điểm này việc nhỏ nàng có thể xử lý tốt, không cần những người khác tham gia. Ngoài ý muốn, ngươi có hay không bị thương? Âu Dương đêm nghe được Thản nhiên nói ngoài ý muốn liền có điểm xuất ruột. Như thế nào mới tách ra như vậy một đoạn thời gian thản nhiên liền phát sinh ngoài ý muốn đâu? Không được hắn muốn hay không chuyển đi cùng thản nhiên một cái ban học đàn tranh đâu? Tưởng cái gì đâu, ta lợi hại như vậy còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn là lớp học một cái khác đồng học, yên tâm đi. Bất quá ngươi vẫn là đừng tới đàn tranh ban, cái kiếp nhưng không thích hợp ngươi, vẫn là Dương Cầm càng thích hợp ngươi, Dương Cầm Vương Tử nhiều xoáy tên A. Thản nhiên buồn cười đối Âu Dương đêm nói. Ngươi như thế nào biết ta muốn đi học đàn tranh? Âu Dương Đêm kỳ quái hỏi Thản Nhiên, nàng giống như có thể biết được hắn trong lòng ý tưởng dường như. "Đồ ngốc, ngươi vừa rồi tưởng thời điểm đều nói ra." Thản Nhiên thật là vô ngữ, này rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết đại thần Âu Dương Đêm a, như thế nào như vậy? Không biết nói như thế nào hảo. Thân phận tin tức sắc thật chính là kiếp trước nàng nghe nói đại thần Âu Dương Đêm a, chính là trước mắt cái này ngây ngốc tiểu tử thật là cái kia rất lợi hại rất lợi hại Âu Dương Đêm. Chẳng lẽ hắn bị người thay đổi nội tâm? Không có khả năng a. Ai, quả nhiên thần tượng là muốn ở nơi xa nhìn xa, ly gần chỉ biết tiêu ta nào ảnh a. Ngậy. Đúng không? Hắc hắc. Âu Dương đêm có chút ngượng ngùng ngây ngô cười. Hảo đồ ngốc chúng ta về nhà. Thản nhiên lôi kéo Âu Dương đêm liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Lý Minh đã sớm ở bên ngoài chờ. Hạ khóa đã là trạng vạng mau 6 giờ, Lý Minh trước đêm thản nhiên đưa về vụ ra, sau đó liền chờ Âu Dương đêm hồi Âu Dương ra. Thản nhiên về đến nhà cũng không cùng người nhà nói buổi chiều sự tình. Chỉ nói buổi chiều khóa đi học tới rồi cái gì tri thức, còn đặc biệt nhắc tới văn lão sư thực ôn nhu nàng thực thích nàng. Người nhà nghe được thản nhiên ở nơi đó nói buổi chiều đi học tình hình, cũng cổ vũ thản nhiên phải hảo hảo học tập. Đặc biệt là mạnh đi xa bắt đầu còn sợ nữ nhi sẽ có chút kiêu ngạo, không nghĩ tới thư pháp lão sư làm nàng từ cơ sở bắt đầu học khởi nàng cũng không có gì hoán giận, xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Cơm chiều thời điểm vu lệ phương nhận được cái điện thoại, lúc sau liền nói cho đại gia mặt tiền cửa hàng đã định ra tới Này thật là cái tin tức tốt. Mặt tiền cửa hàng đã tìm hơn 20 tiền, luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn tìm không thấy thích hợp. Tuần trước Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa ở trung tâm thành phố Hoa Thanh trên đường nhìn chúng một cái mặt tiền cửa hàng, vô luận là địa lý vị trí, lớn nhỏ tiền thuê gì đó đều thực thích hợp, vì thế gấp không chờ nổi liền liên hệ chủ tiệm muốn thuê hạ. Nào biết trước một ngày cũng có người cũng nhìn chúng cái này cửa hàng còn giao tiền đặt cọc, định hảo tuần sau tới giao tiền thuê. Vũ Lệ Phương cùng Mạnh đi xa nhìn trước mắt tình hình đành phải lại đi tìm tiếp theo ra, bất quá bọn họ xác thật thực thích kia ra cửa hàng, liền cấp đối phương để lại liên hệ phương thức, vạn nhất đối phương không thuê có thể liên hệ bọn họ. Lúc sau qua hơn một tuần cũng không ai liên hệ bọn họ, bọn họ tưởng đại khái là không hy vọng, bất quá cũng là, như vậy tốt địa lý vị trí sao có thể có người định rồi lại không thuê đâu, cho nên hai vợ chồng cũng liền không lại để ý chuyện này. Hôm nay cái kia cho thuê cửa hàng người gọi điện thoại tới nói, Thượng Chu tới cái kia thuê cửa hàng người ta nói là không biết vì cái gì nguyên nhân không thuê, hỏi bọn hắn có hay không ý nguyện thuê hạ. Vu lệ phương đương nhiên là thật cao hứng liền đáp ứng xuống dưới, vốn dĩ bọn họ liền rất thích nơi đó, đối phương không thuê bọn họ đương nhiên muốn thuê hạ, như vậy cửa hàng sự tình liền như vậy định ra tới. Tuy rằng thản nhiên nghe xong tin tức này cũng thực vui vẻ, nhưng là nàng cảm thấy kỳ quái, Thượng Chu liền giao tiền đặt cọc nhân vì cái gì này Chu đột nhiên không thuê. Theo lý thuyết nếu là như thế này lúc trước tiền đặt cọc là sẽ không trở về, như vậy thâm hụt tiền sự tình cũng có người làm sẽ có cái gì nguyên nhân đâu. Lúc sau Vu Lệ Phương còn cảm khái buổi chiều cùng Âu Dương Vân nói cửa hàng khó tìm, không nghĩ tới buổi tối liền định ra tới. thản nhiên nghe xong lúc sau liền tưởng chẳng lẽ là Âu Dương Vân giúp bọn họ. Nhưng là cũng không đúng à, nếu Âu Dương Vân tưởng nhúng tay cũng sẽ không hiện tại mới nhúng tay a loại chuyện này hắn cũng không cần thiết nhúng tay hỗ trợ, nhà này không được còn có tiếp theo ra hắn một cái thư ký thành ủy không cần thiết giúp bọn hắn liền mặt tiền cửa hàng sự tình đều còn đi kia nếu không phải hắn kia lại là ai đâu thản nhiên thực không thích hiện tại loại cảm giác này tựa như buổi chiều giống nhau văn lão sư lại là vì cái gì như vậy nói nàng cũng không rõ loại cảm giác này làm người thực không thoải mái mặc kệ nói như thế nào cửa hàng là định ra tới đáng giá chúc mừng coi như là trùng hợp ban đầu khách thuê không thuê đi tạm thời thản nhiên cũng không có mặt khác manh mối nếu cửa hàng định ra tới Tiếp được liền phải bắt đầu trang hoàng, ngày mai thản nhiên muốn cho ba ba giữa trưa mang nàng đi xem cửa hàng, sau đó nghĩ lại như thế nào trang hoàng, tương lai một đoạn thời gian liền nàng cũng muốn vội đi lên. Trường 48 cha nuôi tới, thêm càng cầu đặt mua cầu phấn hồng. Ngày hôm sau Lý Minh tới đón thản nhiên đi học, thản nhiên tránh đi Âu Dương đêm làm Lý Minh đi tra một chút tối hôm qua cửa hàng sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giữa trưa tan học Lý Minh tới đón nàng cùng Âu Dương đêm thời điểm, lặng lẽ hướng nàng hội báo. Cửa hàng sự tình không phải Âu Dương Vân nhúng tay. Hắn buổi sáng đi tìm hiểu hạ là cái kẻ thần bí cho nguyên lai tính toán thuê cửa hàng người một tuyệt bút tiền làm hắn từ bỏ cái kia cửa hàng, đến nỗi cái kia kẻ thần bí tạm thời còn không có hỏi tham gia tới là ai, cũng không rõ ràng lắm mục đích của hắn là cái gì. Thản nhiên phía trước liền phỏng đoán hẳn là không phải Âu Dương Vân, cũng từng may mắn nghĩ tới có thể hay không là trùng hợp, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Tuy rằng mặt ngoài là ở giúp bọn hắn, chính là mục đích là cái gì đâu? Rốt cuộc là địch là bạn. Thản nhiên có điểm tưởng không rõ, hiện tại bọn họ có cái gì đáng giá bị người mưu tính. Tạm thời nhìn nhìn lại rồi nói sau. Ăn qua giữa trưa sau khi ăn xong thản nhiên liền đi theo ba ba mụ mụ cùng đi xem tân cửa hàng. Tiếp thản nhiên khi trở về Lý Minh vốn là nói ra ăn cơm sau lại đây đưa bọn họ đi mặt tiền cửa hàng bên kia. Lại bị mạnh đi xa cự tuyệt, vốn dĩ Âu Dương gia cũng là hảo y đón đưa nữ nhi trên dưới học, này lại không phải nhà bọn họ xe chuyên dùng như thế nào có thể không có việc gì liền dùng xe. Lý Minh thu được thản nhiên ánh mắt cũng không đang nói cái gì liền trực tiếp hồi Âu Dương ra. Thản nhiên không tính toán nói cho người trong nhà Lý Minh hiện tại cùng nàng quan hệ, rất nhiều chuyện giải thích lên tương đối phiền toái không bằng không nói cho bọn họ, bất quá Lý Minh làm việc năng lực vẫn là có thể, xem ra về sau nàng nhiều một cái đắc lực giúp đỡ. Đại khái lái xe từ hơn 10 phút liền đến trung tâm thành phố Hoa Thành phố nay phố hiện tại vốn dĩ chính là dê thị khu phố cũ trung tâm thành phố Phồn Hoa đoạn đường, lại quá 20 năm càng là thương nghiệp Phồn Hoa đoạn đường, nếu không phải hiện tại vẫn là vừa mới khởi bước, nàng hiện tại liền tưởng tại đây con phố thượng mua mấy gian cửa hàng tăng giá trị, bất quá không đổi, hiện tại mới là 93 năm, chờ đến 99 năm tả hữu dê thị giá nhà mới bắt đầu dâng lên, từ 02 năm bắt đầu chính là ba. Năm một fen. Ở kia phía trước còn có mấy năm thời gian đâu, đủ nàng kế hoạch, cho nên hiện tại còn không cần ra tay bọn họ thuê hạ cửa hàng là cái hai tầng lâu, nguyên lai like là gia trang phục cửa hàng, dưới lầu là một đại gian dùng để bán hóa, trên lầu phẳng trường nguyên lai like một bộ phận là phóng quần áo, một khác bộ phận là trụ người, cho nên đánh cái cách gian. địa phương nhưng thật ra rất lớn, đơn dưới lầu liền có 300 trăm mét vuông, trên lầu diện tích cũng không sai biệt lắm, xem ra có thể làm không ít điều chỉnh. cửa hàng này phong người sở hữu là gia quốc sĩ đơn vị cửa hàng bán lẻ bộ, bởi vì thể chế cải cách sau. Quốc sĩ cửa hàng cạnh tranh bất quá hộ cá thể. Liên tính toán thu cửa hàng bán lẻ đem phòng ở thuê thu chút tiền thuê nhà. Vũ Lệ Phương buổi sáng tới giao tiền thuê nhà thời điểm nghe nói phía trước kia ra giao tiền đặt cọc thương hộ vốn là muốn ăn cơm cửa hàng, không biết cái gì nguyên nhân lại không thuê. Thản nhiên nhưng thật ra trong lòng rõ ràng bọn họ là vì cái gì không thuê, nhưng là nàng cũng sẽ không nói ra tới. Tiền thuê nhà là một năm một giao, một năm tiền thuê hai vạn, dựa theo thản nhiên ý tứ. Vũ Lệ Phương cùng đối phương ký cái 5 năm hiệp ước, Vũ Lệ Phương không rõ vì cái gì lập tức ký cái 5 năm hiệp ước, nói như vậy đều là 1 năm một thiêm hoặc là 3 năm một thiêm, 5 năm có thể hay không quá dài. Vũ Lệ Phương đối thản nhiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc thời điểm, Thản nhiên giải thích nói bọn họ cửa hàng tương lai nhất định sẽ hỏa, đến lúc đó khó bảo toàn chủ nhà sẽ không chướng tiền thuê. Giai đoạn trước bọn họ đã trang hoàng đầu nhập vào không ít, hơn nữa cũng có nhất định khách nguyên, đổi mặt tiền cửa hàng sẽ mang đến nhất định tổn thất. Đến lúc đó khó tránh khỏi liền sẽ thỏa hiệp, nay một chướng lại chướng bọn họ liền sẽ ở vào bị động. Mạnh đi xa nghe minh bạch thản nhiên ý tứ, nhưng là hắn đồng thời cũng không rõ kia vì cái gì không dứt khoát thêm thời gian lại trường điểm. Thản nhiên lại phân tích hạ tương lai thương nghiệp phát triển thế, dựa theo bọn họ kế hoạch đến lúc đó đại có thể trực tiếp dùng nhiều điểm tiền đem cửa hàng mua tới, thêm thời gian lâu lắm vẫn luôn phó tiền thuê chung quy là không có lợi. Hơn nữa một thêm chính là 10 năm cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Trải qua thản nhiên giải thích mạnh đi xa cùng Vu lệ phương nghị nghị sắc thật có đạo lý, cho nên liền dựa theo thản nhiên nói cùng đối phương định rồi 5 năm hiệp ước cũng giao 1 năm tiền thuê nhà cấp cái kia cửa hàng sở hữu đơn vị phái tới làm thay người. Đồng thời Vu lệ phương còn dựa theo thản nhiên công đạo lại phong cái một ngàn bao lì xì cấp cái kia làm thay người. Cái kia làm thay người không nghĩ tới Vu lệ phương ra tay hảo phóng như vậy, thời buổi này 1 ngàn khối chính là hắn gần 1 năm tiền lương, lúc ấy liền mừng rỡ không khép miệng được. Nói phòng ở có cái gì vấn đề tùy thời có thể tìm hắn, trang hoàng cũng tẫn có thể dựa theo chính mình ý nguyện tới. Vu lệ phương lúc ban đầu còn đau lòng cái kia bao lì xì, cảm thấy quá nhiều, không nghĩ tới tốt như vậy dùng, khó trách có câu nói kêu có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đâu. Bắt đầu cái kia làm thay người còn lần nữa công đạo không cần đại động mặt tiền cửa hàng, này sẽ liền dễ nói chuyện như vậy, ai? Xem ra vẫn là về sau nhiều nghe nữ nhi chủ ý đi. Bất quá nàng còn tuổi nhỏ như vậy biết này đó. Chẳng lẽ là La Gia Minh nói cho? Đại khái đi, dù sao bọn họ cũng thường xuyên gọi điện thoại, phỏng chừng La Gia Minh cũng dạy nàng không ít làm buồn bán phương diện đồ vật. Thản nhiên xem xong mặt tiền cửa hàng sau, cơ bản đã có ý tưởng, trở về lại gọi điện thoại cùng cha nuôi thương lượng hạ, khiến cho hắn ở bên kia tìm cái thiết kế sư vẽ bản vẽ, vừa lúc hắn thứ năm tới dê thị liền bản vẽ cùng nhau mang đến. Thản nhiên đem ý nghĩ của chính mình nói cho ba ba mụn mụn, hai người tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Bọn họ vốn dĩ liền không hiểu như thế nào làm buôn bán, cái này mặt tiền cửa hàng trang hoàng càng là không hiểu, thản nhiên cùng La Gia Minh hai người thương lượng thì tốt rồi, bọn họ phụ trách chấp hành là được. Thương lượng hảo ba người liền hồi thản nhiên bà ngoại ra. buổi chiều Lý Minh còn muốn tiếp thản nhiên đi học đâu. Vào lúc ban đêm thản nhiên cấp La Gia Minh gọi điện thoại hai người thương lượng cởi bỏ hóa trang tu phương án, đại khái liền dựa theo thản nhiên phía trước thiết tưởng, La Gia Minh lại cho một ít ý kiến sau đó khiến cho thiết kế sư phác thảo đi. Thứ ba bởi vì Minh Nguyệt còn ở trong đoàn đuổi không trở lại liền từ Mạnh Gia Phu Thê cùng Âu Dương Vân ba người mang theo Hải Tử chính thức đến Trần Lão gia cử hành chính thức bái sư nghi thức hai nhà cũng tượng trưng cho Trần Lão một ít quà nhập học Âu Dương Vân tặng Trần Lão một bộ phỉ thúy vân tử mà Mạnh Gia còn lại là tặng một trương bạch ngọc bản cờ Trần Lão nhìn đến hai cái đệ tử quà nhập học phi thường yêu thích lập tức liền dùng tân bản cờ vân tử cấp hai cái tân đệ tử thượng đệ nhất khóa lễ vật là hai nhà phía trước thương lượng tốt. Đồ vật đều là Âu Dương Vân tìm tới, bất quá là cách ra đưa mà thôi. Mạnh Gia cũng không cùng Âu Dương Vân khách khí, bọn họ hiện tại đỉnh đầu tạm thời cũng lấy không ra cái gì giống dạng đồ vật, chính là xin giúp đỡ La Gia Minh thời gian thượng cũng không kịp, hiện tại hai nhà quan hệ đảo cũng không để bụng lại thiếu một chương bản cờ. Lúc sau thản nhiên tạm thời lại khôi phục di vãng nhật tử. Thứ năm ngày đó là La Gia Minh muốn tới nhật tử, trước một ngày buổi tối hắn cấp thản nhiên gọi điện thoại, nói hạ chuyến bay cụ thể thời gian. Hắn là thứ năm buổi chiều đến Dê Thị, ở tại Dê Thị kia ra khách sạn 5 sao. Lúc này đây là gia minh tới chủ yếu mục đích là nhắc tới trước hướng địa phương thương giới chào hỏi, đối ngoại mạnh ra muốn khai ngọc khí cửa hàng chính là ở La Thị danh nghĩa, hắn không tới như thế nào có thể có vẻ coi trọng đâu. Mặt khác cùng từ từ tách ra gần 1 tháng, hắn cũng tưởng từ từ, thuận tiện đến xem, lại có nửa tháng liền phải xuất phát đi Bình Châu, trong khoảng thời gian này không bận quá, hắn liền đơn giản đem công ty sự tình giao cho đệ đệ xử lý. Chính mình trước tiên tới dê thị Vốn dĩ la gia già, già làn mãi mãi cũng là muốn tới Nhưng là la gia mình nói từ từ còn muốn đi học Liền cuối tuần đều phải thượng tài nghệ ban Phỏng chừng bọn họ đi cũng không có gì thời gian nhìn thấy từ từ Không bằng chờ đến nghỉ hè thời điểm tiếp nàng tới hông công trụ Đến lúc đó còn có thể làm từ từ nhiều bồi bồi bọn họ Hai láo tưởng tượng cũng đúng Cuối cùng là bị la gia mình quên lại Thứ năm cùng ngày thản nhiên cùng Âu Dương đêm cùng nhau xin nghỉ nửa ngày từ Lý Minh lái xe mang theo cùng đi sân bay tiếp La Gia Minh cùng Bí Thư. Năm đó La Gia Minh cùng Âu Dương ngôn trải qua kia tràng sự kiện thời điểm cuối cùng Âu Dương ngôn bị thương chính là từ Lý Minh cùng trong đội một cái khác chiến hữu cùng nhau tiếp trở về, cho nên Lý Minh nhưng thật ra cùng La Gia Minh có gặp mặt một lần. Lại lần nữa nhìn thấy La Gia Minh Lý Minh phát hiện hắn so lần đầu tiên nhìn thấy ngạch thời điểm thành thục rất nhiều. Nói vậy nhiều năm như vậy thường trưởng dốc sức làm cũng không dễ á hai người hữu hảo hỏi hảo. La Gia Minh biết thản nhiên ngày thường đều là Lý Minh đón đưa, cho nên cũng không đem Lý Minh đương người ngoài như vậy xa cách, ngược lại nhiều vài phần thiệt tình tương giao. Âu Dương đêm là lần đầu tiên nhìn thấy La Gia Minh, cũng phi thường lễ phép hỏi hảo. La Gia Minh phía trước từ Âu Dương nôn trong miệng nhiều lần nghe được quá hắn cái này cháu trai sự tình, lần này nhìn thấy cũng cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên như hắn tiểu thúc nói còn tuổi nhỏ liền khí độ bất phàng. Nhưng là cũng không có hắn nói như vậy không thích nói chuyện đi. La tiên sinh ngươi là còn không có phát hiện mà thôi. Chờ thời gian dài ngươi liền phát hiện, tốt nhất là thản nhiên không ở dưới tình huống, ngươi thử lại. Vào lúc ban đêm la Gia Minh làm bí thư định rồi vị trí, hắn mời với ra một nhà cùng mạnh đi xa phu thê hơn nữa Âu Dương Vân một nhà cộng tiến bữa tối. Lúc này đây minh nguyệt cuối cùng gấp trở về, cũng có thể trông thấy chính mình vài thiên không gặp nhi tử vốn dĩ La Gia mình có nghĩ tới muốn hay không cùng nhau mời Thản Nhiên Maiễn Mai ra bên kia thân thích, bất quá cái này đề nghị vừa ra đã bị Thản Nhiên phủ quyết, nàng nhưng không nghĩ bị kia cực phẩm Maiễn Mai cô cô khí ăn không ngon, vẫn là đơn độc gặp mặt đi, cũng miễn cho mọi người đều ảnh hưởng ăn uống. Càng quan trọng là nàng còn không nghĩ Maiễn Mai người nhà biết bọn họ cùng Âu Dương Vân đi như vậy gần. Cuối cùng La Gia Minh nghĩ nghĩ vậy ngày mai giữa trưa đơn độc thỉnh Thản Nhiên Maiễn Mai người nhà ăn cơm đi, thuận tiện gặp bọn họ. Xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đối đai chính mình bảo bối con gái nuôi. Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt bởi vì Âu Dương luôn quan hệ ở phía trước gặp qua, khi đó Âu Dương đêm còn không co sinh ra, nhoáng lên 5 năm đi qua, năm đó tuổi trẻ khí thịnh La Gia Minh biến thành trước mắt cái này trầm ổn thân sĩ giá trị con người xa xỉ nổi danh thương nhân rồi, mà Âu Dương Vân cũng so từ trước càng thêm phong hoa nội liễm, Minh Nguyệt càng là ảnh tư tác giả minh diễm động lòng người, hai bên cảm khái nửa ngày. Hôm nay là gia yến cũng không có người ngoài ở. Cho nên La Gia Minh cùng Âu Dương Vân cũng tương đối thả lỏng, làm với người nhà cũng tương đối tự tại, đồng thời La Gia Minh bất phàm khí độ cùng cách ăn nói cũng cấp với người nhà để lại không tồi ấn tượng, một đứa cơm khách và chủ toàn hoan. Bởi vì hai đứa nhỏ ngày mai còn muốn đi học, đại khái 9 giờ liền kết thúc. Trở về với gia sau, với thành công tỏ vẻ đối La Gia Minh cái nhìn có điều đổi mới, mạnh gia tam khẩu tự nhiên cũng là vui vẻ, bất quá. Ngày mai phòng trừng sẽ trình diễn vừa ra trò hay đi nãi nãi cô cô các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 49 cực phẩm mẹ con thượng cầu đặt mua cầu phấn hồng ngày hôm sau thản nhiên theo thường lệ đi học giữa trưa thời điểm La Gia Minh phái bí thư tới đón nàng Âu Dương đêm hôm nay chính mình trở về Vu Gia bởi vì giữa trưa là đơn độc mở tiệc chiêu đãi mạnh gia người cho nên với người nhà cũng không đi hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ đi mỗi lần nhìn đến Vu Lệ Phương bà bà dáng vẻ kia bọn họ liền sinh khí đơn giản hai nhà cũng ngày thường lui tới rất ít cũng coi như là mắt không thấy tâm không phiền. chờ đến thản nhiên tới tiệm cơm thời điểm, cả nhà đều đã tới rồi. hôm nay tới còn rất toàn, ngay cả ngày thường cũng tương đối vội mạnh viễn sơn giữa trưa cư nhiên cũng có thể rút ra thời gian tới. xem ra la thị cái này danh hảo vẫn là khá tốt dùng. thản nhiên vừa tiến đến liền trước hướng các vị trưởng bối quy củ hỏi hảo, sau đó liền rất tự nhiên ngồi xuống la gia minh bên người. la gia minh vừa rồi ở thản nhiên tới phía trước cũng cùng mạnh gia vài vị chào hỏi qua. Cũng đơn giản quan sát hạ Mạnh Gia đang ngồi các vị, kết hợp phía trước điều tra hiểu biết tình huống trong lòng đã đúng rồi nhiên. Hôm nay La Gia Minh mở tiệc chiêu đái Mạnh Gia đều không phải là là muốn cùng bọn họ cố ý giao hảo, mà là bởi vì hắn nhận hạ thản nhiên cái này nữ nhi, liền phải ở lễ phép thượng thông báo Mạnh Gia người. Lúc trước ở Vân Nam làm nhận thân yến vốn nên thỉnh Mạnh Gia cùng Vu Gia vài vị trưởng bối trình diện, nhưng là do hỏi quá thản nhiên cùng Mạnh đi xa hai vợ chồng đều cảm thấy không khỏi cành mẹ đẻ cành con vẫn là không thỉnh người trong nhà thì thật đại gia trong lòng đều minh bạch bọn họ sợ chính là mạnh gia người ở nhận thân bữa tiệc chọc phiền thoái. Hôm nay la gia minh liền tới gặp này đó mạnh gia người, hắn đảo muốn nhìn bọn họ là như thế nào khi dễ chính mình nữ nhi, thử. La gia người luôn luôn bên vực người mình, hiện tại thản nhiên nếu đã là nhà bọn họ hài tử, hắn liền không chấp nhận được người khác lại khi dễ nàng, từ trước sự tình hắn không có biện pháp đúng tay, hiện tại sao, nếu bọn họ có cái này lá gan, cũng muốn hỏi một chút hắn la gia mình có chịu hay không ngay cả La gia nhị lao ở La gia Minh lần này tới Dê Thị phía trước đều cố ý công đạo. Nếu có người khi Dễ Tử Tử ngàn vạn đường khách khí, nhất định phải thế bọn họ thu thập những người đó, làm cho bọn họ biết Tử Tử nhưng không chỉ là bọn họ mạnh ra người. Vẫn là La gia đại tiểu thư, bọn họ không đau Tử Tử, có rất nhiều người đường Tử Tử là bà bối. Mới vừa khai tịch không khí vẫn là tương đối hài hòa, có thể là bởi vì trước nay không tiếp xúc quá La gia Minh loại này trình tự người. Cho nên Mạnh mãi mãi cùng đại cô Mạnh Ái Văn vẫn là tương đối thu liễm, không có ngày thường ở nhà cái loại này Dương nhanh múa vướt cảm giác, ngay cả đại cô Nhi Tử Lưu Dương cũng ở tới phía trước bị cao giới hôm nay không được tùy tiện nói chuyện, phải cho la gia mình lưu cái ấn tượng tốt. Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa còn tưởng rằng là chính mình muội muội ở bên ngoài tương đối hiểu chuyện đâu, cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng Mạnh ra hai cái tức phụ trong lòng nhưng không như vậy tưởng, các nàng liền sợ kia hai vị trang không được đến lúc đó lỏi liên quan các nàng đi theo cùng nhau mất mặt liền phiền toái. Thản nhiên nhìn trước mắt dị thường hài hòa cảnh tượng trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nếu trước mặt cảnh tượng là thật sự, kia kiếp trước mạnh đi xa liền sẽ không xuất quỹ, càng sẽ không bỏ vợ bỏ con. Nếu trước mặt cảnh tượng là thật sự, kia nàng cũng có thể khi bọn hắn là chính mình thân nhân, không đi so đo quá vãng. Bất quá trước mặt tình cảnh này sẽ là thật sự sao? A, ngay cả các nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng là thật sự đi. La tiên sinh. Ngươi hiện tại là từ từ chan uôi. Chúng ta đây chính là người một nhà, không biết La thị châu đáo ở dê thị cửa hàng còn có hay không cái gì chức vị yêu cầu người. Ta chính là tốt nghiệp đại học, không thể so ta nhị tẩu năng lực kém, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta an bài cái chức vị. Rốt cuộc mạnh ái văn nhịn không được nói ra trong lòng ý tưởng. Thản nhiên trong lòng cười nhạo, nàng nhưng thật ra dám nói, không hổ là cực phẩm. Nga, kia mạnh tiểu thư nhưng thật ra nói nói ngươi muốn cái cái gì chức vị. La Gia Minh nghe nói Mạnh Ái Văn nói nhưng thật ra cũng không có quá lớn phản ứng. ở hắn điều tra chung, thản nhiên cái này cô cô có thể nhịn lâu như vậy mới nói ra tới chỉ sợ đã là cực hạn. La Gia Minh bưng chén rượu tay cơ cơ không chút để ý hỏi Mạnh Ái Văn. Ái Văn, Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ nói ra loại này lời nói. Quả nhiên hài hòa cảnh tượng cũng cũng chỉ có thể duy trì kia một hồi, là bọn họ quá thiên chân còn tưởng rằng chính mình muội muội là rốt cuộc hiểu chuyện làm sao vậy đại ca nhị ca nhân gia la tổng đều không ngại các ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? chẳng lẽ các ngươi sợ chính mình muội muội so các ngươi huấn hảo? mẹ ngươi xem bọn họ mạnh ái văn hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề ở nàng xem ra nhà bọn họ cùng la gia người hiện tại quan hệ phỉ thiển không lợi dụng mới là đồ ngốc đâu, chúng chi la thị như vậy trọng dụng nàng không thể so dùng những cái đó người ngoài cường. đại ca nhị ca đây là đỏ mắt chính mình, có bản lĩnh bọn họ cũng đi la thị a. Không thể không nói, cực phẩm người đều có chính bọn họ một bộ lo di. Ở bọn họ trong mắt chính là duy ngã độc tôn, căn bản không suy xét chính mình là ai. Liên lấy mạnh ái văn tới nói, nàng cùng la gia cái gì quan hệ? Không quan hệ. Có quan hệ chính là mạnh đi xa ra tam khẩu, lại cụ thể chút là nàng cả ngày khinh thường chất nữ cùng nhân gia có quan hệ, cùng nàng có quan hệ gì? Người ngoài. Người ngoài ít nhất so nàng có năng lực, nàng lại tính cái gì thân thích? Nếu là la thị đều dưỡng chút nàng người như vậy phỏng trừng đã sớm đóng cửa đi. Đừng nói nàng ngày thường đi làm thường xuyên đến trễ về sớm, không có việc gì còn tìm lãnh đạo la lối khóc lóc, bất quá là bởi vì quốc doanh đơn vị không thể tùy tiện sa thải công nhân viên chức, bằng không liền mạnh ái văn như vậy đã sớm về nhà ăn chính mình, sinh viên làm sao vậy? Không nghiêm túc công tác chính là tiến sĩ sinh cũng không ai dám dùng, liền nàng kia thanh danh, tùy tiện là cá nhân đến nhà máy hỏi thăm một chút cũng có thể biết nàng con ở nơi này giống dạng hướng La gia Minh tự tiến cử, không thể không nói nàng nhưng thật ra ra mặt đủ hậu. chính là núi xa đi xa, các ngươi muội muội về sau tiền đổ các ngươi trên mặt cũng có quang không phải. Gia Minh a, ngươi xem nếu không cấp ái Văn An bài cái giám đốc đương đương, mạnh mại lại phụ hỏa nữ nhi nói một bên trách cứ hai cái nhi tử, một bên đối La gia Minh để nghĩ đến. quả nhiên là mẹ con, giống nhau cực phẩm. hiện tại huynh muội mặt khác ba người đều muốn tìm cái khe đất to lên. Bọn họ thật sự thực không nghĩ lại ngồi xuống đi Đừng nói là Mạnh đi xa nhìn không được Ngay cả Mạnh Viễn Sơn cũng cảm thấy chính mình mẫu thân có đôi khi thật là không biết nên nói cái gì hảo Nếu không phải ngày thường mẫu thân tương đối đau chính mình Hắn đều hoài nghi chính mình huynh muội ba người có phải hay không bị người ôm sai rồi Trong nhà trừ bỏ đại muội cùng mẫu thân giống nhau thường xuyên nói chút làm cho bọn họ đi theo thực mất mặt nói Bọn họ ba cái đều rất bình thường a trước kia mỗi lần nhìn thấy nhạc phụ người nhà thời Điểm mẫu thân liền thường xuyên như vậy làm hắn xuống đài không được cảm thấy thực mất mặt, hiện tại hắn đều không quá dám để cho mẫu thân cùng nhạc phụ người nhà gặp mặt, nhiều tới vài lần chính hắn đều chịu không nổi, còn hảo nhạc phụ người nhà không quá so đo. Hôm nay như thế nào thấy la gia minh lại như vậy, thật là hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, khuyên lại không thể khuyên, càng khuyên càng hăng hái, ai. Chương viện nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, ba ba bộ dáng này lại không phải lần đầu tiên thấy. Mới vừa kết hôn kia sẽ cũng thường xuyên cùng chính mình phụ thân nói cho nàng đại nữ nhi điều công tác gì đó, nói như vậy đương nhiên giống như nhà xưởng nhà nàng khai giống nhau, kết quả bị phụ thân trực tiếp cự tuyệt, còn nghiêm túc cảnh cáo nàng về sau không được có loại này đi cửa sau ý tưởng, mới ngăn lại mỗi lần hồi bà bà ra vĩnh viên bị mệt nhỏ quanh tạc. Nói đến buồn cười, chính mình phụ thân cái loại này thế hệ trước mỗi đảng tư tưởng lao cách mạng, chưa bao giờ sẽ cho ai đi cửa sau, liền trong nhà hài tử cũng chưa người dám há mồm. Nàng một cái thông gia cư nhiên dám mở miệng, phụ thân không trực tiếp mắng nàng cũng đã là xem ở là người ngoài trên mặt, nếu là bọn họ các huynh muội phỏng trường đã sớm bị mắng đã chết. Cho nên Trương Viện đã sớm dự đoán được bà bà sẽ đến như vậy vừa ra, nàng hôm nay chính là tới xem diễn, nàng nhưng không cho rằng La Gia Minh sẽ đáp ứng nàng những cái đó yêu cầu. Nói giỡn, hai mươi mấy tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hôn đến bây giờ, như vậy xí nghiệp lớn La Gia Minh là có thể bởi vì nàng một câu liền làm theo. Nói nữa Nàng trước kia là như thế nào đối từ từ chỉ sợ la Gia Minh cũng là biết đến đi, xem ra hôm nay này ra trò hay đã mở màn. Bá mẫu lời này liền có chút thiếu thỏa, giám đốc cũng không phải là ta nói làm ai đương khiến cho ai đương. La Gia Minh biên cười biên nói, tuyển chuyển cự tuyệt. Công ty là nhà ngươi khai, ngươi làm ai đương ai coi như, còn không phải ngươi định đoạt. Mạnh mại nại giống như liền không nghe hiểu nhân gia đó là ở cự tuyệt. Những người khác hận không thể chạy nhanh biến mất, mạnh mại nại nhà nhân gia đó là cho ngươi lưu mặt mũi mới nói như vậy truyền truyền ngươi muốn hay không như vậy không biết xấu hổ còn hỏi a bất quá có hai người ngoại lệ mạnh ái văn trong lòng còn chờ đợi mẫu thân có thể thật sự cho nàng muốn cái giám đốc đường về sau đi ra ngoài liền có thể khoe khoang mà mạnh gia gia đại gia luôn luôn lại thấy không rõ hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào dù sao hắn cũng trước nay ngăn cản quá mạnh mãi mãi làm này đó chuyện ngu xuẩn nhưng là cũng không minh xác duy trì quá xác thật không phải ta định đoạt ta chỉ là chủ tịch Hội đồng quản trị còn có mặt khác thành viên, ta một người là không làm chủ được. La Gia Minh hảo tính tình tiếp tục giải thích, tuy rằng chế độ là như vậy quy định, nhưng là ở La Thị nhâm mệnh cái chi nhánh giám đốc La Gia Minh xác thật có thể nói tính, bất quá hắn là sẽ không nói cho mạnh ngãi ngãi, húng chi dê thị cửa hàng chính là cùng La Thị một chút quan hệ đều không có, bất quá là hiện tại mượn La Thị cái danh thôi. Kia rửa vào cái gì ta nhị tẩu có thể, ta liền không được, nàng nào điểm so với ta cường. Mạnh ái văn nghe xong La Gia Minh nói nhịn không được mở miệng hỏi. Đệ nhất bởi vì ta nhìn chúng nàng năng lực, đệ nhị nàng là ta con gái nuôi thân sinh mẫu thân, chỉ bằng điểm này, như thế nào ngươi có ý kiến? La Gia Minh hơi hít mắt, quen thuộc người của hắn đều biết đây là hắn phát hỏa điểm báo, bí thư vì cái kia còn không biết đã chọc giận chính mình lao bản nữ nhân ai điếu, hy vọng nàng không cần nói cái gì nữa lửa cháy đổ thêm dầu nói. Như thế nào? Nàng là từ từ mẫu thân, ta còn là từ từ cô cô đâu, này không công bằng. Mạnh ái văn còn ở bên kia lấy nàng chính mình lo dịp yêu cầu công bằng, hảo sao, ngài biết cái gì là công bằng sao. Thản nhiên đã bị nàng cái này cực phẩm cô cô khí cười, mẫu thân cùng cô cô có thể giống nhau. Nếu là giống nhau ngươi như thế nào có thể không có việc gì liền khi dễ ta. Ngươi bỏ được như vậy đối với ngươi nhi tử. Thật là trên đời này lớn nhất chế cười. Chăn Uôi, cái kia canh giống như thực hảo uống, ngươi giúp ta thịnh một chén cái kia canh đi. Thản nhiên mới mặc kệ kia mẹ con hai cái. Làm các nàng chính mình diễn đi, chính mình vẫn là phải hảo hảo ăn cơm đâu. Tối hôm qua liền điểm kia nói sơn chân canh, nàng cảm thấy không tồi uống nhiều một chén. La Gia Minh hôm nay cố ý lại cho nàng điểm. Hảo, cha nuôi cho chúng ta từ từ thịnh canh. La Gia Minh nghe được thản nhân nói, liền cầm lấy canh chén cho nàng thịnh canh, không lại phản ứng mạnh ái văn nói. ngươi cái nha đầu chết thiệt yơ. Trước 50 cực phẩm mẹ con, hạ, thêm càng cầu đặt mua cầu phấn hồng. Mạnh ái văn bốn đang tưởng cùng La Gia Minh tranh cãi nữa một tranh nói không chừng liền tranh tới cái kia giám đốc vị trí. Ngày thường ở đơn vị nàng cũng là cùng lãnh đạo làm hồn nào, Náo phiền lãnh đạo liền sẽ đáp ứng nàng một ít yêu cầu. Bất quá có chút thời điểm cũng không dùng được. Hôm nay nàng nhìn La Gia Minh giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng liền muốn thử xem. Ai biết cái kia nha đầu chết tiệt kia từ từ cư nhiên lúc này chen vào nói muốn uống canh. La Gia Minh trực tiếp liền không. Phản ứng nàng cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý cho nên mạnh ái văn liền nhịn không được mắng ra tới cô cô thản nhiên làm bộ kinh hoàng nhìn mạnh ái văn đây là rốt cuộc muốn bại lộ tướng mạo săn có ái văn mạnh viễn sơn tưởng ngăn lại muội muội chính là giống như không còn kịp rồi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đại nhân nói chuyện cắm nói cái gì một chút da giáo đều không có mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi muốn uống canh sẽ không chính mình thịnh sao ở nhà thời điểm không đều là chính mình thịnh hiện tại liền sẽ không Mạnh ái văn không thể nhịn được nữa liền đối thản nhiên mắng ra tới. Đối nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia cho ta thịnh canh. Mạnh ái văn nhi tử lưu dương còn ở một bên phụ họa, thuận tiện đem chính mình chén đẩy đến thản nhiên trước mặt. Dù sao ở bà ngoại gia thời điểm cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không thiếu giúp chính mình thịnh cơm, mỗi lần khi dễ nàng nàng cũng không dám cáo trạng. Không khí lập tức liền hàng tới rồi không điểm, mạnh đi xa cùng vu lệ phương sắc mặt rất khó xem, như vậy làm cho bọn họ mặt mắng nữ nhi. Mạnh ái văn có phải hay không thật quá đáng? Còn nói nữ nhi không có ra giáo này không phải mình đánh bọn họ mà sao? Ái văn đừng nói nữa, rào rạt, đó là tỉ tỉ đừng nói bậy. Mạnh ái văn trượng phu lưu kiến châu cũng cảm thấy thê tử thật quá đáng, nào có nói như vậy hài tử, vẫn là làm cho nhị ca nhị tổ mặt. Ngày thường hắn bội, thản nhiên ở nãy ngoại, ngoại ra thời điểm hắn không như thế nào gặp qua thê tử mắng thản nhiên, hôm nay cũng là bị hoảng sợ. Kỳ thật mạnh ái văn lúc trước cũng là phí rất lớn kính mới đuổi tới trường học đại tài tử Lưu Kiến Châu, nếu không phải Lưu Kiến Châu gia đình điều kiện không tốt lắm. Như thế nào sẽ làm nàng đuổi theo, cho nên nàng kết hôn mấy năm nay vẫn luôn ở trưởng phu trước mặt trang ôn nhu thuộc lương, có từng như vậy chửi ầm lên quá. Lưu Kiến Châu không phải không nghe người khác nói qua thê tử ở đơn vị bộ dáng gì, hắn vẫn luôn tưởng người khác nói bậy đâu, thê tử tuy rằng có chút tiểu tùy hứng, nhưng là cũng giới hạn ở nhà cùng nhạc mẫu cùng nhau thời điểm. Hắn còn cảm thấy là nhạc mẫu quan hệ Hôm nay mới phát hiện thê tử Nguyên Lai là cái dạng này Xem ra người khác nói những cái đó có lẽ không phải tin đồn vô căn cứ Mạnh ái văn nghe được trượng phu nói lập tức tỉnh táo lại Kiến Châu còn ở đâu, nàng như thế nào có thể mắng chửi người đâu Mạnh ái văn chạy nhanh đem mặt sau còn muốn mắng nói thu trở về Lưu Dương ngày thường sợ nhất chính là ba ba Nghe được ba ba nói hắn cũng không dám gầm thanh Toàn bộ trong phòng lập tức liền an tĩnh lại Mạnh mãi mãi ngượng ngùng cười cười Cái này đại nữ nhi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, muốn mắng trở về lại mắng. Làm cho La Gia Minh mặt như vậy mắng trung quy không thích hợp. Từ từ a ngươi còn muốn ăn cái gì, nãi nãi kẹp cho ngươi. Mạnh nãi nãi này sẽ nhưng thật ra sẽ trang tự ái. Ta không nghe lầm nói, vừa rồi mạnh tiểu thư nói chúng ta từ từ không ra giáo đúng không. La Gia Minh là thật sự phát hỏa, nàng mạnh ai vân là thứ gì. Cư nhiên nói mình như vậy bảo bối nữ nhi, từ trước sự tình hắn quản không được. Từ nay về sau hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội nói như vậy từ từ. Ha ha, ta nói thuận miệng, ta. Ta không cái kia ý tứ. Mạnh ái văn nhìn vừa rồi còn đối với thản nhiên vẻ mặt ôn nhu la ra mình chuyển qua tới đối nàng nói chuyện khi đã không có tươi cười, tuy rằng không có gì tức giận biểu tình. Nhưng là vẫn là làm nàng không biết vì cái gì cảm thấy có chút sợ hãi. Nói thuận miệng. Xem ra ngày thường ngươi chính là như vậy mắng chúng ta từ từ. Đi xa nhà các người ra giáo nhưng thật ra không tồi nga. La Gia Minh giơ lên cái ly uống một ngụm ly chung rượu vang đỏ, cười như không cười đối Mạnh Đi xa nói. Mạnh Đi xa không biết nên như thế nào nói tiếp, một bên là nữ nhi, một bên là Muội Muội, hắn nghe được Muội Muội nói cũng thực tức giận, nhưng là cha mẹ cũng ở đây, hắn không có biện pháp đương trường phát tác, vốn dĩ tưởng xong việc tìm cơ hội hảo hảo nói nói Muội Muội, ai biết biến thành như bây giờ tình hình. Gia Minh nói đùa, ta Muội Muội có điểm không lựa lời. Nàng không có ác ý. Rốt cuộc có người ngoài ở, mạnh đi xa vẫn là không nghĩ làm người chế dễ ước. Nga. Nguyên lai đi xa cũng là sớm đã thành thói quen ngươi muội muội như vậy mắng từ từ. La Gia Minh đây là đang ép mạnh đi xa tỏ thái độ, tuy rằng từ từ là chỉ là hắn con gái nuôi, rốt cuộc nàng có phụ mẫu của chính mình, nếu thân sinh cha mẹ đều không thể giúp nàng làm chủ, thì hắn không ngại gõ gõ mạnh đi xa. Tại sao có thể? Ái Văn nói xác thật là quá mức, nhưng là dù sao cũng là người một nhà. Ta mạnh đi xa có chút khó xử nói. Từ từ là mụ mụ bảo bối nữ nhi, ngươi đừng nghe người khác nói bậy, mụ mụ từ nhỏ sẽ dạy ngươi muốn hiểu lễ phép, chúng ta từ từ mới không phải cái loại này không có ra giáo tiểu hải tử. Vũ Lệ Phương cũng thấy được mạnh đi xa bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng có chút sinh khí hắn cách làm, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng nhiều ít hiểu biết hắn đối người nhà thái độ, làm hắn trong một đêm liền thay đổi sắc thật có chút khó, thượng một lần đi bả bà, bà ra hắn đã đứng ra bảo hộ nàng. Nàng tin tưởng hắn cũng không phải tính toán mặc kệ, chỉ là không nghĩ ở cái này trường hợp quảng. Nhưng là nàng bất đồng, nữ nhi là nàng tâm can bà bối. Nói như vậy nàng nữ nhi, chính là bùn bồ tắt cũng có ba phần hòa khí. Húng chi mạnh ái văn vừa rồi còn lần nữa lấy nàng nói sự, nàng đã sớm không nghĩ nhị. Nhị con dâu, ngươi là có ý tứ gì? thản nhiên bị khi dễ thời điểm chưa bao giờ sẽ ra mặt quản mạnh ra ra này sẽ nhưng thật ra ra tới biểu hiện hắn tồn tại. Hắn nữ nhi chính là bà bối, không chấp nhận được người khác nói. Nhà người khác chính là viên thảo sao. Có thể tùy ý giấm đạp, quả nhiên là người một nhà, giống nhau cực phẩm. Ta không có mặt khác ý tứ, chính là nói cho từ từ không cần bị người lầm đạo, miễn cho phân không rõ bộ dáng gì là không có giáo dưỡng. Vu Lệ Phương cũng không sợ công công, nếu nói liền sẽ không thu hồi tới. Vu Lệ Phương, phụ thân ngươi chính là như vậy giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao. Mạnh ra ra còn tưởng lấy trưởng bối chi danh tới áp Vu Lệ Phương. Cha phụ thân cũng không giao quá ta có thể mắng người khác nữ nhi nha đầu chết tiệt kia. Vũ Lệ Phương hôm nay là hoàn toàn không để bụng có thể hay không cùng cha mẹ chồng nháo trở mặt. Ngươi, Mạnh gia gia không nghĩ tới ngày thường thực hảo đắn đo con dâu cư nhiên sẽ công nhiên chống đối hắn, nhất thời khí không biết nói cái gì. Bạch bạch bạch. Hảo, thực hảo, không nghĩ tới hôm nay nhìn đến vừa ra cậy già lên mặt cho hay. Mạnh lao gia tử, ta cũng không sợ các ngươi biết. Ta hôm nay thỉnh các ngươi ăn cơm chính là muốn thông chi các ngươi một tiếng, từ từ từ trở thành ta nữ nhi kia một khắc khởi, nàng chính là ta La gia nữ nhi, không phải người nào đều có thể tùy tiện đánh chửi nàng, khi dễ nàng, liền tính là nàng, cái gọi là những cái đó thân nhân cũng không được. Ta La gia người đều có chúng ta giáo pháp, từ nay về sau, từ từ có phải hay không có giáo dưỡng, đều không phải các ngươi có tư cách nói. La gia minh trên người khí chất một chút liền thay đổi, cái gì là vương giả khí thế, đây mới là không có ác ngữ tương hướng chỉ cần chính là lệnh như băng tung ra nói khiến cho người không rét mà run. Từ Từ nói đến cùng đều là chúng ta mạnh ra con cháu, dựa vào cái gì từ ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Mạnh gia gia trước nay không bị người như vậy đánh quá mặt, hắn còn cũng không tin, Từ Từ là họ Mạnh, hắn một cái la ra người có cái gì tư cách nói loại này lời nói. Đúng không? Các ngươi không phải là đã quên chính mình đã từng là như thế nào đối ta bảo bối Lữ Nhi đi. La gia Minh cũng lười đến cùng mạnh lao Gia tử ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp từ bí thư trong tay tiếp nhận một phần tư liệu ném ở trên bàn. Mạnh Viễn Sơn cầm lấy kia phân tư liệu càng lộn càng kinh ngạc. Này đó. Hán yên lặng đem trong tay tư liệu đặt ở phụ thân trước mặt. Những người khác nhìn đến Mạnh Viễn Sơn biểu tình không rõ nguyên do, đều tò mò kia phân tư liệu đều là chút thứ gì. Mạnh gia gia mở ra kia buồn tư liệu, mặt trên ký lục từ Vu lệ Phương mang thai bắt đầu mạnh gia là như thế nào đối Đại Vu lệ Phương. Đến thản nhiên sinh ra lúc sau Mạnh đi xa còn ở bộ đội không khi trở về bọn họ là như thế nào đối đãi đôi mẹ con này, mãi cho đến thượng một lần Mạnh ra tam khẩu về nhà, Mạnh ái văn lại là như thế nào bôi đen vu lệ phương, từng điều từng cái, từ đã đến giờ cụ thể sự kiện đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Mạnh ra ra xem xong này đó trong tay run lên, ngươi như thế nào sẽ có này đó. Mấy thứ này hắn là nơi nào tới. Trên đời này muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, không đơn giản chỉ là này đó, nếu còn chưa đủ nói. Trương Tĩnh Vương tên này không biết Mạnh lão gia tử có hay không nghe qua. La gia Minh Lưu nhã điểm khởi một chi yên, chậm rãi nói ra một người danh. Mạnh gia gia ở nghe được cái tên kia lúc sau sắc mặt một chút trở nên tái nhợt bất ham, "Hắn? Hắn như vậy sẽ biết Trương Tĩnh Vương, cái này hắn ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật. Ngươi còn biết chút cái gì?" Mạnh gia gia trong lòng có chút sợ hãi. "Trương Tĩnh Vương là ai? Lão nhân người này cùng ngươi có quan hệ gì?" Mạnh mãi mãi tuy rằng cực phẩm nhưng là ở gặp được loại này vấn đề thượng lại cũng là mẫn cảm thực, vừa nghe chính là một nữ nhân tên, vì cái gì lao nhân nghe thấy cái này tên lúc sau sắc mặt đều thay đổi còn như vậy sợ hãi. Câm miệng, trở về lại nói. Mạnh gia gia không có cấp mạnh mãi mãi hỏi lại đi xuống cơ hội. Trưng Tĩnh Phương, tên này thản nhiên giống như ở nơi nào nghe qua. Nhất thời nghĩ không ra, chờ nơi này sau khi chấm dứt nàng muốn hỏi một chút cha nuôi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nói một chút mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mạnh Gia Gia thẳng tắp nhìn trầm trầm La Gia Minh mặt hỏi. Ta biết đến xác thật không ngừng một cái tên, ta cũng không nghĩ thế nào, chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Từ nay về sau, từ từ chỉ là các ngươi trên danh nghĩa thân sinh cháu gái, thỉnh các ngươi về sau nhớ kỹ. Nàng giáo dục vấn đề không tới phiên các ngươi, nàng là ta La Gia Đại tiểu thư. Từ nay về sau ta không hy vọng lại nghe được bất luận kẻ nào trong miệng nói ra đối nàng bất lợi nói đến nỗi này với người khác cũng không cần mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn, bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ có cái gì hậu quả. Đây là xích quả quả uy hiếp à? Nhưng là vì cái gì từ La gia Minh trong miệng nói ra lại làm người ta nói không ra một kia phản bác nói đâu. Hảo, người tàn nhẫn. Mạnh gia gia nghe La gia Minh uy hiếp lại không có mặt khác biện pháp. Hảo, từ nay về sau các ngươi ai cũng không được lại đối từ từ nói phía trước cái loại này lời nói, từ từ là chúng ta mạnh gia cháu gái. Lệ phương cũng là chúng ta mạnh gia hảo tức phụ, về sau người một nhà muốn hòa hòa khí khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên mạnh đi xa đều lộn không rõ. Trước 51 mạnh gia ra bí mật, cầu đặt mua cầu phấn hồng. La Gia Minh cười cười không nói chuyện chỉ là đem mạnh gia gia vừa rồi lật xem kia phân tư liệu giao cho mạnh đi xa. Mạnh đi xa yên lặng lật xem lên, nguyên lai hắn thê tử nữ nhi bị nhiều như vậy vì khuất. Đã từng hắn cũng tưởng tượng quá cha mẹ hắn có lẽ đối bọn họ không tốt. Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới bọn họ cư nhiên làm được như vậy quá mức. Lúc trước thê tử sinh nữ nhi thời điểm mẫu thân ở cùng ra bệnh viện chiếu cô mới vừa sinh xong hài tử đại cậu thê tử khó sinh nguy hiểm như vậy thời điểm, cư nhiên không có bất luận cái gì một người đứng ra thế hắn ký tên, cuối cùng vẫn là cậu em vợ tới rồi ký tên mới cứu thê tử nữ nhi một mạng, này đó chưa từng có người nói cho hắn, nếu lúc ấy lại vãn một bước, có lẽ chỉ kém hơn 10 phút. Thậm chí vài phút nói không chừng hắn hôm nay đã sớm không có thể tử cùng nữ nhi tại bên người, giờ. Khắc này mạnh đi xa trong lòng nói không nên lời phẫn nộ. Hắn nhìn không được, càng xem càng cảm thấy phẫn nộ, càng xem càng cảm thấy hổ thẹn, mấy năm nay hắn đều làm chút cái gì. Hắn vẫn luôn đều như vậy hy vọng cha mẹ có thể nhiều coi trọng hắn chút, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, thực nỗ lực, mà bọn họ lại là như thế nào đối hắn. Giống từ từ nói, bọn họ chưa bao giờ từng khi bọn hắn một nhà ba người là người một nhà. Này tính cái gì người nhà? Đi xa, ngươi không sao chứ? Mạnh Viễn Sơn nhìn đến đệ đệ sắc mặt rất khó xem liền lo lắng hỏi, kia phân tư liệu hắn cũng đại khái phiên hạ, có một số việc liền hắn cũng không biết, có chút hắn lại là biết đến, chính là lúc ấy hắn cũng có giúp các nàng mẹ con không phải sao. Cho nên hắn cũng có sai, hắn làm đại ca, sắc thật quan tâm bọn họ quá ít. Gia Minh, bên trong viết đều là thật sự. Mạnh đi xa thanh âm có chút khẽ run hỏi là Gia Minh. La Gia Minh nhìn đến hắn cái dạng này cũng không nghĩ làm hắn quá khó chịu, dù sao cũng là từ từ ba ba, húng chi hắn người này chính mình cũng là tương đối thưởng thức, chỉ trừ bỏ ra sự xử lý không tốt phương diện này, hiện tại cũng là thời điểm nên đẩy hắn một phen. Đây là thám tử tư điều tra kết quả. La Gia Minh cho Mạnh đi xa khẳng định đáp án, kế tiếp muốn như thế nào làm liền phải xem chính hắn. Mạnh đi xa trầm mặc xuống dưới, nếu hắn nhìn đến này đó đều là thật sự. kia hắn cũng nên làm quyết định, Là Gia Minh vừa rồi đã đem nói rất rõ ràng, hắn làm này hết thẻ đều là vì nữ nhi từ từ, sinh vì thân sinh phụ thân hắn từ trước không bảo hộ quá nữ nhi, kia về sau hắn liền phải giống cái phụ thân giống nhau, bất cứ lúc nào đều phải đứng ở nữ nhi phía trước vì nàng che mưa chắn gió, không bao giờ làm nàng chịu bất luận cái gì bị khuất. Ba mẹ, Gia Minh nói rất đúng, từ từ về sau chúng ta sẽ chính mình giáo, thỉnh các ngươi không cần nhúng tay, về sau ta cùng Lệ Phương đều vội. Cuối tuần từ từ muốn đi cung thiếu niên học tập, Trong nhà chúng ta khả năng sẽ trở về thiếu chút. Đây là mạnh đi xa có thể nói nặng nhất nói, dù sao cũng là cha mẹ hắn. Hắn không thể giống la Gia Minh như vậy nói ra những lời này đó. Đi xa. ngươi không nên trách ba mẹ, kỳ thật bọn họ Mạnh Viễn Sơn còn tưởng giải thích chút cái gì. Đại ca cái gì đều không cần phải nói, kia phân tư liệu ngươi vừa rồi cũng nhìn, ta tưởng ngươi không có khả năng một chút cũng không biết đi, các ngươi thật sự có khi ta là người một nhà sao. Mạnh đi xa đánh gây hắn nói không làm hắn tiếp tục nói tiếp. Ta mạnh viễn sơn không biết nên như thế nào trả lời đệ đệ hỏi chuyện, hắn có thể hỏi tâm không thẹn nói hắn một chút không biết sao. Nếu hôm nay đổi thành là người thê nhi bị như vậy đối đãi, ngươi còn có thể khuyên ta sao? Mạnh đi xa nhìn cái này hắn từ nhỏ liền hâm mộ ghen ghét đại ca, giờ khắc này hắn mới thật sự thoải mái, ít nhất ở điểm này chính mình thắng quá hắn, đổi làm là hắn nhất định so đại ca thẳng thắn thành khẩn. Căng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lão đại, cái gì đều đừng nói nữa, tùy hắn đi. Mạnh Gia Gia nhìn con thứ hai giống như đã quyết định cái gì dường như cũng không ngăn trở. Từ trước kia hắn liền không thích lão nhị. Nếu hắn không nghĩ về nhà, vậy đừng trở lại. Ba, ngươi Mạnh Viễn Sơn không biết vì cái gì một bữa cơm ăn thành như vậy. Được rồi, cơm cũng ăn xong rồi chúng ta đi thôi. Mạnh Gia Gia lên tiếng, trừ bỏ Mạnh đi xa một nhà ba người những người khác đều đi rồi. Lúc gần đi Mạnh Ái Văn vẫn là có chút không cam lòng muốn nói cái gì, lại bị Mạnh Gia Gia túm đi rồi ma mạnh mãi mãi trong lòng vẫn luôn nhớ vừa rồi La Gia Minh nói cái tên kia, rốt cuộc đó là người nào. Cùng lao nhân lại có quan hệ gì? Nàng nhất định phải biết rõ ràng. Gia Minh, làm ngươi chê cười, ta thực thất bại đi. Không phải cái hảo nhi tử không phải cái hảo trợ phu, càng không phải cái hảo ba ba. Mạnh đi xa ở nhà người đi rồi lúc sau lập tức liền tiết khí, chịu đả kích hỏi La Gia Minh, kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính mình, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật, này cũng không thể toàn trách ngươi. Ngươi chỉ là tưởng đem cái gì đều làm tốt, cuối cùng lại cái gì cũng chưa làm tốt. La Gia Minh cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Hảo, hôm nay chúng ta liền đi về trước đi, có chuyện gì ngươi ngày mai lại tìm Gia Minh liêu đi. Vũ Lệ Phương nhìn trượng phu kia thâm chịu đả kích bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, vẫn là đi về trước làm hắn bình tĩnh một chút đi. Ơn, các ngươi đi về trước đi, từ từ mấy ngày nay liền lưu tại ta này đi, buổi tối ta tưởng cùng nàng tâm sự. La Gia Minh chưa quên nói làm từ từ ở hắn này trụ hai ngày sự tình. Cũng hảo, mấy ngày hôm trước từ từ còn nói tưởng ngươi đâu, mấy ngày nay từ từ liền làm ơn cho ngươi Gia Minh, ta buổi chiều đem nàng quần áo đưa lại đây. Vũ Lệ Phương biết bọn họ nghĩa phụ nữ hai cái hẳn là có không ít lời muốn nói. Vậy phiền Toái Lệ Phương ngươi giúp từ từ thu thập một chút, buổi chiều ta làm bí thư đi cha mẹ ngươi nơi đó đi lấy đi. Vũ Lệ Phương nói đang cùng La Gia Minh tâm ý. Lúc sau Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa hai người liền hồi chính mình ra đi. Chà nuôi, ngươi vừa rồi nói cái kia trương tính Phương rốt cuộc là ai a? Thản nhiên rốt cuộc chờ mọi người đều đi rồi mới hỏi xuất khẩu. Vốn dĩ những việc này không nên cùng ngươi một cái tiểu hài tử nói, bất quá ngươi cái tiểu nha đầu cũng không giống tiểu hài tử, cho nên cùng ngươi nói một chút cũng không sao. La Gia Minh nhìn Thản nhiên vẻ mặt tò mò biểu tình liền buồn cười. kia cha nuôi liền mau nói sao, đừng út út mở mở. Thản nhiên nhìn La Gia Minh giống như cố ý đậu nàng giống nhau, Châm gì gì lại đổ ly rượu vang đỏ nhìn nàng cười cũng không chạy nhanh nói: "Tiểu nha đầu đừng như vậy nóng nội, ngươi a, lúc trước vốn dĩ ngươi La gia dàn mãi là phái thám tử tư tưởng tra một chút ngươi bối cảnh, ngươi cũng biết cha nuôi mấy năm nay bên người có quá nhiều dụng tâm kín đáo người, bọn họ không yên tâm mới đi đơn giản tra xét một chút, ngươi không nên trách bọn họ." La Gia Minh nói tới đây, sợ Từ Từ sinh khí liền giải thích hạ: "Cha nuôi ta sẽ không tức giận." La gia gian mãi yên mãi cũng là quan tâm ngươi, cha một chút cũng yên tâm. Ta nếu là bọn họ ta cũng làm như vậy. Thản nhiên vẫn chưa tỏ vẻ đối việc này để ý. Vậy là tốt rồi, từ từ thật là cái hảo hài tử. La gia minh sờ sờ thản nhiên đầu tiếp theo nói sau lại ta nghe bọn hắn nói ngươi La gia người nhà đối với các ngươi mẹ con thật không tốt, ta liền lại phái người tra xét một chút, kết quả liền có kia phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mà Trường Tĩnh phương người này lại là điều tra trung thu hoạch ngoài ý muốn. Đó là cái nữ nhân hơn nữa cùng ông nội của ta có quan hệ đúng không? Thản nhiên rốt cuộc nghĩ tới, kia chẳng phải là gia gia sau lại cưới đến thê tử sao? Thản nhiên nhớ rõ kiếp trước chính mình thượng sơ chung thời điểm Mãiễn Mãi đã qua đời, khi đó các nàng mẹ con đã cùng gia gia gia đã đoạn tuyệt lui tới, nghe nói Mãiễn Mãi mất không đến nửa năm gia gia liền khắc cưới, lúc ấy các nàng còn rắc thực kinh ngạc như thế nào nhanh như vậy liền khắc cưới, y đi theo Mạnh Ái Vân kia tính cách sao có thể đồng ý đâu? hiện tại ngẫm lại giống như ra ra cưới đệ nhị thê tử chính là kèo trương tinh vương. Bởi vì thời gian lâu lắm, hơn nữa cũng cùng các nàng không có gì quan hệ, cho nên cha nuôi phía trước nhắc tới cái tên kia thời điểm nàng chính là cảm thấy nghe qua mà không có lập tức nhớ tới. Từ từ ngươi biết, la gia minh nhưng thật ra đối con gái nuôi như vậy mẫn cảm tâm tư có chút kinh ngạc, liền tính biết nàng cùng giống nhau hài tử không giống nhau, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy ở phương diện này thản nhiên hẳn là cái tiểu hài tử, không có khả năng phát hiện. Xem ra hắn con gái nuôi so với hắn tưởng tượng còn nếu không cùng. Ta đoán, cha nuôi nói nói ngươi điều tra kết quả đi, ta bảo đảm không nói cho ba ba. thản nhiên tưởng La Gia Minh vừa rồi không có nói ra, hẳn là có cái gì không thể làm ba ba bọn họ biết đến. Ấn, ta cũng cảm thấy ngươi tạm thời vẫn là không cần nói cho ngươi ba ba hảo. Trương tĩnh phương là mạnh ái văn mẫu thân. La Gia Minh nói ra trương tĩnh phương cùng nhà này trực tiếp nhất quan hệ. Ta đại cô. Mẫu thân của nàng. Nàng không phải là Nguyễn Mại nữ nhi. Thản Nhiên nghe thế câu nói còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Không, nàng xác thật là Trương Tĩnh Vương nữ nhi. Chuyện này trừ bỏ người ra gia gia cùng Trương Tĩnh Vương không có người biết. La Gia Minh chậm rãi cấp Thản Nhiên giải thích. Tiên Mại nữ sao có thể không biết? Thản Nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra loại chuyện này, Mại nữ sao có thể không biết đâu? Nàng không sinh quá nữ nhi, nhiều nữ nhi chính mình còn không biết. Cả nhà nàng đau nhất chính là đại cô, này quá không thể tưởng tượng. Ngươi nãi nãi năm đó xác thật là sinh cái nữ nhi, bất quá lúc ấy liền đã chết, vừa lúc Trương Tĩnh Phương cũng sinh cái nữ nhi, ngươi ra ra liền cùng nàng hợp mưu đem nữ nhi ôm hồi cho ngươi nãi nãi dưỡng, này hai đứa nhỏ cũng cũng chỉ kém mấy ngày mà thôi, cho nên ôm trở về thời điểm cũng không có người phát hiện hài tử bị đổi qua. Liên La Gia Minh đều cảm thấy giống mạnh gia loại này, nhà nghèo nhân gia cũng có thể có loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng. Đó chính là nói, Trương Tĩnh Phương khi đó chính là ông nội của ta tình nhân rồi. Thẳng nhiên rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì mãi mãi mất không nửa năm ra ra là có thể khắc cưới, nguyên lai like bọn họ vẫn luôn đều có lui tới, mà nói vậy khi đó Mạnh Ái Văn cũng biết chính mình thân thế, khó trách nàng sẽ đồng ý. Nói đến người ra ra vẫn là trước nhận thức trương tịnh phương đâu lúc trước bọn họ là cùng thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn là thanh mai trúc mã một đôi, sau lại là chạy nạn thời điểm đi rời ra, người ra ra tới dê thị lạc hộ, cưới người mãi mãi. Vốn tưởng rằng hai người đời này lại không có gì cơ hội gặp mặt, Không nghĩ tới ở ngươi mãi ngoại sinh người ba ba năm thứ hai ngươi ra ra đi Ê e thị đi công tác ngoại ý muốn gặp Trương Tĩnh Phương Khi đó nàng tuy rằng đã gả chồng cũng có một cái nhi tử Nhưng là trượng phu lại ra ngoại ý muốn đã chết Lưu lại các nàng cô nhi quả phụ thập phần đáng thương Ngươi ra ra lại đột nhiên nhớ tới niên thiếu khi cùng Trương Tĩnh Phương tình nghĩa tưởng giúp giúp nàng Lúc ban đầu có lẽ thật sự chỉ là giúp kia đối mẫu tử Còn đem bọn họ trộm nhận được dê thị sinh hoạt Sau lại liền chậm rãi ở bên nhau La Gia Minh giảng tận lực làm Thản Nhiên có thể nghe hiểu lại tương đối tối nghĩa, rốt cuộc loại chuyện này đối một cái hài tử tới nói vẫn là không tốt lắm, đặc biệt là hắn kế tiếp muốn giảng này đó. Chương 52 Hồng Y Gia Đàn Cổ. Tại đây đại cô lại là sao lại thế này? Thản Nhiên vẫn là tưởng không rõ, liền tính ra gia gia cùng cái kia Trương Tĩnh Phương có quan hệ gì, Mạnh Ái Văn Mẫu thân như thế nào lại biến thành Trương Tĩnh Phương. Lúc trước người bà bà khi còn nhỏ có một lần ngươi gia gia dẫn hắn đi Trương Tĩnh Phương ra chơi. Vốn tưởng rằng ngươi bà bà khi đó tiểu không có gì chi nhớ, không nghĩ tới ngươi bà bà trở về liền nói cho ngươi Nãi Nãi, bởi vì cái này không biết là ai nữ nhân ngươi Nãi Nãi cùng ra ra đại náo một hồi, ngươi ra ra sợ người biết liền đem Trương Tĩnh Phương tiễn đi. Lại nói cho ngươi Nãi Nãi hắn cùng nữ nhân kia không quan hệ chính là nguyên lai like ở một cái thôn trụ, hiện tại lại gặp được, nếu hắn cùng nữ nhân kia có gì đó lời nói cũng sẽ không mang theo Hải Tử đi. Ta không biết ngươi Nãi Nãi lúc ấy có hay không tin tưởng, nhưng là chuyện này cũng liền như vậy buông xuống cũng là vì chuyện này người gia gia bắt đầu đối với người ba bà, bà lãnh đạm lên. La gia minh tiếp tục nói, thản nhiên nghĩ chính mình gia gia thật đúng là cực phẩm, đi sẽ tình nhân còn mang theo nhi tử, nhi tử tố cáo trạng liền đối nhi tử không tốt, thật là vô ngự à, khó trách đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nguyên lai nàng chỉ cho rằng mãi mãi cực phẩm, không nghĩ tới gia gia cũng không phải cái gì người tốt, kia mãi mãi vì cái gì không thích ba ba. điểm này thản nhiên không nghĩ ra. Muốn nói ra ra không thích ba ba là bởi vì hắn tố cáo trạng, mãi mãi lại có cái gì lý do đâu. Người mãi mãi người kia, vốn dĩ liền thích đại nhi tử, đối lão nhị không phải thực đệ bụng, vừa thấy người ra ra không coi trọng con thứ hai nàng dần dần liền càng thêm bỏ qua người ba ba, sau lại có người cô cô, tự nhiên kẹp ở bên trong người ba ba liền hoàn toàn bị bọn họ hai cái xem nhẹ. Nói lên cái này, la gia minh nhưng thật ra thực đồng tình mạnh đi xa, từ nhỏ không bị cha mẹ coi trọng, Sau khi lớn lên vẫn luôn tưởng thảo cha mẹ thích, mới vẫn luôn cái gì đều nghe cha mẹ, không nghĩ tới lại hại từ từ cùng lệ phương. Ba ba thật đúng là đáng thương thản nhiên này sẽ nhưng thật ra đồng tình khởi mạnh đi xa. Sau lại, người ra ra chỉ có thể cách một hai tháng đi xem một lần trương tĩnh phương, vừa lúc khi đó người nãi nãi cùng trương tĩnh phương đều mang thai. Sự tình phía sau đại khái chính là ta vừa rồi nói, người nãi nãi sinh cái nữ hài, trương tĩnh phương cũng sinh cái nữ hài, lúc ấy đều là ở dê thị bệnh viện. Trương Tĩnh Phương nữ nhi muốn so ngươi nãi nãi nữ nhi liền đại hai ngày, lúc ấy ngươi nãi nãi hải tử mới vừa sinh ra tới liền đã chết, sau đó ngươi gia gia liền cùng Trương Tĩnh Phương thương lượng trộm đem hải tử ôm cho ngươi nãi nãi. Khi đó bệnh viện quản lý rời rạc, trừ bỏ cái kia đổi hải tử hộ sĩ đều không có người biết chuyện này. La Gia Minh cuối cùng đem sự tình đại khái cấp từ từ giải thích rõ ràng, trong đó những cái đó đáng ghê tởm sự tình, hắn vẫn là không nghĩ làm thản nhiên biết. La gia Minh hoài nghi lúc ấy Thản nhiên mãi mãi sinh cái kia nữ nhi là bị người hại chết, còn không có điều tra rõ phía trước La gia Minh không tính toán nói cho Thản nhiên. Nhà của chúng ta còn phát sinh quá như vậy cầu huyết sự tình a, thật là tám giờ đường phim bộ cốt truyện a. Thản nhiên cảm khái nói. Hảo tạm thời đừng nghĩ những việc này, mặt khác trước đừng làm cho người ba ba biết. Chờ ta điều tra rõ một chút sự tình lúc sau lại nói. La gia Minh lại lần nữa dặn dò Thản nhiên. Ân, ta đã biết. Cha nuôi còn có chuyện không rõ ràng lắm sao. Thản nhiên nghe La Gia Minh ý tứ là còn có chuyện gì yêu cầu điều tra sao. Ấn, chờ cha nuôi đã điều tra xong lại nói cho ngươi, được chứ. La Gia Minh muốn bảo hộ thản nhiên. Làm nàng vẫn luôn đơn thuần vui sướng trưởng thành, những cái đó hắc cám đổ vật hắn muốn thế nàng trước tiên giải quyết. Ấn, ta nghe cha nuôi. Nếu La Gia Minh hiện tại không nói cho thản nhiên, nhất định cũng là vì nàng hảo, không nói liền không nói đi. Buổi chiều thản nhiên cứ theo lẽ thường đi học, Thuận tiện nói cho Âu Dương Đêm nàng mấy ngày nay đều sẽ ở tại khách sạn bên kia, làm hắn giữa trưa buổi tối liền chính mình hồi bà ngoại ra đi. Âu Dương Đêm tuy rằng có chút không vui, nhưng là cũng biết La Gia Minh là thản nhiên chăn nuôi, bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói, cho nên thản nhiên mới chủ qua bên kia. Bất quá con hảo, đi học cùng đi sư phụ ra học cờ thời điểm vẫn là có thể cùng nhau, bởi vì tối hôm qua La Gia Minh mở tiệc chiêu đái hai nhà người, thản nhiên cùng Âu Dương Đêm hướng sư phụ xin nghỉ, chương trình học đẩy đến hôm nay. Buổi tối thản nhiên đi sư phụ ra lên lớp xong trở về khách sạn đã 8 giờ nhiều. Bởi vì hai ngày này tương đối vội La Gia Minh còn vẫn luôn không đem cấp thản nhiên mang đến đồ vật giao cho nàng. Hôm nay buổi tối hắn mới từ hành lý trung sửa sang lại ra cấp thản nhiên mang đồ vật. Thản nhiên nhìn La Gia người một nhà đưa cho nàng các loại lễ vật. Thật là vui vẻ cực kỳ, nữ nhân vô luận bao lớn tuổi chỉ cần là thu lễ vật đều sẽ thực vui vẻ đi. La Gia Minh giao cho nàng kia một đại cái dương đồ vật bên trong nhất hấp dẫn nàng chính là kia một trận cầm. Toàn thân đều là màu đỏ cầm thân. Lấy ở trên tay lại là ngoài ý muốn nhẹ nhàng, hoàn toàn không có nhìn như vậy cầm kền. Cầm huyền hẳn là dùng đặc thù tài chất sở chế, cùng nàng gặp qua cầm bất động, sờ lên thực thoải mái, hoàn toàn không có giống nhau cầm huyền cái loại này thứ hoa cảm giác. Cha nuôi đây là cái gì cầm a? Thản nhiên thật đúng là không biết đây là cái gì cầm. Tên của nó kêu hồng Y gì hết, là đường hậu chủ lý dục cầm, Xin đẹp đi. La Gia Minh nhìn đến thản nhiên thực thích hắn đưa lễ vật bộ dáng tựa như tiểu hài tử giống nhau khoe ra lên. Không ý gì nhưng thật ra thực thích hợp tên, cư nhiên là cái kia thi nhân hoàng đế cầm A, quả nhiên là một thế hệ tài tử ngay cả dùng cầm đều như vậy có ý thơ. Thản nhiên không cấm tán thường nói. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước này giá cầm ở Anh Quốc bán đấu giá, ta vừa lúc ở vì ngươi tìm cầm, nghe nói tin tức này sau liền bay qua đi đem hắn chụp được. Cha nuôi đối với ngươi hảo đi. La Gia Minh lúc ấy chính là đẩy vài cái hội nghị, suốt đêm bay đi Anh Quốc mới chụp được này giá đằng cổ, bất quá hắn cảm thấy chỉ cần nữ nhi thích, lại vất vả cũng đang đến. Kia đương nhiên, đối ta tốt như vậy cha nuôi trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, cha nuôi ngươi nhất định tiêu phí không ít tinh lực mới được đến hồng y thìa đi. Mặc dù La Gia Minh không nói thẳng nhiên cũng có thể nghĩ đến, ngày thường La Gia Minh công tác vốn dĩ liền rất vội, đột nhiên bay đi Anh Quốc liền vì cho nàng mua cẩm, không nói này giá cẩm giá trị bao nhiêu chúng được nó cũng định là phí không ít chắc trở, chính là vất vả như vậy qua lại chạy lúc sau còn muốn xử lý bị hoán lại công tác cũng đã thực vất vả. Không vất vả, chỉ cần từ từ thích cha nuôi liền không cảm thấy vất vả, chờ ngươi đàn tranh học không sai biệt lắm lúc sau bắt đầu học đàn cổ thời điểm liền có thể dùng hồng ý diệ, đạo thời điểm phải hảo hảo cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Nghe nói hồng ý diệ là có linh khí. La Gia Minh nhận lấy thản nhiên khen ngợi nhưng là vẫn là ở nữ nhi trước mặt trang nhẹ nhàng, liền tính vất vả cũng sẽ không nói cho nữ nhi Linh khí, thẳng nhiên hiện tại đối cái này từ phi thường mẫn cảm. Là như vậy truyền thuyết, tục truyền nói nếu tấu cầm người cùng nó có thể tâm linh tương thông nói, mặc dù là hồng y không ở trong tay cũng có thể tấu ra nhạc khúc, ta còn nghe người ta nói quá hồng y đã từng lúc ban đầu là kiện binh khí. la gia minh cũng không biết này đó có phải hay không thật sự, chỉ là đương truyền thuyết giảng cấp thản nhưng nghe. Binh khí, tựa như tiểu thuyết 6 chỉ cầm ma trung kia giá ma cầm. Không phải đâu thản nhiên cảm thấy vì cái gì nàng thu được lễ vật đều là này đó thần kỳ đồ vật. Ân, dựa theo truyền thuyết là cái dạng này, nó xuất xứ là nơi nào đã không có cách nào khảo chứng. Hiện tại duy nhất có thể khảo chứng chính là nó xác thật đã từng là lý du cầm. đến nỗi mọi người truyền lại nói những cái đó thần kỳ sự tình liền không có biện pháp khảo chứng. La gia minh tuy rằng là nghe qua những cái đó truyền thuyết, bất quá hắn nhưng thật ra không để ở trong lòng. Ân. Liên tính không phải cái gì thần binh lợi khí đây cũng là giá danh cầm á huống chi nó như vậy xinh đẹp lại là cha nuôi tặng cho ta lễ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Thản nhiên lòng tràn đầy vui mừng ôm hồng y gì nói. Hảo thời gian không còn sớm ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. La Gia Minh nhìn xem thời gian đã không còn sớm, liền nhắc nhở thản nhiên trở về phòng ngủ. ân cha nuôi ngủ ngon. Ta tiểu công chúa ngủ ngon. Thản nhiên trở lại phòng lấy ra kia giá cầm lại cẩn thận nhìn lên, nếu La Gia Minh nói chính là thật sự, kia Hồng Y gì hay không cũng là thần khí chi nhất đâu. Theo trong không gian sách cổ ghi lại, thượng cổ thần khí tổng cộng có 10 kiện, nhưng là này 10 đại thần khí trừ bỏ hiện tại đã biết Hạo Thiên Kính, mặt khác một mực không có tương quan ghi lại, chính là liền tên đều không có người biết. Nếu Hồng Y gì thật là thượng cổ thần khí, thản nhiên suy đoán nó có thể hay không chính là lúc trước phục hi thị sử dụng phục ma cầm. Tục truyền nói phục hi thị đã từng có một cầm Tấu một khúc phục ma khúc nhưng dùng để hàng yêu phục ma. Lúc ấy chính trực yêu ma hoành hành thai họa nhân gian, huynh đế cùng ốc tổ khắp nơi hàng yêu nhưng là vẫn là vô pháp trừ tận yêu nghiệt, thu phục ma vật, cuối cùng bất đắc di thỉnh xuất phục hi thị trợ trận mới cuối cùng khiến cho nhân gian khôi phục bình thường trật tự. Nếu thật là phục ma cầm kia nó hiện tại lại tái hiện thế gian, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Hy vọng không phải là thản nhiên tưởng như vậy. Thản nhiên xoa cầm huyền, nhắm mắt lại dùng linh lực cảm thụ trong tay xúc cảm Đột nhiên thủ hạ cầm huyền lại không phải phía trước cảm giác, mà là đột nhiên trở nên ấm áp tơ lụa lên, giống như là tia lùa ở đầu ngón tay sẽ qua, cảm giác này. Thản nhiên tăng mạnh ngón tay linh lực phát ra, linh lực vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng đánh thượng cầm huyền, 15 phút 30 phút, liền ở thản nhiên cho rằng sẽ không lại có mặt khác biến hóa chuẩn bị rút về linh lực thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình bị một loại ấm áp cảm giác vây quanh, đặc biệt thoải mái. Này hình như là từ cầm thân truyền đến một loại cùng trong cơ thể linh lực cảm giác tương đồng rồi lại không hoàn toàn tương đồng linh lực mang theo nhẹ nhẹ ấm áp tràn ngập. Thản nhiên quanh thân, thản nhiên chậm rãi mở to mắt, nếu lúc này bên cạnh có người nói phỏng trừng sẽ cho rằng nhìn thấy thần tiên. Thản nhiên toàn thân tản ra bạch sắc quan mang, một đầu đen nhánh tóc đẹp lúc này cũng biến thành màu đỏ, người toàn ở giữa không trung, bàn hai chân thượng phóng một trận đàn cổ, đồng dạng phát ra kia lóa mắt quan mang. Nhưng vào lúc này thản nhiên giữa mày chỗ trầm rãi hiện ra ra một cái màu đỏ hoa sen ấn ký, này cùng nàng phía trước tay trái kia không hồng liên ấn ký hoàn toàn giống nhau, chỉ là lúc này thản nhiên lại hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng bên thai vang lên một trận thản nhiên nhạc khúc, đây là nơi nào tới nhạc khúc? Thản nhiên tìm kiếm nhạc khúc xuất xứ, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là trên đầu gối hồng y đi nó cư nhiên chính mình ở tấu nhạc khúc. Sao có thể? Chẳng lẽ những cái đó truyền thuyết đều là thật sự? thản nhiên không thể tin được nhìn trước mắt cảnh tượng. Trước 53 thần bí mật. thản nhiên xoa xoa đôi mắt lại đi xem hồng y gì sắc thật là nó chính mình ở đàn đấu Này! Quá không thể tưởng tượng. La Gia Minh đã từng nói qua, nếu có thể cùng hồng y tâm ý tương thông, nó liền có thể chính mình đàn đấu Hiện tại bất chính là cái dạng này tình cảnh sao. thản nhiên chấn định xuống dưới đi nghe hồng y sở tấu khúc, nàng nghe không ra đây là cái gì khúc, nhưng là lại cảm thấy đây là một đầu làm người có thể tâm thần đều an nhạc khúc. Nghe xong lúc sau sẽ cảm thấy trong lòng không có bất luận cái gì cảm xúc, chính là thực an bình, không thể nói tới là vì cái gì, chính là bình tĩnh. Một khúc kết thúc, nàng giống như mới từ một cái khác ý cảnh rút ra trở về. Loại này kỳ diệu trải qua làm thản nhiên cảm thấy phi thường hương phấn, nếu hồng y chính là phục ma cẩm, kia nó vừa rồi sở tấu có thể hay không chính là phục ma khúc. Thản nhiên muốn dĩ thân cụ linh lực liền sẽ không bị mặt khác sự vật khống chế tâm thần. Không nghĩ tới vừa rồi này, Giá đàn cổ sở tấu ra nhạc khúc sẽ làm chính mình thần trí đều có biến hóa. Nay hẳn là không có khả năng phát sinh sự tình, chính là nó xác thật đã xảy ra. Kia chỉ có thể thuyết minh một loại khả năng. Này Giá cầm bản thân chính là có được cùng nàng trong cơ thể cùng nguyên linh khí, chỉ có cùng nguyên linh khí mới có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không bài xích. Thản nhiên nghĩ vậy loại khả năng như thế nào có thể không hưng phấn đâu? Theo tiền nhiệm không gian chủ nhân ghi lại. Lúc trước không gian linh thạch linh khí chính là huỳnh đế thời kỳ mới phong nhập cục đá, kia ai có thể nói được chuẩn lúc trước chỉ có này một chỗ linh khí, vốn dĩ phong ấn tại cục đá linh khí nguyên bản chính là ở Bảo đỉnh Trung, vô luận kia chỉ đỉnh đã từng là thuộc về huỳnh đế vẫn là Úc Tổ, nhưng là bọn họ đều là cùng Phục Hy Thị là cùng thời đại bán thần á như vậy đi cân nhắc nói là có thể nói được thông nếu Hồng Y đi xác thật chính là Phục Ma, cầm, kia nó chính là Phục Hy Thị sở hữu. Bọn họ có lẽ đều là ở cơ duyên xảo hợp dưới đạt được này hai kiện thượng cổ thần khí, cuối cùng cũng là này hai kiện thần binh lợi khí mới khiến cho bọn họ cuối cùng trở thành thần. Thẳng nhiên chưa bao giờ cho rằng những cái đó thần thoại chuyện xưa là vô căn cứ, có lẽ chúng nó chưa chắc là toàn bộ sự thật, nhưng là ít nhất có một bộ phận vẫn là chân thật, tỉ như thần loại này sự vật tồn tại. Nay cùng tôn giáo chung những cái đó thần là bất đồng hàng nghĩa. Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết những cái đó thần chưa chắc thật sự chính là tạo thế giả nhưng bọn họ xác thật là khác nhau với người thường một loại tồn tại. Ở thản nhiên cho rằng, lúc trước hình đế cùng phục hi thị bao gồm si vưu bọn họ những người này từ xuất hiện chính là bản thần, bọn họ trong cơ thể có được thường nhân không có linh khí, cho nên mới có thể có được thường nhân không có đặc thù năng lực, sau lại trải qua tu tập linh lực mới cuối cùng trở thành thần cái loại này hoàn toàn cao hơn nhân loại tồn tại. Cũng đúng là bọn họ đã hoàn toàn cao hơn nhân loại quá nhiều, mới không hề thích hợp tồn tại trên thế giới này. Cùng cái thế giới nếu có so bình thường sự vật cao hơn quá nhiều tồn tại sẽ phá hư thế giới này cân bằng, lúc trước bọn họ này đó bán thần xuất hiện cũng đã đánh vỡ cái này không gian quy tắc, mới có thể khiến cho thiên hạ đại loạn cũng chính là cái gọi là yêu ma mọc lan tràn. Cái gì là yêu ma? Thản nhiên cho rằng kia bất quá chính là những cái đó cuối cùng người thắng thần cách nói, người thắng bình viên đại biểu chính nghĩa một phương. kia bọn họ đối thủ tự nhiên chính là cái gọi là ma phái một phương. Được làm vua thua làm giặc từ xưa toàn chuẩn. Chính là bởi vì một phương thất bại, mà chiến thắng một phương hiếu thắng hóa bọn họ chính nghĩa hình tượng. liền đem những cái đó nguyên bản cùng bọn họ cùng căn cùng nguyên bản thần đánh vào yêu ma chi liệt, đây mới là yêu ma mọc lan tràn chân tướng đi. Đến nỗi vì cái gì ở cái này vị diện thượng sẽ xuất hiện này đó cao hơn nhân loại bình thường tồn tại thần hoặc ma, thẳng nhiên phỏng đoán đại khái là bởi vì thời không trung có vết rách, bọn họ đều là từ một cái khác tu chân mặt vị chảy vào, bằng không vì cái gì sẽ ở cùng thời kỳ xuất hiện như vậy hơn phân nửa thần. Đến nỗi vì cái gì sau lại lại đều toàn bộ biến mất. Kia hẳn là tạo thế giả phát hiện vị diện này thượng đánh vỡ quy tắc này đó bán thần nháo ra nhiều luận đi. Lúc trước vị diện này chính là bởi vì bọn họ này đó bán thần chi gian tranh đoạt chi chiến bị rào dân chúng lầm than A, phòng trừng cũng là vì động tĩnh nháo đến quá lớn mới giật mình động tạo thế giả đi. Này đó cũng chỉ là thản nhiên phân tích phỏng đoán, bất quá này đó cùng nàng tạm thời cũng không có gì quan hệ. Nàng chính là kỳ quái vì cái gì phục ma cầm không có theo phục hi thị cùng nhau rời đi nơi này. Mà là lưu lại, hiện giờ ở nàng trong tay, kia đối nàng rốt cuộc là phúc hay họa Liên ở thản nhiên tưởng xuất thần thời điểm trong tay cầm đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Chỉ một thoáng toàn bộ phòng bị này hồng quang hoàn toàn bao phủ, lóa mắt khác người vô pháp nhìn thẳng. Thản nhiên chờ cầm thân hồng quang chậm rãi tan hết lúc sau mới lại lần nữa túi người đi xem, không có gì bất đồng à. Kỳ quái. Từ từ. Liên ở thản nhiên đem cầm thân lật qua tới khi. Ở cầm sau lưng nhìn đến một hàng nhìn như văn tự đồ vật. Đây là cái gì? Quyền quyền vẽ tranh, giống văn tự lại không giống, hình như là cái gì ký hiệu? Thật là xem không hiểu. Ai? Thật vất vả phát hiện nó bí mật, lại xem không hiểu lúc này mới gọi người buồn bực. Thản nhiên dùng tay xoa kia hành cùng loại văn tự khắc văn khi, kỳ tích xuất hiện. Nàng trong đầu tự động liền đem mấy thứ này chuyển hóa thành nàng có thể minh bạch đồ vật. Phúc má cầm. Phục Ma cầm phổ đều ở trong đó, nguyên lai like này đó là phục hi thị đã từng lưu tại cầm trên người. Lúc trước phục hi thị cùng hình đế cùng nhau hàng phục yêu ma lúc sau sợ chúng nó về sau lại đến tai họa nhân gian, liền rời đi nơi này phía trước đêm này giá phục ma cầm giữ lại, đồng thời đem hàng ma cầm phổ khắc vào cầm thân, cũng đem cầm linh lực cầm phổ cùng nhau phong ấn, ngày sau gặp được nhân gian đại loạn là lúc, phục ma cầm sẽ tự tái hiện nhân thế. Thản nhiên nhìn cầm trên người nội dung không cấm hoàn sợ. Thiên hạ đại loạn là lúc phục ma cầm hiện thế là thật sự. Chẳng lẽ thiên hạ muốn đại loạn? Không phải đâu. Bình tĩnh bình tĩnh. Không đúng à, thản nhiên kiếp trước sống lâu hơn 20 năm cũng không gặp có thiên hạ đại loạn tình huống A không thể chính mình dọa chính mình. Thản nhiên hiện tại cảm thấy thực sợ hãi, nếu là bởi vì nàng trọng sinh liền tạo thành nhân gian đại loạn kia nàng còn không phải là ôn thần sao? Nếu là bởi vì nhân gian muốn đại loạn, nàng mới có thể đủ trọng sinh kia nàng còn không phải là phải làm chúa cứu thế sao? Không cần A. Này hai dạng nàng đều không nghĩ muốn à, nàng còn muốn kiếm tiền làm giàu làm tốt nhiều sự tình đâu, chỉ có cứu thế loại chuyện này nàng không muốn làm a Lúc này thản nhiên trong lòng vô hạn về bài. Từ từ, không biết trong không gian thư có hay không về phục ma cầm đi lại, thản nhiên lúc này mới nhớ tới đi tra một chút, sau đó liền ôm cầm lắc mình vào không gian. Thản nhiên hiện tại tu tập linh lực lúc sau ở trong không gian có thể tùy ý dùng ý niệm khống chế sự vật, chính là đem phòng ở dọn cái địa phương phòng trừng cũng có thể làm được. Cho nên so trước kia cha tìm tư liệu muốn nhanh rất nhiều. Đại khái một giờ lúc sau, thản nhiên từ kia mãn tưởng giá sách thư chung tìm được rồi duy nhất một quyển cùng phục ma cầm có quan hệ thư, dùng linh lực từ giá sách trung tướng này lấy ra ra tới, thản nhiên nằm ở nhà chính kia trường trên giường lần xem lên. Quyển sách này về phục hy cầm ghi lại chỉ là vài tờ, nội dung rất đơn giản cùng thản nhiên biết đến không sai biệt lắm, nhưng là ở cuối cùng một tờ nhắc tới một ít quan trọng nội dung, phục ma cầm linh khí nghe nói cùng không gian linh thạch là cùng nguyên đều là đến từ không thuộc về thế giới này đồ vật, sau lại huynh đế cùng phục hy thị bọn họ đều đi nơi đó, có người nói là bọn họ đắc đạo phi tiên đi tiên cảnh, nhưng là rốt cuộc là nơi nào cũng không ai có người có thể cụ thể nói rõ ràng. Mặt khác 10 đại thần khí chung nó bảo hộ một cái cộng đồng bí mật, chính là về tu tiên phi thăng bí mật. Tân Thủy Hoàng lúc ấy cũng là đã biết bí mật này lúc sau mới bắt đầu rầm rộ tu sửa địa cung thiết kế rất nhiều cơ quan mật đạo chính là vì ngày sau phóng 10 đại thần khí lúc sau liền phái người khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm mời đại thần khí, chính là cuối cùng cũng gần chỉ phải tới rồi hạo thiên kính này nhất dạng, mặt khác tắc không thu hoạch được gì, sau lại tần thủy hoàng vô pháp chỉ phải lại phái người nghiên cứu chế tạo trường sinh bất lão đan dược, chính là lúc trước thưởng nga phi thăng an xong đan dược, tần thủy hoàng không biết từ nơi nào đến tới trong đó nửa trường phương thuốc, chính là này nửa trường phương thuốc cuối cùng làm hắn biến thành bạo quân, nửa đời sau đều ở nghiên cứu trường sinh bất lão phương pháp. Mặc dù hao tài tốn của nhưng cuối cùng cũng không có đến nếm mong muốn. Thản nhiên là xem xong lúc sau trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phục ma cầm cuối cùng vẫn là cùng mặt khác nàng hiện tại còn không hiểu biết thế giới kia có quan hệ, lúc trước phục hy thị chỉ là sợ tái xuất hiện yêu ma giữa đường loạn thế mới lưu lại nó, nó vốn dĩ chính là vẫn luôn tồn tại trên thế gian, này đây hồng y thân phận tồn tại. Nếu là xuất hiện nhân gian loạn thế nó mới có thể biến thành phục ma cầm, Đây cũng là lúc trước Phục Hy Thị viết câu kia đương phùng loạn thế Phục Ma tự giao ý tứ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới không gian Linh Thạch cùng Hồng Y gì gặp được cùng nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh Thạch không gian linh lực càng cường đại hơn mà Phục Ma Cầm sẽ tái hiện thiên nhật. Nói đến Linh Thạch không gian bởi vì Phục Ma Cầm quan hệ xác thật linh lực so với phía trước càng cường đại hơn. Điểm này ở vừa rồi thản nhiên liền có cảm giác Phục Ma Cầm tuy rằng bề ngoài thượng không có gì biến hóa, nhưng là nhìn kỹ đi liền sẽ nhìn đến nó ở ẩn ẩn sáng lên. Thản nhiên nhắm mắt lại dùng ý niệm suy nghĩ một chi nhạc khúc, quả nhiên, Phúc Ma cầm cầm huyền chính mình liền động lên, sở tấu chính là thản nhiên trong lòng kia đầu nhạc khúc, trời ạ. Quá thần kỳ, nguyên lai nàng hiện tại thật sự cùng nó tâm ý tương thông, hình như là ở trả lời thản nhiên nói dường như, Phúc Ma cầm lại vang lên một chút. Thiệt hay giả, nó có thể nghe hiểu ta nói. Ngươi nếu có thể nghe hiểu ta nói phải trả lời ta hạ, tranh cầm lại là chính mình giật mình phát ra một cái đơn âm. Hảo đi. Thản nhiên tin tưởng nó là thật sự có thể nghe hiểu nàng lời nói, dù sao trải qua quá nặng sinh cùng bị không gian nhận chủ những việc này lúc sau, gặp được lại thần kỳ sự tình nàng cũng có thể tiếp nhận rồi. Lần này cầm cảm nhận được thản nhiên ý nghĩ trong lòng, cũng tự hồ thật cao hứng thản nhiên có thể tiếp thu nó, liền bắn lên một đầu vui sướng nhạc khúc. Xem ra vẫn là cái ái biểu hiện đến ra hỏa, thản nhiên nhìn nó chính mình ở nơi đó tự tiêu khiển cũng lười đến của nó, phòng chừng là bị phong ấn lâu lắm nghẹn đến mức lợi hại. Này sẽ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, liền tùy nó đi thôi. Cùng với Phục Ma cầm đàn tấu nhạc khúc, thản nhiên cũng tâm tình thực tốt dùng linh lực ở trong không gian thu hồi những cái đó loại trên mặt đất đã sớm thành thục trái cây cùng hoa màu. Dù sao cũng không có việc gì, làm Phục Ma cầm lại chơi một hồi lại đi ra ngoài đi, miễn cho đi ra ngoài nó cái dạng này dọa đến người, này khuya khát. Vì thế ở trong không gian một người một cầm chơi vui vẻ vô cùng, Phục Ma cầm bỏ thêm linh lực tiếng đàn ở không gian nội xoay chuyển đột nhiên trong không gian mặt đất bắt đầu lay động lên sao lại thế này chương năm mươi tư thu hoạch ngoài ý muốn thêm càng cầu đặt mua phấn hồng thản nhiên còn trước nay không gặp được loại tình huống này chẳng lẽ là phục ma cầm ở trong không gian làm ầm ý quá lợi hại phục ma cầm cảm nhận được thản nhiên nói ủy khuất vang lên hai hạng hình như là tiểu hài tử ở nước nở giống nhau Ngạch! hào đi nàng đã quên nó có thể nghe hiểu thản nhiên đang chuẩn bị ôm cầm ra không gian chạy trốn đi không gian chấn động liền dừng lại Xác định hạ sắc thật là không hề diêu, thản nhiên mới đưa phục ma cầm ôm, chuẩn bị đi kiểm tra hạ không gian rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Tiểu Hồng, ngươi ở chỗ này đợi ta đi xem sao lại thế này. Thản nhiên đối cầm nói. Chanh, tranh phục ma cầm phi thường không hài lòng thản nhiên cho nó thức dậy tên, chính mình chính là có thể hàng yêu trừ ma phục ma cầm mới không phải cái gì tiểu hồng đâu. Ngươi không hài lòng kêu tiểu hồng A, Chính là ta về sau ở bên ngoài cũng không thể kêu ngươi phục ma đi. Quá dẫn nhân chú mục đi. Ngươi trước kia không phải kêu hồng Y gì sao? Vì đơn giản ta liền kêu ngươi tiểu hồng sao? Thản nhiên nhìn phục ma cầm trong đầu không tự giác liền hiện ra một cái tiểu bằng hữu ủy khuất ngồi sổn nơi đó vẽ xoắn úc biểu tình liền cảm thấy muốn cười, cố ý đậu nó. Tranh tranh. Tranh phục ma cầm ở thản nhiên trước mặt nhảy nhót lung tung chính là không đồng ý, lập tức bổ nhào vào thản nhiên trên người, ý đồ làm nàng thay đổi chủ ý. Được rồi, được rồi, kia không gọi tiểu đỏ, vẫn là kêu hồng Y gì đi, tên này ngươi cũng dùng thật lâu. Đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, lại không đồng ý đã tiêu người tiểu hồng Nga. Thản nhiên uy hiếp nói. Phục ma cầm giống như nghĩ nghĩ cuối cùng không có biện pháp đành phải thỏa hiệp. Ai làm nó hiện tại chủ nhân như vậy tạ ác, phải cho nó khởi như vậy tục tên. Hồng y liền hồng y liền đi, đi còn so với kia cái cường điểm, dù sao trước kia cũng coi như vậy kêu. Ngoan. Hảo hài tử, ta đây đi xem ngươi liền tại đây lợi. Thản nhiên nhìn đến phục ma cầm đồng ý liền chuẩn bị đi kiểm tra hạ không gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hồng ý ghi lại nhảy tới thản nhiên trên người, giống như đang nói mang ta cùng đi, mang ta cùng đi. thản nhiên bất đắc dĩ đành phải mang theo nó cùng nhau bay ra nhà chính. thản nhiên vận dụng linh lực ở trong không gian suốt tuần tra một vòng, kinh ngạc phát hiện không gian giống như biến đại. Nguyên bản ngay cả trên núi cũng loại rất nhiều cây tối cơ hồ không có gì đất trống không gian đột nhiên nhiều ra một khối to đất trống cùng một ngọn núi. Mặt khác còn có một tòa hồ nước. thản nhiên sợ là chính mình nhớ lầm. Liên lại về tới nhà chính tìm được tiền nhiệm chủ nhân giới thiệu không gian kia bổn nhật ký đối với không gian lại lần nữa tuần tra một lần, kia tam dạng sắc thật là nhiều ra tới, đây là có chuyện gì a Chẳng lẽ vừa rồi kia trận địa động Sơn Diêu chính là bởi vì không gian ở mở rộng? kia lại là cái gì nguyên nhân làm không gian mở rộng? thản nhiên tỉ mỉ lật xem trước mấy nhậm chủ nhân nhật ký đều không có tìm được về điểm này thuyết minh, từ đệ nhất nhậm chủ nhân truyền thừa cái này không gian thời điểm trong không gian mặt chính là hiện tại lớn như vậy. Lúc này đây không gian biến hóa là trước đây trước nay không xuất hiện quá tình huống, Thản Nhiên cũng hồ đồ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sự không gian giống như tiến hành rồi cùng loại thăng cấp tình huống. Liên ở Thản Nhiên trầm tư suy nghĩ thời điểm liền nhìn đến Hồng y Yizi ở bên cạnh lại nhảy lại nhảy, ngươi tưởng tượng một chút một trận đàn cổ ở nơi đó lại nhảy lại nhảy bộ dáng, nói không nên lời buồn cười. Thản Nhiên lập tức đã bị nó cho cười. Tính không nghĩ, dù sao không gian có thể thăng cấp cũng là chuyện tốt, nàng lại nhiều ra tới địa phương có thể loại đồ vật còn có thể thể nghiệm hạ trong hiện thực vui vẻ nông trường là thú, phía trước trong không gian đồ vật đều loại hảo, chỉ cần nàng thu hoạch một chút, cho nên nàng cảm thấy không đã quyền. Từ từ, thản nhiên nhìn Hồng Y ở nơi đó biểu diễn. Cái này cảnh tượng còn không phải là vừa rồi không gian chấn động phía trước tình cảnh sao. thản nhiên nhìn Hồng Y hay môi phóng xuất ra một đạo linh lực, đối diện tân nhiều ra hồ nước thủy liền động nhất động, chẳng lẽ là? Bởi vì Hồng Y li linh lực, Nàng nhớ rõ phía trước kia bổn sách cổ ghi lại nói không gian linh thạch cùng phục ma cầm là cùng nguyên, đều là tới ở mặt khác thế giới, ở tiến vào không gian phía trước thản nhiên liền dùng không gian linh thạch linh lực thế phục ma cầm giải phong ấn, kia đồng dạng đạo lý. Phục ma cầm linh lực cũng có thể tác dụng ở không gian linh thạch thượng, vừa rồi phục ma cầm chính là ở trong không gian phóng thích không ít linh lực, cho nhau dưới tác dụng không gian thăng cấp cũng không phải không có khả năng sự tình. Thản nhiên trong lòng đại khái cảm thấy đây là nguyên nhân Nàng nhìn nhìn còn ở nơi đó chính mình chơi cao hứng phục ma cầm liền cảm thấy như thế nào thần khí cũng có như vậy nhỉ a? tuy rằng có lẽ đại khái khả năng. Nó rất lợi hại, nhưng là như vậy mê chơi thần khí thật sự vẫn là lần đầu tiên nghe nói a. nàng không cấm bất đắc gì đỡ chán, ai. Như thế nào tới rồi nàng trước mặt đều là như vậy khác người tiêu ta nào ảnh áo dương đêm như vậy ngay cả trong truyền thuyết phục ma cầm cũng là như thế này thật là. Thời gian đã không còn sớm, thản nhiên cũng không rảnh lo muốn ở trong không gian thêm nữa cái gì. Trước đi ra ngoài đi, mỗi ngày đồng hồ sinh học lệnh nàng thói quen buổi tối ngủ sớm, này đều đã mau một chút, vẫn là trước tiên ngủ đi, sau đó lại nói, thản nhiên liền ôm hồng y ỉa ra không gian. Ngày hôm sau thản nhiên cứ theo lẽ thường đi học, giữa trưa trở về thời điểm La Gia Minh mời hắn mang lại đây trang hoàng thiết kế sư cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn cơm trong quá trình, vị này thiết kế sư cũng cùng thản nhiên trao đổi ý tưởng, bởi vì phía trước La Gia Minh đã đem thản nhiên đại khái ý tưởng nói cho hắn. Mấy ngày hôm trước thiết kế sư đã đơn giản ra một phần sơ đồ phát thảo. Thản nhiên cũng xem qua sơ đồ phát thảo trên cơ bản vẫn là tương đối vừa lòng, chính là cá biệt địa phương yêu cầu lại sửa chữa một chút, buổi chiều thản nhiên đi đi học thời điểm La Gia Minh tính toán mang theo thiết kế sư cùng đi cửa hàng thực địa xem một chút, có trợ giúp hắn sửa chữa sơ đồ phát thảo. Ăn cơm xong sau thản nhiên không có đi ngủ trưa, mà là cùng La Gia Minh ngồi xuống hàn huyên một chút nàng tối hôm qua giải trừ hồng ý, ý phong lớn sự tình. La Gia Minh lúc ấy đem cầm đưa cho Thản Nhiên thời điểm vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói một câu nghe tới truyền thuyết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới truyền thuyết vẫn là thật sự. Thản Nhiên nhìn hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, liền tính toán làm Hồng Y Y biểu diễn hạ nó chính mình đàn tấu nhạc khúc. Mặt khác về Hồng Y Y vẫn là thượng cổ thần khí phục ma cầm sự tình Thản Nhiên nhưng thật ra không nói cho La Gia Minh, cũng không phải không tin được La Gia Minh, mà đây là cùng không gian bí mật giống nhau cơ mật, tốt nhất vẫn là tận lực không cho người biết đến hảo. Tưởng chi chính là nói cho hắn, hắn cũng chưa chắc tin tưởng, cái gọi là mắt thấy vì thật hai nghe vì hư, hiện tại lại không có yêu ma yêu cầu diệt trừ, thản nhiên như thế nào cho hắn biểu thị a thế nhân đối truyền thuyết loại đồ vật này đại bộ phận vẫn là ôm nghe chuyện xưa một loại thái độ, liền tính là thản nhiên nếu không phải tự mình đã trải. Qua trọng sinh cùng hiện tại này, đó kỳ ngộ nàng cũng là sẽ không tin tưởng những cái đó chuyện xưa sẽ là thật sự. Hùng Yiye, đây là ta chan nơi này không có người ngoài, cho chúng ta biểu diễn hạ đi. Ân liền diễn tấu kia đầu biển cả một tiếng cười khúc đi. Thản nhiên ác thú vị làm Hồng Y Di diễn tấu phim truyền hình khúc. Hồng Y Di hiển nhiên là đối Thản nhiên loại này ác thú vị bất mãn, nó chính là phục ma cầm đầu. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện tấu cái loại này khúc, trực tiếp làm bộ không nghe được không phản ứng Thản nhiên. La Gia Minh vốn dĩ nghe nữ nhi nói này, giá đàn cổ có thể chính mình diễn tấu nhạc khúc cảm thấy thập phần ngạc nhiên, tính toán nhìn xem loại này kỳ quan, không nghĩ tới Thản nhiên còn cùng cầm nói chuyện liền cảm thấy liền tính từ từ lại lợi hại nàng cũng vẫn là cái hài tử cầm sao có thể nghe hiểu người ta nói nói đâu quả nhiên kia gia cầm một chút phản ứng cũng chưa hắn liền buồn cười nhìn nữ nhi thản nhiên nhìn La Gia Minh vẻ mặt muốn xem trò hay biểu tình liền có điểm xấu hổ cái này phá Hồng Y Lệ làm nó biểu diễn hạ lại không phải muốn nó thế nào còn bãi khởi phổ tới hừ Hồng Y Lệ ngươi nếu là không diễn tấu nói về sau ngươi liền chính mình đại ở nơi đó đừng ra tới ta đi nơi nào đều sẽ không mang theo ngươi nga Ta đếm tới tăm, ngươi lại không tấu khúc, ta liền đem ngươi thả lại đi nga thản nhiên lại dùng ra huy hiếp chiêu này. Tranh. Tranh tranh hồng y dì phi thường bất mãn thản nhiên loại thái độ này, nhưng là lại không có biện pháp, nó bị phong ấn vài ngàn năm, thật vất vả có thể ra tới chơi, lại làm nó chính mình đã ở trong không gian nó sẽ chịu không nổi, cho nên liền kháng nghị lên. Một nhị thản nhiên mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, còn dám cùng nàng kháng nghị. Đột nhiên một trận du dương nhạc khúc vang lên. Đúng là vừa rồi thản nhiên điểm kia đầu biển cả một tiếng cười, bất quá lúc này đây hồng y thành thành thật thật ở trên bàn tấu khúc, không có lại nhảy lại nhảy, hừ, hảo hán. Không đối là hảo cầm không ăn trước mắt mệt, có được giãn được mới là hảo cầm. Phục ma cầm chính mình an ủi chính mình, nó nếu có thể rơi lệ này sẽ phỏng trừng đã sớm rơi lệ đầy mặt, nó như thế nào lưu lạc đến phải cho phàm nhân biểu diễn nông nội a, nó đã từng chính là hàng yêu trừ ma phục ma cầm a, nhiều ít yêu ma nghe được tên của nó đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật a. Này nếu như bị bọn họ đã biết, không được cười chết ta. Ô, oh. Thản nhiên cùng La Gia Minh tự nhiên là không biết Hồng Ý liề này đó ý tưởng. La Gia Minh kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, hắn không nhìn lầm đi, không đúng, chính là nhìn lầm rồi, chẳng lẽ Lỗ Thái cũng có vấn đề. Nay thật là kia giá cầm chính mình tấu ra nhạc khúc, hơn nữa vẫn là Thản nhiên điểm bá ca khúc, này giá cầm còn có thể điểm ca. La Gia Minh thế giới quan hỗn độn, thế giới này quá kỳ hảo, từ gặp gỡ Thản nhiên Hắn thế giới quan đã bị hoàn toàn điên đảo, hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Thản nhiên nhưng thật ra thực vừa lòng hồng ý gì biểu diễn, hơn nữa nó hôm nay không có lại nhảy lại nhảy dọa đến la Gia Minh biểu hiện vẫn là không tồi. Thản nhiên nghĩ muốn hay không về sau không có việc gì thời điểm liền tìm hồng ý gì hay điểm khúc. Thật tốt chơi a, Không thể không nói thản nhiên, ngươi chính là cái ác thú vị người, như vậy chơi phục ma cầm, ngươi cũng không sợ nó tan vỡ a. Hồng Easy tuy rằng ở diễn tấu nhạc khúc nhưng là vẫn là có thể cảm nhận được thản nhiên trong lòng ý tưởng, cái này chủ nhân thật là khủng khiếp, Hồng Easy không tự dắt run lên một chút, liền tiếng đàn đều run một chút, bất quá kia hai người đều đắm chìm ở thế giới của chính mình không ai phát hiện mà thôi. Lúc sau la Gia Minh mang theo thiết kế sư đi nhìn mặt tiền cửa hàng lại ở chi tiết chỗ làm đơn giản sửa chữa, cuối cùng rốt cuộc làm thản nhiên cho phép phát thảo. Định ra tới trang hoàng phương án lúc sau ra chính thức bản vẽ, Mạnh đi xa cùng với thành công đã trải qua mấy ngày thời gian tìm được rồi tận lực có thể làm được bọn họ yêu cầu trang hoàng đội ngũ, chuẩn bị thứ 2 tuần sau khởi công. Thứ 7 buổi tối, La Gia Minh mở tiệc mời dê thị thương chính hai giới nhân vật nổi tiếng, tính toán chính thức công bố La Thị sắp ở dê thị khai cửa hàng tin tức. thản nhiên không nghĩ tới ở tiệc tối thượng sẽ gặp được không tưởng được người. Trước 55 sảo nộ văn ra. Thứ 7 buổi tối, tiệc tối vẫn là ở La Gia Minh và ở kia ra khách sạn Yến Hội Thính tổ chức. Không có biện pháp dê thị cùng đế đô cái loại này thành phố lớn không đến so, địa phương lớn nhất khách sạn cũng liền kia một nhà. Mặt khác tuy rằng cũng có tương đối xa hoa một ít, nhưng là không có như vậy đại yến hội thính. Thản nhiên hiện tại đều mau thành khách sạn này khách quen. Yến hội bắt đầu khi từ La Gia Minh đi lên đọc diễn văn, cũng giới thiệu bọn họ là thị sắp ở dê thị khai một nhà cửa hàng người phụ trách Vu Lệ Phương. Lúc sau Vu Lệ Phương lên đài hướng đại gia giới thiệu nhà này tân cửa hàng tên gọi Thúy Nguyệt Hiên, mặt hướng chính là trung đoàn khách hàng. Tận sức với chế tạo tiểu tinh phẩm trang sức, lúc sau cũng sẽ lục tục vì khách hàng cung cấp cá tính định chế phục vụ. Cũng cường điệu, tuy rằng Thúy Nguyệt Hiên là la thị kỳ hạn, nhưng là lại là độc lập với la thị châu đáo ở ngoài, nó phong cách khả năng cùng dĩ vãng la thị châu đáo xa hoa phong cách bất đồng. Vũ Lệ Phương những lời này cho rất nhiều người một cái tín hiệu, cái này tân Thúy Nguyệt Hiên cùng la thị quan hệ phi thiện, nhưng là nó lại không chịu la thị không chế. Có chút người thông minh liền suy đoán này có phải hay không cùng khoảng thời gian trước La Gia Minh tân nhận được cái kia nữ nhi có quan hệ. Mà cái này Vu lệ phương lại cùng La Thị hoặc là nói thẳng là La Gia Minh là cái gì quan hệ. Xem ra nữ nhân này không đơn giản, có thể hay không là La Gia Minh tình phụ. Nếu La Gia Minh lớn như vậy bút tích đưa nàng một nhà cửa hàng còn như vậy công khai ra tới thế nàng giữ thể diện, liền nữ nhi đều nhận vì cái gì không trực tiếp cưới nàng. Dù sao La Gia Minh hiện tại cũng là độc thân A. Đại đa số người đều ở lung tung suy đoán. Lúc sau Âu Dương Vân cũng lên đài trước tiên chúc mừng là thị nhập chú Dê Thị, cũng đương trưởng nói hy vọng tương lai Thúy Nguyệt Hiên bắt đầu làm định chế phục vụ thời điểm hy vọng có thể vì hắn phu nhân thiết kế một bộ trang sức. Vu Lệ Phương tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Âu Dương Vân làm loại này miễn phí đánh quảng cáo sự tình, nàng còn có thể ngốc ra bên ngoài đời sao? Dù sao cũng không phải người ngoài. Âu Dương Vân kỳ thật phía trước cũng không nghĩ tới làm như vậy, vẫn là Minh Nguyệt nhắc nhở. Thúy Nguyệt Hiên tuy rằng còn không có khai, bất quá cũng có thể thừa dịp lần này chính thương hai giới nhân vật nổi tiếng ở đây thời điểm thế bọn họ đánh cái quảng cáo. Quan phụ mẫu danh nhân hiệu ứng ở bản địa vẫn là có nhất định tác dụng. Cho nên nói đừng nhìn Minh Nguyệt vẫn luôn ở bộ đội làm công tác chính trị công tác, nhưng là vẫn là rất có sinh ý đầu óc. Thản nhiên nếu là biết chủ ý này là Minh Nguyệt ra nói không chừng đã sớm kéo nàng nhập bọn, bất quá nàng hiện tại vẫn là không thích hợp quá cao điệu, trừ bỏ với gia cùng la gia này hai nhà người. Chính là Âu Dương đêm cùng Lý Minh hiện tại còn không biết Thúy Nguyệt Hiên chân chính phía sau màn làm chủ lão bảng cư nhiên là thản nhiên. Ở đây người đều thực kinh ngạc Âu Dương Vân hôm nay biểu hiện, ngày thường hắn đều là thực đứng đắn nghiêm túc, còn trước nay chưa thấy qua nhẹ nhàng như vậy tự nhiên Âu Dương Vân, miễn bản loại này rõ ràng thế Thúy Nguyệt Hiên đánh quảng cáo hành vi. Đặc biệt là thị ủy gánh hát kia vài vị lãnh đạo càng là hoài nghi trước mắt người thật là Âu Dương Vân. Bọn họ không nhìn lầm đi cứ cá biệt một hai cái đã đoán được câu Dương Vân bối cảnh người càng là kinh hãi cái này Thúy Nguyệt Hiên rốt cuộc là cái gì hậu trường? Tự nhiên có thể cùng Đế đô tứ đại gia tộc Câu Dương gia đáp thượng quan hệ, đồng thời cùng Hồng Công La Thị cũng như vậy thân mật. Chẳng lẽ này bản thân chính là Âu Dương gia cùng La gia một lần hợp tác? Cái kia Vu Lệ Phương chẳng qua là bị đẩy lên đài mặt một tiểu nhân vật mà thôi. Bọn họ nhưng không tin, chỉ bằng một cái tình phụ là có thể làm hai vị này đồng thời như vậy to lớn tương trợ. Xem ra về sau vẫn là muốn cùng cái này Thúy Nguyệt Hiên đánh hảo quan hệ. Nói không chừng còn có thể đáp thượng La Gia hoặc là Âu Dương gia một bên, nếu thật là như vậy, kia chỗ tốt chính là nói không hết. Mạnh đi xa, Vũ Lệ Phương cùng thản nhiên không biết bọn họ một nhà đã bị người toàn phương vị góc đa diện độ phỏng đoán không biết bao nhiêu lần, chỉ là những người đó ý tưởng nếu bọn họ đã biết phỏng chừng sẽ hộp máu đi, bọn họ cũng quá sẽ náo bổ đi. Thật là không đi viết kịch bản đều đáng tiếc. Kế tiếp thời gian. Vô luận là hoài cái dạng gì mục đích, này đó ở đây mọi người chính là tưởng tấn các loại biện pháp hướng La gia mình cùng Âu Dương Vân bao gồm Vu Lệ Phương trước mặt Tế. Đương nhiên nhân gia cũng nhiều ít đều là chút có thân phận người, Tế cũng muốn Tế có trình độ, này không phải trước mắt liền có như vậy một vị. La tổng a, nghe nói ngươi có cái bảo bối nữ nhi. Ta hôm nay đem ta nữ nhi cũng mang đến, hiện tại đều là độc thân con cái, bọn nhỏ một người luôn là cô đơn chút. Nhiều nhận thức một ít bạn cùng lứa tuổi cũng nhiều mấy cái bạn chơi cùng sao? Một vị hơn 30 tuổi trung đẳng dáng người nam tử rốt cuộc đột phá trùng vây giả yêu nhã xuất hiện ở hôm nay làm chủ nhân La Gia Minh trước mặt. Hắn đã sớm nghe nói La Gia Minh nhận con gái nuôi, lần này tới dê thị cũng không đối ngoại phong tỏa tin tức, cho nên rất nhiều người đều biết hắn con gái nuôi liền ở dê thị. Tuy rằng hôm nay không có giống lần trước giống nhau cao điệu giới thiệu đại gia nhận thức thản nhiên, nhưng thản nhiên lại cũng là vẫn luôn đi theo hắn bên người. Đại gia cũng đều có thể đoán được La Gia Minh bên người tiểu nữ hài chính là La Thị hiện tại Hoàng Thái Nữ. Người nam nhân này còn may mắn chính mình hôm nay đem Nữ Nhi mang theo. Làm Nữ Nhi đi tiếp cận cái kia hoàng thái nữ là thật tốt biện pháp à, liền hắn đều có điểm bội phục chính mình thông minh tài trí. Đúng vậy. Cũng đúng, nhà của chúng ta bảo bối ngày thường bạn chơi cùng xác thật cũng không nhiều lắm, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, xin hỏi ngươi là. La Gia Minh trong lòng minh bạch người nam nhân này đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá hắn hiện tại cũng không tính toán vạch trần hắn, dù sao tưởng tiếp cận bọn họ La Gia người người nhiều. Hắn nhưng thật ra cũng không quá để ý. Kẻ hèn họ trương, là núi xa xây dựng giám đốc trương xa, đây là ta nữ nhi, tiểu nhã hỏi là thúc thúc hảo. Nguyên lai like người nam nhân này là núi xa xây dựng giám đốc các thập niên 80 có không ít người đều xuống biển, trong đó núi xa xây dựng chính là khi đó thành lập lên, lúc ban đầu bọn họ chính là cái bọc nhỏ công đội mà thôi. Thập niên 80 hậu kỳ đến thập niên 90 sơ cả nước đều ở rầm rộ thành thị hóa xây dựng. Bởi vì núi Sa xây dựng khả năng cùng chính phủ cá biệt lãnh đạo có chút quan hệ đặc thù, cho nên tiếp không ít chính phủ công trình cũng kiếm lời không ít tiền, mới phát triển trở thành hôm nay núi Sa xây dựng. Khó trách thản nhiên cảm thấy trước mắt người nam nhân này có điểm giống nhà giàu mới nổi đâu. Thản nhiên trong lòng hồi ức kiếp trước biết đến mấy tin tức này, ai? Tư từ, từ, tiểu nhã, họ trương, kia chẳng phải là trương nhã. Không có khả năng đi. Đang lúc thản nhiên tưởng hẳn là sẽ không thật sự như vậy xảo chính là nàng trong lòng suy đoán người nọ thời điểm, chương xa đem phía sau nữ nhi đẩy đến nàng cùng la gia mình trước mặt, thản nhiên vừa thấy, thiên. Chẳng lẽ thật là nên cảm thán hạ nguyệt duyên A, trước mắt tiểu nữ hài sắc thật chính là thản nhiên vừa rồi trong lòng suy nghĩ, thượng chu ở đàn tranh lớp học tiểu hoàn gia chương nhã. Mạnh thản nhiên như thế nào là ngươi? Chương nhã cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được mạnh thản nhiên. Hôm nay tới phía trước Trương Sa liền nói làm Trương Nhã tận lực có thể cùng La Thúc thúc nữ nhi làm tốt bằng hữu, nếu Trương Nhã làm được tuần sau liền mang nàng đi Hồng Kông chơi. Trương Nhã phía trước còn cảm thấy đây là thật tốt một lần cơ hội a, thượng chu thượng cổ tranh khóa thời điểm các nàng ban vào cái xếp lớp sinh, xuyên thật xinh đẹp, nàng chính là nhìn đến nàng trong lòng không thoải mái, cho nên lúc ấy Tần Thanh lặng lẽ làm nàng đi tìm cái kia mạnh thản nhiên phiền toái thời điểm nàng cũng cảm thấy không có gì. Không nghĩ tới ngược lại là Trương Nhã chính mình thiếu chút nữa té ngã. Tuy rằng tần thanh giúp chính mình nói chuyện, nhưng giống như văn lão sư cái gì đều biết dường như, nàng cũng không dám lại nói là mạnh thản nhiên đợi nàng, đành phải nói dối chính mình không rõ lắm. Chuyện này vẫn luôn làm nàng không mấy vui vẻ. Trương Nhã vốn dĩ cùng tần thanh cùng nhau chơi chính là ba ba ăn bài, bắt đầu nàng còn không muốn cùng cái kia thoạt nhìn so nàng xinh đẹp tiểu nữ hài cùng nhau chơi đâu, nhưng là ba ba làm nàng lấy lòng tần thanh, nàng cũng không có biện pháp. Sau lại tiếp xúc xuống dưới, Trương Nhã phát hiện tần trong sạch thực hảo. Cái gì đều nhường nàng, có ăn ngon hảo ngoạn đồ vật liền sẽ tìm nàng cùng nhau chia sẻ, Trương Nhã liền thật sự đương Tần Thanh là bạn tốt. Chưa bao giờ sẽ nói ai nói bậy Tần Thanh cư nhiên cùng nàng giống nhau cũng không thích mạnh thản nhiên, khó được Tần Thanh có không thích người, Trương Nhã cảm thấy là chính mình hảo bằng hữu không thích người, chính mình nên làm điểm cái gì, Tần Thanh khẳng định sẽ cao hứng, cho nên liền tìm cái kia mạnh thản nhiên phiên toái, Tuy rằng lúc ấy Trương Nhã không thành công, nhưng là không đại biểu nàng về sau liền sẽ không lại tìm cái kia mạnh thản nhiên toái. Nàng không phải xuyên y về phục sinh đẹp sao? Kia có cái gì? Trương Nhã cảm thấy chính mình lần này khẳng định có thể hoàn thành ba ba giao cho nàng nhiệm vụ, đến lúc đó có thể đi Hồng Kong khiến cho ba ba cho nàng mua rất nhiều sinh đẹp quần áo, nàng cũng đưa mấy bộ cấp tần thanh, đến lúc đó cùng nhau đem cái kia mạnh thản nhiên so đi xuống, nói không chừng nàng liền không mặt mũi ở đàn tranh ban. Không thể không nói, Trương Nhã tuy rằng nhiều ít có điểm tiểu tâm cơ, nhưng là thật đúng là chính chính là cái hài tử A. Nàng cho rằng một kiện quần áo là có thể làm thản nhiên không mặt mũi đi đàn tranh ban. Quả nhiên là tiểu hài tử Logica. trương Nhã vốn dĩ kế hoạch hảo hảo, chính là trước mắt đây là tình huống như thế nào. Vị kia là thúc thúc chính là trước mắt vị này xoáy xoáy thúc thúc, chính là hắn bên cạnh tiểu nữ hài chẳng lẽ chính là hắn nữ nhi. Chính là mạnh thản nhiên không phải họ mạnh. trương Nhã có điểm luôn cuống. lataa, trương Nhã không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới. Theo lý thuyết hôm nay trường hợp này, người bình thường không ai sẽ mang tiểu hài tử tới, ngay cả Âu Dương đêm cũng không có tới. Lúc ấy La Gia Minh nhưng thật ra cùng Âu Dương Vân nói làm hắn đem Âu Dương đêm mang đến, bất quá Âu Dương Vân suy xét đến nhi tử an toàn, vẫn là thiếu chút làm Âu Dương đêm trước mặt người khác xuất hiện, hắn lần này tới dê thị chấp hành nhiệm vụ cũng là có nhất định nguy hiểm, những người đó vạn nhất chó cùng dứt dẫu, tiểu dạ liền phiền thoái, vẫn là an toàn đệ nhất. La Gia Minh nghe xong Âu Dương Vân ý tứ cũng liền không lại kiên trì, Mà Âu Dương đêm bốn dĩ cũng rất vui vẻ có thể cùng Thản Nhiên cùng nhau, gần nhất Thản Nhiên đều ở La Gia Minh bên này trụ, trừ bỏ đi học bọn họ ở bên nhau thời gian đều thiếu không ít đâu, chính là nghe xong ba ba nói, hắn vẫn là ngoan ngoãn lưu tại gia ngươi ngươi không phải họ mạnh sao? Sao có thể là La Thúc Thúc nữ nhi Trương Nhã vẫn là có chút không chịu tin tưởng Thản Nhiên chính là nàng hôm nay nhiệm vụ mục tiêu. Trương Tiên Sinh, lệnh ái đây là có ý tứ gì? La Gia Minh cau mày hỏi Trương Sa. Rõ ràng biểu hiện ra không vui. Hắn cũng không nghĩ tới thản nhiên sẽ nhận thức cái này kêu cái gì Trương Nhã nữ hải. Vốn đang cho rằng nữ nhi gặp bằng hữu, chính là hiện tại xem ra giống như không phải như vậy hồi sự, cái này tiểu nữ hải thật là không lễ phép. La tổng đừng hiểu lầm, nữ nhi của ta không có ý khác. Trương Sa có chút luống cuống, nữ nhi hôm nay là làm sao vậy, ngày thường không phải rất cơ linh sao? Hôm nay như thế nào nói lung tung? Tiểu Nhã hôm nay người cũng tới. Sớm biết rằng ngươi tới ta liền đem tiểu thanh cũng mang đến. Một cái ăn mặc tây trang nam nhân đi tới đối trương nhã nói. Trước 56 nhiệm vụ mục tiêu. Đột nhiên xuất hiện người nam nhân này lại là ai? Giống như cùng trương nhã rất quen thuộc bộ dáng, hơn nữa thản nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Thản nhiên một bên đánh giá người nam nhân này, một bên suy nghĩ ở nơi nào gặp qua đâu. La tổng ngươi hảo, hoan nên ngươi tới dê thị. Nam nhân vươn tay cùng la gia minh bắt tay. Tần thị trưởng khách khí. Tới dê thị lúc sau còn vẫn luôn không cơ hội bái kiến ngươi đâu, hôm nào chúng ta ngồi ngồi. La Gia Minh lại lấy ra thương trường thượng kia phó bộ tịch, tuy rằng cái này Tần phong là dê thị thị trưởng, nhưng là La Gia Minh từ cảm giác thượng liền không quá thích người này, đây là hắn nhiều năm ở thương trường trà trộn trực giác, trước mắt người nam nhân này nhưng không hắn biểu hiện đến như vậy ôn lương vô hại. La Tổng Khách Ký, nghe nói ngài cùng Âu Dương Thư Ký là bằng hữu, cho nên phía trước sợ quấy dày các ngươi ôn chuyện liền không lại đây. Thần Phong những lời này là ở thử cái gì? Ở đây đều nhìn ra tới La Gia Minh cùng Âu Dương Vân quan hệ phỉ thiện, nhưng thật ra không ai dám như vậy nói thẳng ra tới. Ta cùng Vân Đại ca là cũ thức, nhiều năm không thấy, sắc thật muốn ôn chuyện, đúng không? Vân Đại ca, La Gia Minh nói thẳng không cố kỵ, nếu là thử hắn, chính mình làm sao có thể đủ làm hắn thất vọng đâu? Đúng vậy, một hồi chờ hiến hội kết thúc Gia Minh chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo ôn chuyện. Âu Dương Vân tiếp nhận La Gia Minh nói, cười như không cười nhìn tần phong nếu tần thị trưởng cũng có hứng thú có thể lưu lại cùng nhau tâm sự. Lúc này đứng ở bên cạnh người cũng cảm giác được không khí quỷ dị, đã sớm nghe nói mới tới Âu Dương thư ký cùng tần thị trưởng chính là không hợp, hôm nay nhìn thấy này tư thế là thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ bọn họ hai cái thật là vương không thấy vương? Thẳng nhiên hiện tại tưởng chính là một cái khác vấn đề. Vừa rồi cái này tần phong xuất hiện thời điểm liền đối trương nhã nói lên tiểu thanh nếu là họ tần lại kêu tên này còn cùng trương nhã tương đối thục nói, vậy hẳn là cái kia tần thanh. Nói như vậy nàng là cái này dê thị thị trưởng tần phong nữ nhi, chính là vì cái gì nàng đối chính mình như vậy có địch ý đâu. Chẳng lẽ là bởi vì Âu Dương gia Âu Dương thư ký nói đùa, các ngươi lão bằng hưu ôn chuyện ta làm sao dám quấy dày đâu, hôm nào đi, hôm nào chúng ta lại tụ. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Thần Phong nói xong liền cùng bí thư cùng nhau đi rồi. Đại Âu Dương thúc thúc ta như thế nào cảm thấy cái này tần thị trưởng cho người ta cảm giác không quá thoải mái a. Thản nhiên lôi kéo Âu Dương vân vật áo, thấp giọng hỏi hắn. Thần Phong người này rõ ràng dài quá một chương rất chính phái mặt, nhưng là thản nhiên như thế nào đều cảm giác hắn giống cái vai ác à? Chúng ta từ từ thật đúng là lợi hại, cư nhiên có như vậy nhạy bén sức quan sát. Người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy vô hại, từ từ về sau thấy hắn phải cẩn thận. Âu Dương Vân Hạ giọng nghiêm túc đối thản nhiên nói. Hắn hiện tại còn không có bắt được Tần Thanh cũng đủ chứng cứ, nhưng là người này xác thật là cái nguy hiểm nhân vật, hắn vẫn là phải nhắc nhở bọn nhỏ cách hắn xa một ít. Ơn ta nhớ kỹ đại Âu Dương thúc thúc, nghe nói các ngươi hai cái bất hỏa có phải hay không thật sự. Thản nhiên vừa rồi nghe được là ra mình kêu Tần Phong Tần Thị Trưởng thời điểm liền nhớ tới kiếp trước cái này kêu Tần Phong Thị Trưởng cuối cùng là bị song quy, nghe nói hắn thủ hạ còn có màu đen tinh chất đoàn thể. Lúc ấy thản nhiên còn nhỏ cũng không quá chú ý loại chuyện này. Khi đó chỉ là nhớ rõ khó được có thể ở thiên triều đài truyền hình tin tức bá báo lộ mặt dê thị, cư nhiên chính là bởi vì tần phong người này mới thượng tin tức, bất quá trong tin tức không có cụ thể nói hắn rốt cuộc đều làm chút cái gì. Chính là nghe nói phạm vào rất nghiêm trọng tội, thản nhiên có chút nhớ không rõ. Hiện tại nhớ tới lấy thiên triều nhất quán cách làm, này trong đó nhất định có cái gì chính trị nguyên nhân, bằng không cũng sẽ không nói như vậy mơ hồ không rõ thản nhiên nếu như không lầm nói, kia hẳn là 3-4 năm về sau sự tình. Như vậy nói cách khác Âu Dương Vân lần này tới dê thị nhiệm vụ chính là Tần Phong. thản nhiên trước nay không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đặt mình trong với loại này chính trị sự kiện bên trong. Quả nhiên trọng sinh một lần sự tình gì đều có khả năng phát sinh, tính tức tới chi tắc an chi đi. Có lẽ ông trời an bài nàng trọng sinh chính là làm nàng tới gặp chứng này đó lịch sử, vẫn là không cần nghĩ nhiều. Trải qua vừa rồi tiểu nhạc đệm, Trương Sa cũng có chút xấu hổ chuẩn bị cáo tử. La Tổng ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc muốn làm. Hôm nay liền cáo tử. Hôm nay thật là xuất sư bất lợi a. Ơn, Trương Tổng tự tiện. La Gia Minh đối loại này tiểu nhân vật nhưng thật ra không quá để ý. Trương Nhã đi đường phải cẩn thận Nga, nhưng ngàn vạn đường lại ném tới Nga. Ta nhưng không cam đoan có thể lại lần nữa đỡ lấy ngươi. Thản nhiên ở Trương Nhã chuẩn bị đi theo chính mình ba ba trở về thời điểm nói như vậy một câu. Tiểu bằng hữu, ta chính là mang thù Nga. Đừng cho là ta đã quên ngươi đã làm cái gì." Chương Nhã nghe được thản nhiên kia một câu, dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa thật sự té ngã. "Chương Sa Kỳ, quái nữ nhi đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận a, nghe vừa rồi cái kia tiểu nữ hài ý tứ nữ nhi thường xuyên té ngã. Trước kia không phát hiện vấn đề này, a xem ra về sau muốn cho nữ nhi chú ý điểm. Bất quá la ra mình cái này, nữ nhi cùng tiểu Nhã hẳn là quan hệ không tồi đi, như vậy quan tâm nữ nhi, xem ra trở về còn muốn lại cùng nữ nhi nói nói." Làm nàng cùng cái này đều thản nhiên hài tử chỗ hảo quan hệ, phương tiện hắn về sau cùng La Gia Minh đáp thượng tuyến. Phía trước tần thị trưởng ra nữ nhi không phải rất thích nữ nhi sao, hắn gần nhất lại nhiều tiếp mấy hạng chính phủ công trình. Tuy rằng đầu to đều cho tần thị trưởng, chính là tiểu đầu hắn cũng không thiếu kiếm á nếu là đáp thượng La Gia về sau chỗ tốt cũng không phải ít. Mặt khác xem hôm nay La Gia Minh cùng Âu Dương Vân quan hệ, nếu là liền Âu Dương Vân cũng có thể đáp thượng vậy càng tốt. Tuy rằng bên ngoài đều truyền thư ký thành ủy cùng thị trưởng bất hòa, bất quá đối trương ở xa tới nói, ai có thể cho hắn mang đến ích lợi, hắn liền ôm ai đuổi. dù sao hắn cũng trước nay không tính toán đối ai trung tâm. Trương Nhã không nghĩ tới thản nhiên sẽ lúc này để kia sự kiện, trong lòng khẩn trương sợ nàng nói cái gì nữa lời nói tới liền không chú ý dưới chân, cho nên lảo đảo một chút, lúc này trong lòng đối thản nhiên là vừa hận vừa sợ. Đã hận nàng không nên để kia chuyện, lại sợ nàng thật sự đem sự tình nói cho La Gia Minh. Vạn nhất bị chính mình ba ba đã biết nàng đắc tội ba ba muốn lấy lòng người, kia nàng liền xong rồi. Trương Sa tuy rằng ngày thường đối nữ nhi không tội, nhưng là bởi vì là cái nữ nhi, vẫn luôn đối thế tử chưa cho hắn sinh đứa con trai vẫn là có chút bất mãn. Nếu không phải cái này, nữ nhi hiện tại có thể phái thượng một ít công dụng, hắn đã sớm sẽ không ăn ngon như vậy hảo xuyên cung phụ nàng. Chính là bởi vì hắn ở nhà cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình, cho nên Trương Nhã cũng biết nếu như bị Trương Sa biết, Nàng không chỉ có không cùng thản nhiên giao thượng bằng hữu còn đắc tội nàng, đừng nói là đi Hồng Kong, phòng trừng gần nhất ăn mặc chi phí đều sẽ giảm bớt. Trương Nhã cũng là đáng thương, con tuổi nhỏ đã bị phụ thân làm như công cụ lợi dụng, phàm là muốn xem ba ba sắp mặt, chỉ có chính mình biểu hiện hảo, mới có thể được đến chính mình muốn, phản chi cũng thế. Bởi vì nguyên lai đều là nông thôn ra tới, quê quán lao nhân luôn luôn đều là nam nhân ở nhà làm chủ, nữ nhân địa vị vẫn là thấp chút, ở nhà Trương Nhã mụ mụ đều là nghe Trương Sa. Cho nên Trương Nhã không có thản nhiên như vậy, hạnh phúc có cái như vậy yêu quý nàng mụ mụ. Trương Nhã mụ mụ bởi vì sinh cái nữ nhi vẫn luôn sợ Trương Sa ở bên ngoài tìm nữ nhân, cả ngày đem tâm tư đều đặt ở Trương Sa trên người, tưởng tái sinh đứa con trai, tuy rằng cũng rất đau nữ nhi, nhưng là nữ nhi cùng trượng phu chi gian nàng thường thường sẽ thiên hướng trượng phu. Thản nhiên nhìn Trương Sa mang theo Trương Nhã rời đi thân ảnh, liền phỏng đoán lúc này Trương Nhã sẽ là cái gì biểu tình, ngắm lại đều cảm thấy buồn cười. Tuy rằng nàng cảm thấy cùng một cái tiểu hài tử so đo có chút không cần thiết, nhưng là tưởng tượng đến trương xa lợi dụng nữ nhi tới tiếp cận nàng cùng chan đuôi, nàng liền cảm thấy khó chịu, chính mình liền nho nhỏ treo cợt hạ các nàng đi. La Gia Minh nghe được thản nhiên vừa rồi câu nói kìa, nghĩ thầm cái này trương nhã phỏng trừng đắc tội chính mình bảo bối nữ nhi, một hồi hắn phải hỏi hỏi từ từ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có cần hay không hắn ra tay. La Ba Ba, ngươi là cái đại nhân nhiết, tiểu bằng hữu mâu thuẫn ngươi cũng như vậy khẩn Lúc sau la gia mình mang theo thản nhiên lại nhận thức vài vị dê thị thương giới đại lão Tuy rằng dê thị không phải cái gì thành phố lớn, nhưng là cũng là có mấy cái bản địa thương nhân hiện tại cũng phát triển đến không tồi. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nếu muốn ở dê thị phát triển, những người này vẫn là muốn nhận thức một chút, hiện tại thản nhiên này đây là gia người thân phận đi kết giao bọn họ, ngày sau nếu có cái cái gì hợp tác nói, có thản nhiên ở cũng là có thể đại biểu la thị. Vũ Lệ Phương ở phương diện này hiển nhiên tạm thời vẫn là không đủ phân lượng, Yến hội sau khi kết thúc La Gia mình cùng Vu Lệ Phương đều có chút mệt mỏi, tuy rằng La Gia mình mấy năm nay người ở thương trường, như vậy trường hợp cũng không thiếu trải qua nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không cảm thấy mệt. Mà Vu Lệ Phương liền càng không cần phải nói, phía trước chưa bao giờ tham gia quá như vậy Yến hội, ở Vân Nam khi La Gia vì từ từ chuẩn bị nhận thân vẫn luôn là La Gia người ở xã giao, khi đó nhưng thật ra không nàng sự tình gì, hôm nay nhưng không giống nhau. Vũ Lệ Phương làm Thúy Nguyệt Hiên Giám đốc có thể nói là hôm nay trận này hiến hội nửa cái vai chính, cho nên xã giao chiêu đái khách nhân sự tình tự nhiên là không thể thiếu nàng. Bên này Vũ Lệ Phương vẫn luôn ở vội vàng nhận thức cùng xã giao các giới nhân vật nổi tiếng thân sĩ, thập niên 90 đại lục, phu nhân ngoại giao còn không tịnh hành, cho nên hôm nay trình diện đại bộ phận đều là đáp ứng lời mời giả một người tiền đến, la Gia minh sợ Vũ Lệ Phương một người ứng phó không tới liền phái chính mình bí thư bồi Vũ Lệ Phương ở một bên đề điểm. La Gia Minh bí thư đi theo hắn cũng có mấy năm, các màu người cũng thấy không ít. Đối với đề điểm Vu Lệ Phương nhìn thấy người nào nên nói cái gì, lời nói là hoàn toàn không có vấn đề. Vu Lệ Phương hôm nay tuy rằng cảm thấy rất mệt, nhưng là cũng xác thật học được không ít đồ vật. Trước kia nàng cho rằng rất đơn giản, sự tình nguyên lai like còn có nhiều như vậy học vấn, ngay cả một cái cười cũng có thể phân ra rất nhiều loại bất đồng hàng nghĩa. Nàng hôm nay thật là đại trướng kiến thức. So sánh với La Gia Minh cùng Vu Lệ Phương vất vả, thản nhiên liền phải nhẹ nhàng một ít bởi vì là tiểu hài tử đại gia đối nàng đều tương đối khoan dung, không chi là như vậy xinh đẹp ngoan ngoan hài tử, không có người sẽ không thích, cho nên đương la gia mình mang theo thản nhiên cùng những cái đó thương giới đại lao chào hỏi thời điểm, còn thu được không hiếm thấy mặt lễ, xem ra những người này tới phía trước hẳn là đều là trước đó đối la gia Minh lần này tới dê thị nguyên nhân là một phen. Điều tra Bên này người vội vàng xa giao, bên kia mạnh đi xa nhưng thật ra nhàn lợi hại, hôm nay trận này hiến hội cơ bản cùng hắn không có gì quan hệ. Nhìn giữa sân bận rộn thê tử nữ nhi, hắn trong lòng cảm khái vặn ngàn, hắn có phải hay không quá vô dụng? Giống như bọn họ không cần hắn cũng có thể làm thực hảo, hiện tại còn không phải là như vậy sao? Hắn trong lòng cái loại này không thể nói tới đâu lại tới nữa. Cái loại này giống như các nàng muốn cách hắn mà đi cảm giác, không. Hắn sẽ không làm như vậy sự tình phát sinh. Trước 57 mãi mãi tìm chết. Tiến hội sau khi chấm dứt thản nhiên tiếp tục lưu tại khách sạn cùng La Gia Minh cùng nhau. Mạnh đi xa hai vợ chồng còn lại là về tới chính mình trong nhà. La Gia Minh phái xe đưa Mạnh đi xa hai vợ chồng về đến nhà thời điểm đã là buổi tối mau 10 giờ, không nghĩ tới vừa vào cửa chuông điện thoại thanh liền nghĩ tới, đã trễ thế này sẽ là ai đâu. Vợ chồng hai người còn đang ở buồn bực đâu, điện thoại thanh liền chặt đứt, hai người tưởng chặt đứt liền chặt đứt đi, phỏng chừng là từ từ đánh lại đây xác nhận bọn họ có hay không an toàn về đến nhà đi, một hồi lại đánh qua đi. Đúng lúc này tiếng chuông đột nhiên lại nghĩ tới. Ui ta là Mạnh đi xa. Mạnh đi xa đi qua tiếp khởi điện thoại. Đi xa ngươi mau trở lại trong nhà một chuyến đi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại là Mạnh Viễn Sơn nôn nóng thanh âm, đây là có chuyện gì? Đại buổi tối nhà này có thể xảy ra chuyện gì tình? Mạnh đi xa đang buồn bực đâu? Đi xa có phải hay không từ từ đánh tới? Như thế nào không cho ta cùng nữ nhi nói vài câu liền treo? Lại nói tiếp gần nhất vu Lệ Phương cũng có vài thiên không cùng nữ nhi ở bên nhau. Hôm nay tuy rằng cả đêm đều có thể nhìn thấy nữ nhi, bất quá nàng cũng không rảnh lo cùng nữ nhi hảo hảo trò chuyện, cũng không biết nàng gần nhất ăn ngon không tốt. Từ từ từ nhỏ bị nàng bà ngoại quán cái ăn, mỗi ngày cùng La Gia Minh ở tại khách sạn, ăn bên ngoài cơm khẳng định ăn không quen, ngày mai phải cho nữ nhi nấu điểm canh mang qua đi. Vốn dĩ liền rất tưởng nữ nhi Vu Lệ Phương không nghĩ tới nữ nhi gọi điện thoại tới trưởng phu cũng chưa làm chính mình cùng nữ nhi nói vài câu liền quải, cho nên liền đoán trách mạnh đi xa hai câu. Lệ Phương không phải từ từ đánh tới, là ta đại ca, làm ta chạy nhanh về nhà một chuyến, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện, lệ phương ngươi nói sẽ là xảy ra chuyện gì đâu. Mạnh đi xa suy nghĩ nửa ngày cũng không biết trong nhà có thể xảy ra chuyện gì tình, liền muốn hỏi một chút thế tử. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta vẫn là trước chạy nhanh trở về đi, ở chỗ này tưởng cũng nghĩ không ra cái kết quả. Vũ lệ phương cảm thấy trưởng phu này sẽ đây là phạm cái gì hồ đồ, đừng nói nàng không biết là sự tình gì liên biết cũng đến đi về trước giải quyết. Chính là, ta không phải mới vừa cùng bọn họ nói nói vậy sao. Ta mạnh đi sao hiện tại có điểm không quá dám đối mặt cha mẹ. Một phương diện hắn trong lòng là có chút oán trách cha mẹ như vậy đối chính mình đối tự hắn thế nữ, thậm chí có thể nói là có chút hận bọn hắn, chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì, làm cho bọn họ như vậy đối đãi chính mình. Một bên khác cũng là vì chính mình nói muốn cùng bọn họ quyết liệt nói, hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ cho nên hiện tại mới có chút do dự. Vô luận thế nào kia đều là người cha mẹ, chúng ta không có biện pháp đối bọn họ làm như không thấy không phải sao. Đi xa vô luận bọn họ như thế nào đối với ngươi, nhưng là ngươi không cần bởi vậy mất đi bản tâm liền hảo. Ta thật cao hứng ngươi hiện tại bắt đầu thay ta cùng từ từ suy nghĩ. Nói thật ta cũng không thích bọn họ, những lời này ta trước nay không cùng ngươi nói, chỉ là bởi vì bọn họ là người cha mẹ. Ta mới một nhẫn lại nhẫn trước nay bất hòa bọn họ so đo. Đơn giản là bọn họ là người cốt nhục tương liên thân nhân. Ta biết ngươi hiện tại là có chút không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ, nhưng là nếu hôm nay ngươi không quay về, ta tưởng ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Vũ Lệ Phương là sợ Mạnh đi xa về sau nghị thông suốt, sẽ vì hôm nay quanh tay đứng nhìn hối hận. Cảm ơn ngươi Lệ Phương. Mạnh đi xa đem thê tử nói nghe xong đi vào. Hắn cảm kích thê tử ở ngay lúc này còn khuyên hắn trở về. Hắn biết cha mẹ làm thê tử bị không ít khổ, nàng còn có thể đối hắn nói nói như vậy, xác thật không dễ. Có thê như thế phu phục gì cầu. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Vũ lệ phương đem mới vừa cởi ra áo khoác lại mặc vào, còn thuận tay cầm lấy trượng phu áo khoác đưa cho hắn. Hai người vội vàng khóa kỹ ra môn cưới lên xe liền hướng thản nhiên mãi mãi ra chạy đến. Ba tháng sơ đêm vẫn là rất lạnh, bởi vì hôm nay là tham dự tiệc tối, vũ lệ phương xuyên y phục tuy rằng xinh đẹp nhưng là vẫn là có chút đơn bạc. Vừa rồi cũng không kịp thay quần áo liền như vậy ra tới. Ngồi ở mạnh đi xa xe đặt sau, nàng cảm thấy có chút lánh liền rụt rụt thân mình, mạnh đi xa giống như cảm giác được phía sau động tĩnh Liền rôi tay đem thê tử đi phía trước lôi kéo, dựa vào trên người hắn, chính mình còn có thể thế thê tử đường đường phòng, hắn nắm thê tử lạnh lẽo tay, đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc. Từ trước cũng là cái dạng này ban đêm. Từ từ sinh bệnh, trong nhà không một người quản các nàng mẹ con. Nhạc phụ ra lại cách khá xa. Lệ Phương cũng là như thế này, một người cưỡi xe mang theo nữ nhi đi bệnh viện, lúc ấy chính mình ở nơi nào. Hắn còn ở bộ đội, khi đó hắn nhất định còn đang suy nghĩ vì cái gì thê tử liền không thể cùng cha mẹ hảo hảo ở chung đâu. Khi đó hắn còn đoán trách quá thê tử quá mức không hiểu chuyện, nữ nhi bị bệnh cũng muốn cho hắn gọi điện thoại, ảnh hưởng hắn huấn luyện. Hắn trước nay không nghĩ tới, khi đó hắn muốn nên bồi ở bên người nàng A, tựa như tối nay, thê tử ở hắn bên người giống nhau. Hắn thật đúng là cái hôn đàn nào. Hắn thật là ích kỷ hoàn toàn a mạnh đi xa trong lòng tràn ngập ái náy hối hận các loại phức tạp cảm giác. Đại khái hơn 10 phút lộ trình mạnh đi xa bởi vì sợ thê tử đông lạnh hư chỉ cười không đến 10 phút liền đến. Vừa xuống xe liền thấy tiểu muội ở ngoài cửa lớn đứng. Ái lệ ngươi như thế nào ở bên ngoài đứng. Mạnh đi xa đi chi xe, Vu lệ phương liền hỏi mạnh ái lệ. Nhị ca nhị tẩu các ngươi rốt cuộc tới, mau vào đi xem đi. Mạnh ái lệ khóc lóc nói. Mạnh đi xa Vu Lệ Phương nghe Mạnh Ái Lệ nói trong lòng cả kinh, đây là làm sao vậy? Xem ra thật là ra đại sự. Ba người chạy nhanh vào sân, vừa lúc liền nghe được bành một thân nhà chính cửa mở, cấp tốc từ bên trong chạy ra khỏi nhân ảnh, thẳng cấp liền hướng trong viện kia cây cây hạnh bên kia chạy qua đi, coi trăng mặt sau còn đuổi theo ra nhân ảnh. Mạnh đi xa không hổ là đương nhiều năm trinh sát binh, lúc ấy liền phản ứng lại đây không đúng, chạy nhanh hướng bên kia chạy qua đi, đuổi ở người nọ đụng phải kia cây phía trước chắn đối phương trước người. Mẹ, mẹ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mạnh đi xa cúi đầu vừa thấy trước mắt người cư nhiên là chính mình mẫu thân, liền kinh hoàng hỏi. Ta không sống. Ta không sống. Người cái lao bất tử đồ vật, cư nhiên ở bên ngoài có nữ nhân, ta đã chết sạch sẽ, đã chết cấp nữ nhân kia thoái vị trí. Mạnh mãi mãi vốn là tưởng trang trang bộ dáng, nàng cũng không tính toán thật sự đâm chết, đâm cho ra điểm huyết là được. Đừng nhìn nàng vừa rồi lao tới thời điểm tư thế mười phần. Nàng chính là nắm chắc hảo lực độ hướng lên trên đâm, nào biết đâu rằng sẽ nửa đường lao ra cái trình rào kim, cái này con thứ hai chính là cái sẽ chuyện xấu, cũng không trách chính mình vẫn luôn trướng mắt hắn. Mạnh mãi mãi chẳng nhưng không cảm kích mạnh đi xa trong lòng còn đoán trách hắn. Mẹ ngươi làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo nói, cũng không thể hướng trên cây đâm A, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Mạnh đi xa cũng không biết chính mình mẫu thân là đánh đến cái loại này chủ ý, hắn này sẽ chính là bị lao thái thái lao tới kia một chút dọa tới rồi. Việc này ngươi hỏi ngươi ba đi, ngươi đừng động làm ta đâm chết tính. Mạnh Mã Én Mãi vừa thấy đâm không được, liền ngồi trên mặt đất la lối khóc lóc la lụt. Này mạnh đi xa cũng không biết đây là tình huống như thế nào a, đi xa ít nhiều ngươi kịp thời đổi tới, bằng không liền ra đại loạn tử. Con mẹ nó thượng lệnh ngươi đứng lên mà nói. Mạnh Viễn Sơn nhìn đến mạnh hàng ngăn trở mạnh Mã Én Mãi, mãi kia một màn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, con hảo, nếu là nhị đệ không kịp thời đổi tới, hắn thật sự không dám tưởng hậu quả đây là muốn ra đại loạn tử lão nhị ngươi buông ra nàng làm hắn đâm ta nhìn xem nàng hôm nay có thể đâm chết không mạnh gia gia đã sớm phiền mạnh mãi, mãi như vậy la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng đối lập lên tĩnh phương đó là ôn nhu hiền thục nhiều nếu không phải năm đó đi rời ra hắn đã sớm cùng tĩnh phương thành một đôi làm sao có như bây giờ nhật tử mạnh gia gia càng nghĩ càng cảm thấy phiền may mà nàng nếu là thật đâm chết cũng hảo kia tĩnh phương cũng có thể danh chính luôn thuận tiến mạnh gia không cần luôn là lén lút không hề nghi ngờ mạnh ra ra đặt ở hiện tại có cái từ tới hình dung hắn phi thường thích hợp, vị kia chính là cái triệt triệt để để cha nam, cha không thể lại cha nam nhân. Loại chuyện này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Liên tính là mạnh mãi mãi bản thân không phải có bao nhiêu không tốt, nhưng kia cũng là hắn kết tóc thê tử à, nhiều năm như vậy thế hắn sinh nhi dục nữ, thậm chí còn ở không hiểu rõ thời điểm thế hắn cùng tình nhân nuôi lớn nữ nhi, hắn không chỉ có không có một kia ấy náy cư nhiên còn muốn cho trương tĩnh vương nên ngang vào nhà. Đều nói người đáng thương tất có chô đáng giận, cái kia trương tĩnh phương nếu là cái tốt, nàng cũng sẽ không cùng Mạnh Gia Gia ở bên nhau trộn lẫn nhiều năm như vậy, liền bọn họ sinh nữ nhi đều đã mau 30 tuổi. 3. Người ít nói vài câu đi. Mạnh Viện Sơn khuyên Mạnh Gia Gia, hai người thêm lên đều hơn 100 tuổi người, này đại buổi tối nháo cái gì a cũng không sợ hàng xóm nhóm nghe thấy chê cười. Mạnh đi xa giống như còn là không lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người cái này sát ngàn đao, tự nhiên như vậy nhẫn tâm. Thật sự làm ta đi tìm chết, ngươi cùng cái kia tiểu trang phụ đều không chết tử tế được, ta càng không đã chết, ta liền tồn tại xem ngươi cùng cái kia tiểu trang phụ như thế nào đáp ý, ngươi cái lao bất tử, ngươi không phải người, ngươi mạnh mãi mãi còn trên mặt đất lại nhảy mắng, hàng xóm người đều bị đánh thức, cửa đã đứng vài cá nhân xem náo nhiệt. Hôm nay mạnh ra đây là làm sao vậy? Cái này trương lão thái thái ngày thường kia há mồm liền không buông tha người, trước kia hàng xóm nhóm thường xuyên nghe được nàng mắng con thứ hai con dâu cùng cháu gái. Vẫn là lần đầu tiên tại như vậy hơn phân nửa đêm nghe được nàng mắng mạnh lao ra tử. Mạnh Viễn Sơn vừa thấy cửa tụ như vậy nhiều người liền biết là nghe được mẫu thân chửi bậy thanh lại đây xem náo nhiệt, này đến chạy nhanh làm mẫu thân về phòng đi, có chuyện gì đóng cửa lại nói, như vậy ảnh hưởng quá không hảo. Mẹ, ngươi trước lên, chúng ta trở về chậm rãi nói, ngươi như vậy nháo làm hàng xóm nhóm chê cười. Mạnh Viễn Sơn cực lực khuyên can mẫu thân không nghĩ làm nàng tiếp tục khóc nháo đi xuống. Ta mới không sợ người chê cười đâu. Phải bị người chê cười cũng là cái kia lão bất tử, lớn như vậy số tuổi cư nhiên còn làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, hắn làm ra còn sợ người biết sao. Mạnh ngãi nãi này sẽ mới mặc kệ có hay không người xem đâu. Mẹ ngươi nhưng lại không sợ người biết cũng muốn cho chúng ta huynh muội ngẫm lại đi, ngươi như vậy nháo đi xuống mọi người đều biết là sự tình gì, chúng ta về sau còn đi ra ngoài như thế nào gặp người a? Mạnh Viễn sơn này sẽ thật là đau đầu, đây đều là chuyện gì a? Các ngươi lại không có làm cái gì. Là cái kia láo bất tử không biết xấu hổ, quan các ngươi chuyện gì. Mạnh mãi mãi nghe xong đại nhi tử nói cũng có chút do dự, thanh âm thấp hèn tới. Mẹ ta vẫn là về phòng nói đi. Mạnh Viễn sơn biên đỡ mẫu thân biên cấp đệ đệ đưa mắt ra hiệu, hai người hợp lực đem mạnh mãi mãi nâng dậy tới, nửa đỡ nửa ôm đem mạnh mãi mãi mang về trong phòng. Trước 58 cha buồn vô lương. Mạnh gia người đều không ở trong viện đứng, về phòng. Ngoài cửa lớn đứng xem náo nhiệt người vốn đang muốn nghe xem mạnh lao ra tử rốt cuộc làm cái gì làm trương láo thái thái mắng thành như vậy cũng không dám cãi lại. Đại gia liền nghe thấy được cái không biết xấu hổ sự tình, rốt cuộc là sự tình gì đâu. Đại gia triển khai vô hạn tưởng tượng, không cần hỏi, ngày mai này phụ cận đầu đường cuối ngõ số một đề tài nhất định là mạnh gia Ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh đi xa bị ca ca kêu trở về đến bây giờ chính là vẫn luôn hỗn loạn trường hợp cũng không ai cho hắn giải thích hạ đây là tình huống như thế nào. Vu lệ phương làm tức phụ chỉ có thể ở một bên nhìn, nàng mới sẽ không nốc được với đi khuyên cái gì, cũng sẽ không lắm miệng hỏi. Bất quá chiếu trước mắt tình huống, phỏng trừng là công công làm cái gì sai sự, vẫn là khó lường sự tình. Vừa rồi bà bà nói nhiều ít cũng mang ra tới, nàng phỏng trừng khẳng định là tác phong vấn đề. Ai? Cái này làm cho ta nói như thế nào đâu? Mạnh Viễn sơn thở dài, không biết nên như thế nào mở miệng. Cha mẹ sự tình làm nhi nữ như thế nào hảo thuyết, huống chi vẫn là loại chuyện này. Có cái gì không thể nói. Đại ca ngươi ngượng ngùng nói ta nói, ngươi cái kia lão bất tử bà ba ở bên ngoài có cái dã nữ nhân. Mạnh mại nguại tuy rằng từ trong viện vào phòng, đó là suy xét đến nhi nữ vấn đề mặt mũi mới không ở bên ngoài la lối khóc lóc, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền sẽ buông chuyện này không so đo, này sẽ mạnh đi xa một câu hỏi chuyện vừa lúc cho nàng lại phát tiết cơ hội. Nữ nhân. Mạnh đi xa như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là loại chuyện này. Hắn từ nhỏ tuy rằng ở nhà không bị coi trọng, nhưng là cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình phụ thân là cái người chính trực. Có đôi khi mẫu thân la lối khóc lóc thời điểm phụ thân cũng là bảo trì trầm mặc. Hắn đã từng còn cảm thấy như vậy mẫu thân không xứng với phụ thân, chính là hiện giờ hắn nhưng thật ra ngược lại cảm thấy mẫu thân thực đáng thương. Mẫu thân tuy rằng đối chính mình không được tốt lắm, nhưng là mấy năm nay cũng xác thật là vì cái này ra, vì bọn họ bốn huynh muội làm lụng vất vả rất nhiều. Cả đời đều tâm hệ ở phụ thân trên người, không nghĩ tới phụ thân cư nhiên tại đây đem tuổi xuất quỹ. Làm nhi tử hắn đối phụ thân loại này hành vi thật là trơ chén. Đúng vậy, hôm nay ở Ế e thị ngươi biểu gì tới nhà chúng ta cùng ta nói ở Ế e thị gặp qua ngươi ba ba cùng một nữ nhân ở bên nhau, ta vốn dĩ cũng chỉ là thử hắn một chút, không nghĩ tới đã bị ta trá ra tới, hắn thừa nhận đâu, hắn bên ngoài xác thật có cái nữ nhân, còn có đứa con trai. Mạnh mãi mãi biên khóc biên nói. Mạnh mãi mãi hôm nay nghe xong biểu mội lời nói lúc ấy cũng không có ý, không nghĩ tới nàng cùng Mạnh Gia Gia vừa nói có người ở Ê Thị gặp qua hắn cùng một nữ nhân ở bên nhau rất nhiều lần, hỏi hắn cái kia hồ ly tinh là ai, nàng muốn đi tìm nàng. Mạnh Gia Gia lúc ấy liền nói không cho nàng đi tìm Tinh Phương. Mạnh mãi mãi vừa nghe tên này liền tạp mao. Ngày đó La Gia Minh cũng nhắc tới quá tên này, cơm nước xong trở về về sau vô luận nàng như thế nào hỏi Mạnh Gia Gia cũng không nói cho nàng, nàng là có chút không cao hứng. Nhưng là ngấm lại nhiều năm như vậy lão nhân cũng chưa làm qua cái gì chuyện các người, không nói liền không nói đi, nàng về sau luôn có biện pháp biết đến. Chính là không quá mấy ngày liền lại lần nữa nghe thế sao tên, lần này mạnh mãễn mãễn nhưng không như vậy đốc, dễ dàng như vậy khiến cho Mạnh Gia Gia lửa gạt qua đi. Nàng lúc ấy liền lấy ra la lối khóc lóc tư thế liền nói muốn đi tìm cái kia hồ ly tinh. Nhìn xem nào điểm làm cho Mạnh Gia Gia như vậy giữ gìn, nàng muốn nói cho mọi người nàng gièm pha, câu dẫn nhân ra nam nhân. Lớn như vậy số tuổi còn làm loại chuyện này, như vậy không biết xấu hổ. Mạnh gia gia vừa nghe mạnh mãi mãi mắng nổi lên trường tĩnh phương cũng phát hỏa, đơn giản xé rách ra mặt. Cũng không sợ nàng biết, liền nói cho nàng, mấy năm nay hắn thường xuyên đi công tác đi e thị chính là đi xem bọn họ mẫu tử. tĩnh phương chính là so nàng hảo, cái gì đều so nàng hảo, nếu không phải xem ở bốn cái hài tử trên mặt chính mình đã sớm cùng mạnh mãi mãi ly hôn cưới trường tĩnh phương. Mạnh Gia Gia cũng chưa nói rõ ràng cái kia Nhi Tử cùng hắn một chút quan hệ đều không có, mạnh mẽ mãi, mãi liền hiểu lầm, cho rằng Trương Tĩnh Phương cái kia Nhi Tử cũng là Mạnh Gia Gia, cái này nàng đều phải điên rồi. Hai người kia đều thông đồng ở bên nhau đã bao nhiêu năm, cư nhiên giấu nàng giấu đến tốt như vậy, liền Nhi Tử đều có. Ba đây là thật sao? Ngươi ở bên ngoài còn có đứa con trai. Mạnh Viễn Sơn cũng có chút kinh ngạc, hắn buổi tối vừa trở về thời điểm chính là vẫn luôn nghe mâu thân ở nơi nào mang phụ thân. Phụ thân tựa như ngày thường giống nhau không cảm thanh. Hắn chỉ là đứt quãng nghe mẫu thân nói phụ thân bên ngoài có người này còn có đứa con trai sự tình hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Các ngươi liền nghe ngươi mẹ ở nơi đó nói hiệu nói vượt đi, nàng không trưởng đầu gốc các ngươi cũng không trưởng a. Tính phương nhi tử so núi xa ngươi còn đại đâu, kia nếu là ta nhi tử ta còn dùng cùng như vậy nữ nhân quá cả đời sao. Mạnh gia gia nhìn trước mắt người đàn bà đánh đá dạng mạnh ngãi ngãi, thật là càng xem càng phiền lòng. Nhưng là hắn luôn luôn thích mạnh viễn sơn đứa con trai này, trong nhà bốn cái hài tử nhất có tiền đồ chính là hắn, mạnh ra gia sợ hắn hiểu lầm. Các ngươi đều nghe được đi, người cái lao bất tử kêu như vậy thân mật, cái gì tinh phương, ta phi, đó chính là cái hồ ly tinh, vẫn là cái tao hồ ly, lão yêu tinh, lớn như vậy số tuổi còn câu dẫn nam nhân, ta ngày mai liền đi xem rốt cuộc nàng là cái cái gì tao dạng có thể đem cái này lão bất tử mê thành như vậy. Mạnh mãi mãi vừa nghe mạnh Gia Gia nói lập tức liền bắt đầu mắng lên. Mạnh Viễn Sơn đối mặt như vậy mẫu thân thật không biết nên nói cái gì là hảo, tuy rằng nàng là người bị hại, chính là mắng như vậy khó nghe sắc thật xem như có điểm. Ai? Kia nói cách khác đứa bé kia khẳng định không phải ba người đi. Kia ba người cùng người nọ nữ nhân đừng lại đến hướng. Mạnh Viễn Sơn đại khái là nghe minh bạch, phụ thân bên ngoài sắc thật là có cái nữ nhân, nhưng là hài tử sự tình là không ảnh sự tình. Sớm một chút làm phụ thân chặt đức. Hắn lại khuyên nhủ mẫu thân, đều lớn như vậy số tuổi nháo cái gì nháo a. Nếu chuyện này bị nhạc phụ người nhà đã biết hắn đều đi theo không mặt mũi gặp người. Đúng vậy, ba, ngươi cùng bên ngoài nữ nhân kia chặt đứt đi, cùng mẹ hảo hảo sinh hoạt, mẹ theo ngươi cả đời, ngươi không thể như vậy đối nàng. Mạnh đi xa cũng tưởng khuyên nhủ phụ thân sớm một chút quay đầu lại, bằng không về sau liền nhà cửa không yên. Các ngươi câm miệng, chuyện của ta còn không tới phiên các ngươi tới quản. Mạnh gia gia nghe hai cái nhi tử nói, trong lòng liền vô cùng bực bội. Trước nay ở cái này trong nhà đều là hắn định đoạt. Hôm nay bọn họ cư nhiên dám dạy vương hắn. Mạnh gia gia chính là cái loại này rõ đầu rõ đuôi kiểu cũ tư tưởng. ở nhà ai cũng không thể nghi ngờ quyết định của hắn hắn nói. Cho nên bốn cái hải tử từ nhỏ đều là tương đối sợ hắn. Hôm trước cái kia họ la thỉnh ăn cơm, họ la huy hiếp hắn, con dâu chống đối hắn, không nghĩ tới hôm nay liền nhi tử đều dám nói hắn. Không đều là bởi vì bọn họ biết tính phương sự tình sao? Đơn giản hắn cũng không sợ hiện tại trừ bỏ đi bà bà gia đại nữ nhi những người khác đều biết cũng không có gì yêu cầu che lấp ta quyết định ta muốn cùng các ngươi mẹ ly hôn ta cũng không cần lại giải thích nguyên nhân mạnh gia gia nói ra quyết định của chính mình trước mắt cái này người đàn bà đánh đá hắn là một ngày cũng cùng hắn quá không nổi nữa cái gì người một nhà đều kinh ngạc nhìn mạnh gia gia hắn chẳng lẽ không biết chính hắn như vậy nhẹ nhàng liền nói ra nói ở nhà sẽ nhấc lên cái gì sóng to gió lớn sẽ cho con cái mang đến cái dạng gì phiền toái ta không đồng ý. mạnh mại ến cũng nghe tới rồi mạnh gia gia nói, lập tức liền cảm thấy trong đầu trống rỗng. nàng vốn dĩ cho rằng chính mình làm ổn nào, làm con cái đều đứng ở nàng bên này. lão nhân về sau cũng không dám lại đi thấy nữ nhân kia. ai biết hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn cùng chính mình phân ra. hảo a, thực hảo. bọn họ nhưng thật ra sẽ tính kế. hiện tại nhi nữ đều lớn, không cần nàng cái này người vợ tào khang, liền tưởng đem nàng đá đến một bên đi, không có cửa đâu. Đừng nói là mạnh ra bọn nhỏ không thể tin được, chính là vu lệ phương càng là cảm thấy công công là chúng cái gì ta đi. Hơn 60 tuổi người ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân, liền đủ gọi người khinh thường, lúc này cư nhiên còn muốn bởi vì nữ nhân kia cùng bà bà ly hôn, hắn là hôn đầu đi. ba Ngươi đừng như vậy, ngươi nếu là cùng mẹ ly hôn chúng ta cái này ra vẫn là ra sao? Mạnh ái lệ lại khóc lên, đây đều là muốn làm cái gì a Chính là ba, cái này ra tan chúng ta vẫn là người một nhà sao? Mạnh đi xa cũng khuyên này phụ thân, việc đã đến nước này, hắn hy vọng phụ thân có thể niệm ở cốt nhục thân tình phân lần trước đầu. Làm sao vậy? Ta và người mẹ ly hôn ta liền không phải các ngươi phụ thân rồi sao? Cái này phòng ở ta sẽ để lại cho nàng, về sau các ngươi có thể tới e thị tới xem ta. Mạnh Gia Gia là thật sự quyết tâm, hôm nay buổi tối ở bọn nhỏ trước mặt, ở hàng xóm nhóm trước mặt, hắn mặt già đều mất hết, hắn cũng không để bụng cái gì, trước kia hắn cố kỵ hải tử. Cố kỳ thanh danh mới vẫn luôn chưa cho Tĩnh Phương danh phận, nếu đã tới rồi này, phân thượng hắn ai cũng không để bụng. Tĩnh Phương vì hắn bị như vậy nhiều ủy khuất, như vậy ôn nhu thiện lương sự tình gì đều ở vì chính mình suy nghĩ, hắn cũng nên vì Tĩnh Phương làm điểm cái gì. Ba, ngươi là nói dối đi. Mạnh Viễn Sơn nhìn ra phụ thân giống như thật là nghiêm túc, muốn từ hắn trong miệng nghe được không giống nhau đáp án, đáng tiếc chú định hắn là phải thất vọng. Nam nhân một khi bị ma quỷ ám ảnh liền cái gì đều sẽ không cố kỵ. Kiếp trước mạnh đi xa còn không phải là như vậy sao? Thật đáng tiếc chính là thản nhiên bỏ lỡ như vậy vừa ra tuồng, nàng nếu ở nói, nhất định sẽ càng khái, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Kiếp trước chính là mạnh mãi mãi châm ngòi làm mạnh đi xa vứt bỏ thế nữ, mà này một đời thừa nhận đồng dạng thống khổ cư nhiên là mạnh mãi mãi chính mình. Liên tính thản nhiên hiện tại cái gì đều không làm mạnh ra chính mình liền đủ loạn, thản nhiên càng không cần lại làm cái gì, chỉ cần đang xem diễn thì tốt rồi. Đáng tiếc này sẽ thản nhiên ở trong không gian cùng Hồng Y gì chơi thật vui vẻ đâu, căn bản không biết cái này đại sự. Họ mạnh ngươi còn có phải hay không người? Ta mạnh mãi mãi không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng tuy rằng hiện tại rất thống hận người nam nhân này, cư nhiên thực xin lỗi nàng, nhưng là nàng càng không nghĩ ly hôn, nàng không nghĩ tiện nghi người nam nhân này còn cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nói nữa hắn đi rồi, nàng về sau còn muốn sinh hoạt đâu, thật muốn là ly hôn, về sau không được bị người chỉ chỉ chọ chọ còn như vậy gặp người, đặc biệt là núi xa nhạc phụ bên kia. ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này người đàn bà đanh đá ta đã sớm chịu đủ rồi, ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi không phải sợ ngươi, là vì bọn nhỏ, ta hiện tại đã quyết định, các ngươi ai cũng không cần nhiều lời, đêm nay ta liền đi. Mạnh ra ra ném xuống một câu liền ra cửa. Ba mạnh ái lệ muốn ngăn lại phụ thân, lại bị phụ thân vung tay lên đẩy đến khung cửa thượng, lúc ấy liền đầm cho nước mắt ra tới. Trước 59 các hoài tâm tư. Vũ lệ phương qua đi chạy nhanh nâng dậy mạnh ái lệ, mạnh ái lệ khóc thật là thê thảm, không đơn giản là bởi vì bị phụ thân đẩy đến kia một chút, càng là bởi vì cái này ra mắt thấy liền phải phá thành mảnh nhỏ. Mạnh ái lệ cũng là đáng thương, nếu là mạnh gia gia cùng mãi mãi thật sự ly hôn, nàng tương lai muốn tìm hảo nhân gia cũng không dễ dàng. Cái này niên đại người đối ly hôn chuyện này vẫn là tương đối để ý lúc trước vũ lệ phương ly hôn liền thường xuyên bị người ở sau lưng nói ra nói vào ngay cả người nhà cũng chịu liên lụy bị người ở sau lưng nói chút không tốt lời nói. Nếu nàng cha mẹ thật sự ly hôn, nàng tương lai hôn sự liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, bất quá hiện tại còn không có người suy xét đến cái này. Được rồi, ái lệ ngươi cũng đừng khóc, ngày mai còn muốn đi làm đâu, cái kia lão đông tây đi thì đi đi, hắn tưởng ly hôn cũng đến xem hắn ly không rời đến thành. Núi xa ngươi mau trở về đi thôi, ngươi tức phụ cùng mênh mông còn đang đợi ngươi đâu. Đi xa lệ phương các ngươi cũng đều về nhà đi. Mạnh mãi mãi nhìn mạnh ra ra ra cửa khi kia phó quyết tuyệt bộ dáng liền biết hắn thật là hạ quyết tâm, hiện tại nàng lại khóc lại mắng nghe được người không còn nữa cũng không ý nghĩa, nàng vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ. Tuy rằng mạnh đi xa hôm nay hỏng rồi chuyện của nàng, nhưng là xem lão nhân như vậy chính là nàng hôm nay thật sự đâm ra cái khẩu tử, nói không chừng hắn còn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu. Hiện tại chính là muốn cho bọn nhỏ đứng ở nàng bên này. Liên tính trước kia đối lão nhị hai vợ chồng có bao nhiêu bất mãn hiện tại mạnh mãi mãi trong lòng cũng không thèm để ý những cái đó, khó được ôn tồn đối mạnh đi xa cùng với lệ phương nói chuyện. Huynh mội ba người cùng với lệ phương đều kinh ngạc với mạnh mãi mãi biểu hiện, này vẫn là vừa rồi cái kia la lối khóc lóc lăn lộn người sao. Giờ khác này như vậy bình tĩnh, sẽ không chờ bọn họ đi về sau làm cái gì đi. Mẹ ta còn là lưu lại bồi ngươi đi. Mạnh Viễn Sơn không yên tâm nói. Đại ca, vẫn là ta cùng lệ phương lưu lại đi. Ngươi về nhà đi, miễn cho đại tẩu lo lắng. Mạnh đi xa nghĩ nghĩ vẫn là bọn họ hai vợ chồng lưu lại đi, đại ca trở về phía trước đại tẩu khẳng định không biết phát sinh sự tình gì, Hắn nếu là không quay về đại tẩu khẳng định sẽ lo lắng. Các ngươi đều về đi, ai đều không cần lưu lại. Ta sẽ không làm việc nốc, ta còn muốn hảo hảo tồn tại đâu, ta nếu là đã chết không phải vừa lúc cấp cái kia hồ ly tinh đằng địa phương, bọn họ liền càng đắc ý. Mạnh mãi mãi bình tĩnh đối mấy người nói. Mấy người nghĩ nghĩ tuy rằng mẫu thân này sẽ biểu hiện đến có điểm kỳ quái, bình tĩnh không giống ngày thường nàng, nhưng là nàng lời nói cũng không giống như là nói giả, cho nên mấy người lại dặn dò tiểu bội làm nàng buổi tối chú ý điểm mẫu thân trong phòng động tĩnh, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Mạnh ái lệ đồng ý ca tẩu dặn dò, mạnh viễn sơn cùng mạnh đi xa phu thê liền từng người về nhà. Vài người đi rồi về sau mạnh mãi mãi là như thế nào cũng ngủ không được, nàng mặt ngoài bình tĩnh nhưng là trong lòng đã đem kia hai người hận đến muốn chết. Nàng trương vượng Nga cả đời nơi nào thực xin lỗi hắn mạnh thiết trụ, hắn cư nhiên như vậy đối hắn, xem hắn giữ gìn cái kia hồ ly tinh khi bộ dáng. Nàng liên tưởng đi lên cả hoa hắn mặt, nhưng là nàng không thể làm như vậy, nàng biết chính mình ngày thường ở bọn nhỏ trong lòng hình tượng không bằng mạnh thiết trụ, nàng nếu động thủ đến lúc đó nói không chừng bọn nhỏ liền sẽ đáng thương hắn. Nàng hiện tại yêu cầu làm bọn nhỏ đứng ở nàng bên này, mạnh thiết trụ về hưu tiền lương buồn ở chính mình trong tay. Nếu bọn nhỏ cũng không cho hắn tiền nói. Liên Tĩnh hắn có tiền riêng cũng không cần không được bao lâu, xem cái kia hồ ly tinh còn cùng hắn, đến lúc đó hắn còn không phải sám xịn chính mình trở về. Mặt khác nàng đến tìm được cái kia hồ ly tinh trụ địa phương, nàng muốn cho thế nhân đều biết nàng trường tĩnh phương là cái thứ gì, xem nàng còn có mặt mũi cùng mạnh thiết trụ ở bên nhau. Bọn họ không cho chính mình hảo quá, chính mình càng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Mạnh mại mại thật đúng là lợi hại. Loại này thời điểm ngược lại không có người bình thường hoảng loạn mà là bình tĩnh nghĩ nên làm như thế nào, xem ra thật đúng là không thể coi khinh nàng. Mạnh Viễn Sơn trở về nhà. Thê tử cùng nhi tử đã ngủ hạ, hắn cũng thu thập hạ liền ngủ. Chính là nằm ở trên giường khi lại là như vậy đều lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng nghĩ đêm nay phát sinh sự tình. Nếu thật sự cha mẹ tách ra, hắn nên như thế nào cùng nhạc phụ người nhà nói, hắn nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hình tượng đều sẽ bị bọn họ hủy hoại. Có như vậy cha mẹ thật là hắn bất hạnh a nếu hắn không phải sinh ở như vậy gia đình, hắn yêu cầu làm việc đều như vậy tiểu tâm cẩn thận sao? Nếu hắn có cái tốt gia đình, hắn cũng không cần luôn là thật cẩn thận đối đại thê tử cùng nàng người nhà. Ai? Người ở bên ngoài trong mắt mạnh viễn sơn người này là cái người hiền lành, tính cách tính tình cái gì cũng tốt, lại kiên định chịu làm. Mấy năm nay cũng chịu lãnh đạo coi trọng, mắt thấy 6 tháng cuối năm là có thể đẻ môn phụ cấp, lúc này trong nhà gia loại này dèm pha, tuy rằng đối hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là nói ra đi cũng khó nghe à, vì không ảnh hưởng hắn ngày sau con đường làm quan, hắn nhất định không thể làm cha mẹ ly hôn, nhất định không thể. Hắn lúc ấy lao lực tâm cơ cưới đến trương viện chính là vì nàng cái kia phụ thân có thể ở sự nghiệp đối hắn có điều trợ giúp, hiện tại nếu này hết thể khổ tâm kinh doanh đều bị hủy hoại, kia hắn là nói cái gì cũng sẽ không cam tâm, cho nên hắn phải nghĩ lại nên làm như thế nào. Nay một đêm, mạnh ra mọi người phòng trường đều ngủ không yên ổn. Mạnh ái lệ cả đêm đều không quá dám ngủ. Nàng sợ mẫu thân thật sự xảy ra chuyện gì, vốn dĩ nàng tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, nhưng là mẫu thân làm nàng trở về phòng tưởng một người yên lặng một chút, nàng bất đắc dĩ đành phải trở về phòng. Nàng nhìn mẫu thân phòng một đêm đèn cũng chưa diệt, cách một đoạn thời gian nàng liền qua đi đứng ở cửa xem một cái, nhìn đến không có gì sự tình mới yên tâm trở về, cả đêm tới tới lui lui lăn lộn không biết bao nhiêu lần, mau hừng đông thời điểm thật sự là chịu không nổi nữa, mới ngủ một hồi. Mà mạnh đi xa hai vợ chồng trở về nhà cũng là tâm tình không thể bình tĩnh trở lại, vốn dĩ hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, buổi tối bị trộn lẫn một hồi, cái gì hảo tâm tình đều không có. Đi xa, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vũ lệ phương hỏi trượt phu. Ta cũng không biết, xem hôm nay tình huống, phụ thân là quyết tâm, chúng quy loại chuyện này không phải chuyện tốt, nếu có thể khuyên phụ thân không ly hôn là tốt nhất, vạn nhất không có cứu vãn đường sống, chúng ta đây liền phải ngẫm lại như thế nào an trí mẫu thân. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, nếu ta không phải ta đi kịp thời, nói không chừng liền có đại sự xảy ra, mâu thân tuy rằng đối ta không hảo nhưng cũng là mâu thân của ta, ta không thể nhìn nàng chịu khổ mặc kệ, vạn nhất nàng lại làm chút sự tình gì ta mạnh đi xa biết mâu thân của nàng đối thê tử thật không tốt, hắn kế tiếp nói thê tử chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng là hắn làm nhi tử cũng không thể mặc kệ a. Vạn nhất bọn họ thật sự ly hôn chúng ta liền đem mẹ kế đó chúng ta trụ đi. Vu lệ phương thế mạnh đi xa nói ra hắn tưởng lời nói. Lệ phương ngươi mạnh đi xa lập tức giống như là trong lòng bị đổ một cục đá, không biết nên nói như thế nào. Hắn xác thật là như vậy nghĩ tới, mội mội một người cùng mẫu thân trụ cùng nhau hắn sợ tiểu muội xem không được mẫu thân, hắn liền tưởng đem mẫu thân tiếp nhận tới cùng bọn họ cùng nhau trụ một đoạn thời gian, chính là đương thê tử thật sự nói ra hắn trong lòng suy nghĩ khi, hắn lại cảm thấy chính mình quá ích kỷ, hắn rõ ràng biết thê tử cùng mẫu thân quan hệ thật không tốt, hắn không có thế thê tử nghĩ tới, ngược lại làm thê tử thế hắn suy nghĩ. Thế hắn nói ra chính mình nói không nên lời. Nói, nếu hắn thật sự liền như vậy đem mẫu thân kế đó, thế tử nhất định sẽ chịu rất nhiều ý khuất, vẫn là nghĩ lại đi. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn vội khai cửa hàng sự tình, chuyện này vẫn là từ từ rồi nói sau. Vạn nhất quá mấy ngày phụ thân nghị thông suốt lại thay đổi chủ ý, cũng không cần chúng ta làm cái gì, nói đến cùng bọn họ cũng là vài thập niên phu thê, không đến mức một chút tình cảm đều không nói nghĩ đến phụ thân hôm nay, nhất định là khí hồ đồ mới có thể nói ra cái loại này lời nói, nhất định là cái dạng này. Mạnh đi xa như là đang an ủi chính mình giống nhau đối thê tử nói. "Ân, vậy nhìn nhìn lại đi. Phát sinh loại chuyện này Vu Lệ Phương tuy rằng đồng tình bà bà, nhưng là không đại biểu là có thể không hề khúc mắc cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Nàng vừa rồi như vậy nói cũng là vì trượng phu suy xét, miễn cho hắn ngày ngày lo lắng, nếu có thể không ở cùng nhau đương nhiên vẫn là đường trụ cùng nhau." Lúc sau hai người liền ngủ hạ. Vũ Lệ Phương đã sớm mệt muốn chết rồi, mới vừa nằm xuống không một hồi liền ngủ rồi. Mà mạnh đi xa lại không như vậy nhẹ nhàng. Hôm nay buổi tối phát sinh quá nhiều sự tình, thiệt tối thượng thê nữ biểu hiện, hắn ngược lại càng như là một ngoại nhân. Mà trong nhà lại ra chuyện như vậy, tuy rằng hắn là rất muốn đem mẫu thân tiếp nhận tới chiếu cố, nhưng là, thật sự không quan hệ sao. Mạnh đi xa chính mình cũng minh bạch, chỉ sợ đến lúc đó chính mình cùng thê tử nữ nhi liền sẽ ly đến xa hơn đi, không phải hiện thực khoảng cách mà là tâm khoảng cách. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, cho nên tiếp mâu thân lại đây sự tình vẫn là trước phóng phóng đi. Mặt khác hắn cũng nên nhiều hơn nỗ lực, hiện tại ngân hàng công tác phòng trừng cũng không làm lâu lắm, tuy rằng thê tử chính mình không cảm thấy, nhưng là mạnh đi xa đã cảm giác được hiện tại Vu lệ phương không bao giờ là đã từng cái kia tiểu nữ nhân, nàng tự tin độc lập, có lẽ ở không lâu tương lai nàng liền có thể độc chắn một mặt, nói không chừng tương lai liền sẽ trở thành nữ công nhân. Nếu hắn vẫn là dừng lại tại chỗ không đi tới có lẽ tương lai một ngày nào đó thê tử liền sẽ phát hiện bọn họ trên lệnh, cảm thấy không cần hắn, đến lúc đó hắn liền đem thật sự mất đi nàng, cho nên hắn hiện tại muốn nỗ lực học tập, học tập thương nghiệp tri thức, quá đoạn thời gian chờ cửa hàng khai lên hắn cũng đi từ trước, cùng thê tử cùng nhau khai cửa hàng. Trước kia là sợ người trong nhà biết, nếu hắn cái gì đều không sợ, những cái đó người nhà thấy thế nào nghĩ như thế nào hắn đều không phải như vậy để ý, hắn hiện tại nhất để ý chính là cái này tiểu gia. Chỉ có nơi này mới là hắn chân chính ra. Cơ hồ suy nghĩ một đêm mạnh đi xa ở thiên mò tở mở sáng thời điểm mới ngủ. Mạnh ra sự tình đi qua mấy ngày rồi, mạnh mãi mãi vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Nàng hiện tại vừa không nháo cũng không suy nghĩ tìm sống. Đại gia tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là cũng coi như là yên tâm. Liền cho tìm được mạnh ra ra mấy cái nhi nữ lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện hy vọng hắn không cần nhất thời xúc động làm cái này ra tan. Thản nhiên gần nhất vẫn luôn đều ở đi học cùng đội vàng tân cửa hàng trang hoàng sự tình. Mạnh đi xa phu thêm một là vội nhị là cảm thấy trưởng bối rèm pha không cần thiết nơi nơi tuyên dương, cũng liền không nói cho thản nhiên cùng La Gia Minh. Hôm nay Mạnh ra tam khẩu cùng La Gia Minh trước kia ở thảo luận tân cửa hàng công việc thời điểm. Mạnh ái lệ tìm được rồi khách sạn, nói cho bọn họ Mạnh mãi mãi đột nhiên trùng gió, làm cho bọn họ chạy nhanh đi e thị. Mấy người vừa nghe, La Gia Minh chạy nhanh an bài xe đưa bọn họ đi e thị. Chương 60 muốn tồn tại. Chờ mạnh ra tam khẩu cùng mạnh ái lệ ngồi xe đuổi tới E thị một bệnh viện thời điểm, đã là buổi chiều mau 2 điểm. Từ dê thị đến E thị ngày thường ngồi đường dài xe đại khái muốn 2 cái giờ, hôm nay là la gia minh phái xe đưa bọn họ lại đây cho nên dùng hơn 1 giờ liền đến. Đây là có chuyện gì? Mạnh đi xa mấy người bọn họ rốt cuộc ở bệnh viện tìm được rồi gọi điện thoại thông chi trong nhà mạnh ái văn lại hỏi. Lúc này mạnh ái văn đã không có ngày thường kiêu ngạo ước ngạnh, mạnh ra ra cũng đứng ở bên cạnh ghế trên ngồi, bên người còn bồi một nữ nhân. Nhị ca. Ta mạnh ái văn một bên khóc một bên không biết nên như thế nào trả lời mạnh đi xa vấn đề. Người bệnh người nhà có thể đi vào, bất quá các ngươi muốn an tĩnh điểm, nơi này là bệnh viện, không cần lớn tiếng nói chuyện. Trong phòng bệnh hộ sĩ đi ra tức giận nói, gia nhân này đều là cái gì tố chất nha, vừa tới thời điểm chính là lại khóc lại nháo, này sẽ đến một bát lại là như vậy, thật là. Mẹ đâu? Mẹ ở đâu đâu? Lúc này mạnh Viễn Sơn cũng chạy đến. Trong điện thoại hắn nghe được đại mội nói mâu thân chúng gió vào bệnh viện, vẫn là ở E thị, hắn liền biết đã xảy ra chuyện, chạy nhanh cấp tiểu mỗi đơn vị gọi điện thoại, làm nàng đi tìm nhị đệ, cũng nói cho nàng vạn nhất đi xa không ở nhà liền khẳng định ở La Gia Minh trụ khách sạn nơi đó, tìm được hắn liền chạy nhanh chạy đến E thị, hắn trước ngồi đường dài xe qua đi. Đường dài xe tương đối chậm, cho nên mạnh viễn sơn tuy rằng là trước xuất phát nhưng là vẫn là không mạnh đi xa bọn họ đến sớm. Sao lại thế này? Nơi này là bệnh viện Không cần lớn tiếng nói chuyện, thỉnh các ngươi chú ý một chút. Hộ sĩ nói xong lời nói, vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm liền nghe được Mạnh Viễn Sơn vô cùng lo lắng xông tới hô to, thật là tức chết nàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta sẽ chú ý. Mạnh Viễn Sơn cũng ý thức được chính mình vừa rồi là dùng tê ợ. Được rồi, người nhà đi vào xem bệnh người đi, người bệnh mới vừa tỉnh, đừng lại kích thích nàng. Chúng rõ loại chuyện này giống nhau đều là bị kích thích đột nhiên mới không thể không động đậy có thể nói lời nói. Hộ sĩ thấy mạnh Viễn Sơn thái độ cũng không tệ lắm cũng liền áp xuống hỏa khí nói: Cảm ơn. Mạnh đi xa đối hộ sĩ cảm kích nói. Vài người liền đi vào xem mạnh nãi nãi. Mẹ ngươi làm sao vậy? Như thế nào thành như vậy? Mạnh Ái lệ vừa thấy đến mẫu thân hiện tại bộ dáng đều có điểm không thể tin được. Này vẫn là nàng mẫu thân sao? Này. Thản nhiên vừa thấy nằm ở trên giường bệnh còn treo từng tí mạnh nãi nãi cũng hoảng sợ, lập tức phảng phất già nua 20 tuổi mạnh nãi nãi, ngũ quan có chút vặn vẹo bại ở trên mặt. Miệng ai tà còn chảy dòng nước miếng, nửa người đã không thể nhúc nhích, cái tay kia truyền dịch. Nghe được mạnh ái lệ nói gian nan nâng lên đôi mắt nhìn về phía bọn họ bên này, đột nhiên trên mặt biểu tình càng thêm bận bèo tựa hồ là nhìn thấy gì, ở trên giường lớn tiếng hừ hừ. Không truyền nước biển cái tay kia ở trên giường dùng sức chụp hủi. Đây là có chuyện gì? Mấy người trở về đầu xem phía sau đứng mạnh ra ra cùng nữ nhân kia, đại gia trong lòng đều minh bạch này đại khái chính là mạnh thiết trụ bên ngoài nữ nhân kia đi. ba Ngươi, vẫn là cùng nàng trước đi ra ngoài đi. Mạnh Viễn Sơn cũng nhớ tới vừa rồi hộ sĩ nói không thể lại kích thích mâu thân nói, liền muốn cho phụ thân cùng nữ nhân kia trước đi ra ngoài đi, hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô nữ nhân kia, đành phải dùng nàng tới thay thế. Mạnh Gia Gia không nói chuyện liền nhìn Trương Tĩnh Phương liếc mắt một cái, Trương Tĩnh Phương hiểu ý gật gật đầu hai người cùng nhau xoay người đi ra ngoài. Loại này ăn ý cảm giác bọn họ giống như mới là chân chính phu thê, ở đây mọi người trong lòng đều pha hụt hẫng thầm nghĩ. Mấy người lại lần nữa đem ánh mắt quay lại Mạnh Mãi Ngoại bên này, không nghĩ tới kia hai người đều đi ra ngoài, Mạnh Mãi Ngoại vẫn là không có bình tĩnh trở lại, ngược lại cái tay kia múa may lợi hại hơn, mọi người không rõ nguyên nhân. Nhìn Mạnh Mãi Ngoại dùng kia chỉ chỉ có thể hơi hơi nâng lên tay miễn cưỡng dơ lên chỉ vào trong phòng nào đó phương hướng. Vẫn là thản nhiên thông minh phát hiện, Mạnh Mãi Ngoại chỉ chính là đại cô Mạnh ái Văn, chẳng lẽ Mãi Ngoại là đã biết đại cô thân thế, khó trách sẽ bị khí trung gió. Bất quá nàng mới sẽ không ngốc nói mãi mãi là muốn cho đại cô đi ra ngoài loại này lời nói đâu. Ái Văn, mẹ giống như chỉ chính là ngươi, có phải hay không làm người qua đi? Nhìn nửa ngày, mạnh Viễn Sơn giống như mới hiểu được lại đây mẫu thân chỉ chính là đại muội, liền muốn cho muội muội qua đi mẫu thân bên người. Ngày thường mẫu thân đau nhất chính là đại muội, phòng trường này sẽ cũng là tưởng cùng muội muội nói chuyện. Ca, ta mạnh Ái Văn trong lòng rõ ràng mẫu thân căn bản không phải muốn cho nàng qua đi. Mà là muốn đuổi nàng đi ra ngoài, nàng không biết nên nói như thế nào, liền xoay người chạy ra phòng bệnh. Mạnh Viễn Sơn còn không có minh bạch muội muội muốn nói gì liền thấy nàng chạy, vừa định hỏi đã bị mẫu thân tún chặt góc áo, hắn quay đầu nhìn lại, ngày thường tuy rằng đánh đá vô lý mẫu thân, mặc dù nhà bọn họ lại khổ thời điểm ở hắn trong ấn tượng đều chưa từng gặp qua mẫu thân khóc thút thít, mà lúc này cũng đã là rơi lệ đầy mặt. Mẹ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nói cho chúng ta biết ta. Mạnh Ái Lệ nhìn mẫu thân cái dạng này, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên. Biên khóc biên nắm mạnh mãi nỗi cái tay kia, gắt gao nắm một cái kính khóc. Tiểu Mội Ngươi trước đừng khóc, mẹ cái dạng này chúng ta nhìn trong lòng đều khó chịu, ngươi lại như vậy khóc chúng ta càng khó chịu. Mạnh đi xa cũng là không nghĩ tới có một ngày hắn mẫu thân sẽ biến thành cái dạng này, trong lòng nói không nên lời khó chịu, liền ở phía trước mấy ngày hắn biết được cha mẹ muội muội như vậy đối đãi hắn thêm nữ thời điểm hắn trong lòng là có chút oán hận bọn họ, nhưng là hiện tại nhìn đến mẫu thân cái dạng này. Tâm tình của hắn càng là rối rắm phức tạp. Mạnh mại nâng lên mắt thấy Mạnh đi xa, lúc này nàng trong lòng là trăm mối cảm xúc hỗn mang. Đứa con trai này nàng trước nay không coi trọng quá, nhưng là lúc này lại cũng là chạy đến nàng bên người. Từ trước nàng tranh cường hào thắng, cái gì đều từng tranh, con thứ hai luôn luôn đều không phải cái hiếu thắng tính tình, thoạt nhìn là mọi thứ đều không bằng hắn đại ca, nhưng là tinh tế hồi tưởng lên, kỳ thật từ nhỏ nhất hiểu chuyện nghe lời ngược lại là con thứ hai. Hắn khi còn nhỏ bọn họ bất công lão đại Nhưng là Lão Nhị trước nay cũng chưa tranh quá, chỉ là vẫn luôn ở bọn họ trước mặt hảo hảo biểu hiện hy vọng có thể tranh đến bọn họ quan tâm. Sau lại có Đại Nữ Nhi, từ nhỏ chính là cái tranh cường hào thắng tính tình, cái gì đều cùng các ca ca tranh, chỉ có Lão Nhị nhường nàng. Chính mình hài tử chính mình biết, đừng nhìn Lão Đại ngày thường nhìn đối đệ đệ muội muội không tồi, kỳ thật hắn cũng là cái ích kỷ, cũng chỉ có ở cha mẹ trước mặt thời điểm Lão Đại mới có thể biểu hiện đến đặc biệt nhường đệ muội bối quá bọn họ hắn cũng chính là cái chỉ lo tự mình. Lớn lên về sau đặc biệt là thành ra lúc sau, hắn càng để ý chính là nhạc phụ một nhà đối hắn cái nhìn, đều có chút khinh thường phụ mẫu của chính mình. Này đó bọn họ phu thê đều biết, chính là bọn họ vẫn là cảm thấy lão đại có tiền đồ, cảm thấy lão nhị không biết cố gắng không hắn đại ca có bản lĩnh. Tiểu tứ là cái hiểu chuyện nhưng là tính tình quá mềm, từ nhỏ đều là lão nhị che chở, cho nên nàng cũng phá lệ dính lão nhị. Sau lại lão nhị thành ra bởi vì nhị tức phụ không có dâu cả ra thế hảo. Chính mình liền thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, mà giờ phút này nàng cũng tới rồi xem chính mình, kia vẻ mặt nôn nóng là làm không được giả. Mạnh mãi mãi cảm thấy chính mình khôn khéo cả đời, không nghĩ tới cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, nhiều năm như vậy nàng chính là cái chế cười. Nàng đau màu 30 năm đại nữ nhi cư nhiên là mạnh thiết chủ cùng người khác nữ nhi, chính mình trước kia còn dung túng nàng như vậy khi dễ lão nhị, dung túng nàng ở nhà tác vai tác phúc, thậm chí nghe xong nàng lời nói nàng mới càng thêm chán ghét lão nhị tức phụ cùng từ từ tưởng tượng đến từ từ, mạnh mãi mãi đem ánh mắt chuyển hướng cháu. Gái! Đứa bé kia, nàng là đã biết cái gì? Nàng vì cái gì sẽ là loại này đồng tình ánh mắt nhìn chính mình? Mạnh mãi mãi giờ khắc này mới phát hiện nàng cái này cháu gái giống như một chút đều không giống cái tiểu hài tử, nàng có lẽ thật sự không phải như vậy bình phạm. Phía trước nàng cũng nghe một ít người ta nói quá cháu gái đặc biệt thông minh, nhưng là nàng chỉ nghĩ một cái tiểu hài tử còn có thể thông minh đến nào đi, bất quá là các đại nhân chi gian khách khí. Sau lại nghe nói hồng công là thị châu báo tổng tài thu cháu gái đương con gái nuôi, nàng còn tưởng nha đầu này là đụng phải đại vận đi, còn tin vào đại nữ nhi châm ngòi cảm thấy này có thể hay không là nhị tức phụ cùng người khác tư sinh nữ. Ai biết, nguyên lai thật là nàng mắt bị mù. Mắt bị mù đào tim đảo phổi đối nam nhân kia hảo, cư nhiên thế hắn dưỡng gần 30 năm tư sinh nữ. Mắt bị mù đào tim đảo phổi đối cái kia tư sinh nữ như vậy hảo, bị nàng cái kia tiện nhân mẹ làm hại hiện tại nằm ở chỗ này. Thế ngã phía trước hẳn là cái kia tiện nhân đẩy đến nàng. Mạnh mãi mãi càng nghĩ càng cảm thấy đời này sống không có ý nghĩa, nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm. Thản nhiên cảm giác được nàng loại này muốn từ bỏ sinh mệnh khí, đây là không bất đồng với thường nhân một loại khí, đen tối trầm thấp đại biểu cho tử vong, nàng trong lòng cả kinh, mãi mãi đây là không muốn sống nữa. Thản nhiên không phải thánh mẫu, nàng không có quên kiếp trước mạnh mãi mãi đối nàng cùng mụ mụ làm những cái đó sự tình, nhưng là đang là hôm nay. Tuy rằng Thản Nhiên còn không có đem những cái đó các nàng mẹ con chịu khổ còn cấp mãi mãi, nhưng làn mãi mãi đã được đến báo ứng, nàng không nghĩ lại trả thù. Hiện tại nằm ở trên giường chỉ là một vị đáng thương lão nhân, một vị không có cầu sinh ý chí lão nhân, nếu nàng đã chết bên ngoài mấy người kia mới là sẽ tiêu giao sung sướng đâu. Mãi mãi, ngươi muốn hảo lên, bất luận là bởi vì cái gì, ngươi hảo mới là bọn họ lớn nhất không tốt. Thản Nhiên đi qua đi đối với mạnh mãi mãi giống như lơ đãng nói ra một câu có khác thâm ý nói. Mạnh mãi mãi nghe xong những lời này, tức khắc đôi mắt giống bị đốt sáng lên, đó là thù hận ánh mắt. Từ từ nói rất đúng, nếu nàng đã chết, mạnh thiết trụ cùng nữ nhân kia liền càng thêm tiêu dao sung sướng, nàng không thể chết được, chính là chết cũng muốn kéo bọn hắn hai cái đường đệm lưng. Mọi người không biết thản nhiên nói gì đó, nhưng là nhìn mạnh mãi mãi giống như so vừa rồi có điểm tinh thần, liền do hỏi nàng muốn hay không uống nước. Mạnh mãi mãi từ giữa phong lúc sau liền không thể nói chuyện, nàng khẽ gật đầu tỏ vẻ muốn uống. Mạnh Ái lệ uy nàng thủy lúc sau liền giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Mạnh Mãi Ngoại nghĩ chính mình muốn nhanh lên hảo lên, nàng tuyệt đối không thể làm bên ngoài kia hai cái hảo quá. Nghị thông suốt lúc sau nàng thực mau liền ngủ rồi. Những người khác cũng không có thời gian để ý, thản nhiên rốt cuộc cùng Mạnh Mãi Ngoại nói gì đó làm nàng đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Bọn họ càng quan tâm Mạnh Mãi Ngoại như thế nào sẽ biến thành như vậy, cho nên đoàn người ở Mạnh Mãi Ngoại ngủ hạ sau liền ra phòng bệnh, muốn đi hỏi một chút bên ngoài ba người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ái Văn nói đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh Đi xa trước nhịn không được đối đại muội đặt câu hỏi, nhìn dáng vẻ nơi này còn có đại muội chuyện gì đi? "Gì?" Các ngươi lớn lên. Vũ Lệ Phương kinh ngạc phát hiện Mạnh Ái Văn lớn lên cư nhiên cùng Trương Tĩnh Vương có tám phần giống. "Đây là có chuyện gì?" Chương 61 tiểu tam suy diễn. "Ngươi là đi xa tức phụ đi, ta là Ái Văn thân sinh mẫu thân." Trương Tĩnh Vương ôn nhu đối với Lệ Phương nói. Doạ! Chứ bỏ thản nhiên ở ngoài từ phòng bệnh ra tới mặt khác bốn người đều bị trường tĩnh phương những lời này hoảng sợ, thân sinh mẫu thân. tỷ Mạnh ái lệ càng là không thể tin tưởng nhìn mạnh ái văn xác nhận nói. Người nói bậy gì đó. Mạnh ái văn cũng cảm thấy rất khó tin tưởng chính mình cư nhiên là phụ thân cùng nữ nhân khác tư sinh nữ. Vốn dĩ mạnh ái văn ngày hôm qua từ bà bà ra trở về, buổi tối trở về cha mẹ ra mới nghe mẹ nói mấy ngày nay trong nhà đã xảy ra loại việc lớn này. Nàng liền chủ trương làm mẫu thân đi tìm nữ nhân kia tính số đi. Vừa lúc hôm nay sáng sớm biểu gì gọi điện thoại tới nói là hỏi ba ba bên ngoài nữ nhân kia địa chỉ, làm các nàng chạy nhanh qua đi. Mạnh Ái Văn một treo biểu gì điện thoại liền mang theo mẫu thân chạy tới É e Thị, dựa theo biểu gì cấp địa chỉ quả nhiên tìm được rồi nữ nhân kia, phụ thân cũng đúng là nơi này. Lúc ấy Mạnh Ái Văn liền phát hỏa, xông lên đi một bên mắng một bên liền phải đánh nữ nhân kia, ai biết đã bị phụ thân đánh một cái tát. Mạnh Ái Văn lúc ấy liền choáng váng. Mạnh mại nãi vừa thấy tình huống này liền đi lên cùng mạnh thiết trụ liều mạng, ai biết liền nữ nhân kia đều ngăn đón mạnh thiết trụ nói không cho nàng đánh chính mình nữ nhi. Trương Tĩnh Phương những lời này vừa ra khỏi miệng, đương trưởng người đều ngây ra một lúc, mạnh thiết trụ là bởi vì không nghĩ tới nàng sẽ nói ra bí mật này. Hắn vừa rồi đánh mạnh ái văn cũng là không nghĩ làm nàng cùng chính mình thân sinh mẫu thân độc thủ, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới sẽ nói ra bí mật này. Trương Tĩnh Phương vừa thấy mạnh thiết trụ sắc mặt liền biết hắn không nghĩ làm người biết nữ nhi là của nàng. Nàng liền chạy nhanh tỏ vẻ nàng không phải cố ý nói ra, là đau lòng nữ nhi, hơn nữa nữ nhi lớn lên giống như chính mình, nàng là nhất thời không nhịn xuống mới nói ra tới. Trương Tĩnh Phương nếu liền lúc này nên làm như thế nào cũng không biết, kia nàng cũng không có khả năng cả đời đem mạnh thiết trụ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mạnh thiết trụ vừa thấy khóc như hoa lê dính hạt mưa Trương Tĩnh Phương, như vậy nhu nhược như vậy đáng thương hướng hắn xin lỗi liền mềm lòng, tính dù sao đã nói ra. Liền thở dài, không nói cái gì nữa. Mạnh mãi mãi nhìn xem Mạnh Ái Văn, lại nhìn xem Trương Tĩnh Phương, sao có thể? Sao có thể giống như? Này hai Trương lớn lên tám phần giống mặt, chẳng lẽ thật là mẹ con? Trước kia nàng chỉ cho rằng nữ nhi giống phụ thân, mới không để ý kia nàng nữ nhi đâu. Mạnh thiết chủ, ngươi cái sát ngàn đao, ta nữ nhi đâu? Ngươi đem ta nữ nhi lộng chạy đi đâu? Mạnh mãi mãi giống phát điên dường như vọt tới Mạnh thiết chủ trước người, bắt lấy hắn quần áo hỏi hắn. Nữ nhi! Nữ nhi mạnh thiết chủ đối cái kia mới ra thế liền đã qua đời nữ nhi cũng là có chút cảm khái. Làm trương phượng Nga thế hắn dưỡng ái văn dưỡng màu 30 năm, lại nói tiếp điểm này là hắn xin lỗi nàng, về nàng nữ nhi đã sớm đã chết nói hắn có chút nói không nên lời. Thiết chủ ca. ngươi buông ra thiết chủ ca, ngươi nữ nhi đã sớm đã chết, ngươi hiện tại nổi điền cũng vô dụng, thiết chủ ca ngươi không sao chứ. Trương Tĩnh Vương không ngại lại ở trương phượng Nga miệng vết thương thượng lại giải đem muối làm bộ là quan tâm mạnh thiết trụ an nguy bộ dáng mới nói cho mạnh mãi mãi nàng nữ nhi đã sớm đã chết cho tướng người cái này không biết xấu hổ đồ vật người nói cái gì người nữ nhi mới đã chết các ngươi trả ta nữ nhi mạnh mãi mãi bị lần nữa kích thích giới đã tinh thần có chút không bình thường nàng buông ra mạnh thiết trụ ngược lại muốn đi đánh trương tinh vương mạnh thiết trụ vừa thấy mạnh mãi mãi đã có chút không bình thường nếu làm nàng bắt được trương tinh vương trương tinh vương nhất định sẽ bị thương hắn liền qua đi kéo mạnh mãi mãi. Ở mọi người đều không chú ý thời điểm trương tĩnh vương lén lút đẩy mạnh mãi mãi một phen, nàng một cái lảo đảo liền té ngã ở bản thân liền số tuổi lớn. Có hơn nữa bị kích thích, còn té ngã một cái lúc ấy liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mạnh ái văn vừa rồi vẫn luôn bị mới vừa biết được tin tức dọa tròn váng, lúc này nhìn đến mẫu thân ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy, liền chạy nhanh qua đi đỡ, kết quả như thế nào đều đỡ không đứng dậy. Mấy người mới chạy nhanh đưa bệnh viện, này nếu là nháo ra mạng người liền khó lường Lúc sau tới rồi bệnh viện, bác sĩ trải qua cứu giúp mạnh nãi nãi mới nhặt về một cái mệnh, bất quá bác sĩ nói cho mấy người, mạnh nãi nãi chẳng những trùng gió, lại còn có cha già có phong thấp tính bệnh tim, làm người nhà chú ý bị làm người bệnh lại chịu kích thích. Cách không bao lâu mạnh đi xa bọn họ liền lục tục chạy đến. Ái văn như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện đâu? Mạnh thiết trụ tuy rằng luôn luôn quán cái này nữ nhi, nhưng là cũng không thể quán nàng như vậy cùng thân sinh mẫu thân nói chuyện. Mẫu thân của ta chỉ có một chính là Trương Phượng Nga, nàng nằm ở bên trong đâu, các ngươi. Đều là các ngươi làm hại nàng mới có thể biến thành như vậy, hiện tại nàng liền ta đều không nhận. Mạnh ái văn khóc lên. Ai mạnh thiết trụ lần này cũng không lời nói, mạnh mã mãi mã sẽ trùng gió hắn sát thật thoát không được quan hệ, là hắn kéo nàng một chút, nàng mới té ngã. Đều là ta không tốt, ta không nên vừa thấy đến ái văn liền không nhịn xuống nói ra sự thật, ái văn ngươi trách ta đi. Năm đó Phượng Nga tỷ sinh cái nữ nhi. Nhưng là vừa sinh ra liền đã chết, thiết trụ ca là sợ nàng thương tâm mới đưa ngươi ôm đi cho nàng dưỡng, ta cũng luyến tiếc ca, chính là, ta nữ nhi ít nhất còn sống, mà phượng Nga tỷ nữ nhi đã không có, chúng ta là sợ nàng chịu không nổi đả kích mới suy nghĩ biện pháp này. Bí mật này ta tính toán giấu cả đời, ta thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ái văn ngươi đừng hận ta, mẹ mấy năm nay thật sự rất nhớ ngươi, nghĩ nhiều trộm xem ngươi liếc mắt một cái, chính là ta không dám. Ta biết Phượng Nga tỷ đem ngươi dạy thực hảo, ta liền an tâm rồi. Trương Tĩnh Phương lại là cái loại này khóc đến nhu nhu khiếp khiếp, làm người nhìn đều cảm thấy trách móc nặng nề nàng là một loại thiên đại sai lầm. Nghe xong nàng lời nói mọi người nhất thời trầm mặc, bởi vì bọn họ không biết nên nói cái gì là hảo. Thản nhiên cảm thấy nữ nhân này thật đúng là lợi hại, nếu không biết nữ nhân này bộ mặt, có lẽ liền nàng đều bị nàng đã lừa gạt đi, thật đúng là kỹ thuật diễn phai A, đều hơn 60 tuổi người, khóc đều khóc đến đẹp như vậy trách không được mạnh ra ra bị nàng điếu cả đời. Tính đã biến thành như vậy, ba các ngươi đi trước đi, mẹ nhất thời nửa khắc khẳng định là không nghĩ nhìn thấy ngươi. Chúng ta nhìn xem mẹ khi nào có thể chuyển viện, ở S thị bệnh viện ở chúng ta cũng không có phương tiện chiếu cố. Mạnh viễn sơn nghĩ nghĩ đối phụ thân nói, đại ca, ta đây có thể vào xem mẹ sao. Mạnh ái văn tuy rằng này sẽ trong đầu thực loạn, nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn một chút mẫu thân, từ nhỏ lớn đến nàng tùy hứng ngang ngược, ở nhà ai đều nhường nàng. Nàng hiểu không là nàng lợi hại là bởi vì mẫu thân sủng nàng, nếu mất đi mẫu thân yêu thương, ở cái này ra nàng cũng ở không nổi nữa. Tuy rằng cái kia trương tĩnh phương là nàng thân sinh mẫu thân, nhưng là nàng là sẽ không nhận nàng, nàng sẽ không làm người biết nàng là cái tư sinh nữ. Nói đến cùng mạnh ái văn vẫn là vì nàng chính mình, nàng quan tâm không phải mạnh mãi mãi thế nào, mà càng có rất nhiều nàng chính mình, ích kỷ người cả đời đều ích kỷ, không biết mạnh mãi mãi hiện tại có hay không hối hận đem mạnh ái văn giáo thành bộ dáng này. Bất quá có một chút mạnh mãi mãi hẳn là vui vẻ, ít nhất mạnh ái văn vô luận cái gì như thế nào đều sẽ không nhận nữ nhân kia, điểm này như vậy đủ rồi. Mạnh mãi mãi bị kia hai người lừa gạt cả đời, thế người khác dưỡng cả đời nữ nhi, chính là nữ nhân kia nữ nhi lại không nhận nàng, lại nói tiếp ai cũng không so với ai khác hảo đi nơi nào. Ai văn, ta tưởng ngươi hiện tại vẫn là đường đi vào, vừa rồi mẹ nhìn đến ngươi phản ứng ngươi cũng thấy, này sẽ mẹ mới vừa ngủ hạ, chờ thêm đoạn thời gian nàng bình tĩnh trở lại ngươi tái kiến nàng đi. Mạnh Viễn Sơn nhìn Mạnh Ái Văn tâm tình thực phức tạp nói. Mạnh Đi Sa Tử biết Mạnh Ái Văn là trương Tịnh phương nữ nhi kia một khắc cả người đều choáng váng. Cái này từ nhỏ liền cái gì đều cùng hắn tranh muội muội, cái này vẫn luôn khi dễ nàng thê tử nữ nhi muội muội. Hắn từ trước vẫn luôn nhường nhịn nàng đều là bởi vì nàng là chính mình một mẹ đẻ ra muội muội, chính là hiện tại nói cho hắn, nàng là phụ thân đối mẫu thân bất trung chứng cứ, như vậy làm hắn như vậy có thể tiếp thu. Vu Lệ Phương vẫn luôn đứng ở Mạnh Đi Sa bên người. Cảm nhận được hắn cảm xúc thượng biến hóa, đi qua đi nắm chặt hắn tay, giống như ở nói cho chính hắn liền ở hắn bên người. Mạnh đi xa cảm nhận được Vu lệ phương trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới, quay đầu lại nhìn xem thê tử cuối đầu nhìn nhìn nữ nhi, cảm thấy hiện tại hắn thực hạnh phúc, trước mắt trận này hỗn loạn lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn, nàng, nàng. Bọn họ hỗn loạn chính bọn họ thu thập, hắn hiện tại có càng quan trọng người, hắn chân chính người nhà, đối hắn không rời không bỏ người nhà Mạnh Ái Văn nghe xong Mạnh Viễn Sơn nói có chút đổi bại ngồi ở ghế trên, đi sửa sang lại hôm nay này đó làm nàng nhất thời vô pháp tiêu hóa nội dung. Mà Trương Tĩnh Phương tưởng cùng Nữ Nhi nói nói mấy câu an ủi nàng một chút, nhưng là Mạnh Gia Gia ngăn cản nàng, cảm thấy hiện tại trường hợp thời gian đều không thích hợp, lôi kéo nàng đi về trước. Buổi chiều mau 5 giờ thời điểm, Mạnh Mãi Mãi đã tỉnh, bác sĩ tới xem qua nói là hiện tại tình huống tương đối ổn định, bởi vì biết bọn họ là dê thị, nơi đó bệnh viện cùng nơi này điều kiện không sai biệt lắm cho nên ở Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh Đi xa hai huynh đệ nói ra tưởng chuyển viện khi nói cho bọn họ chỉ cần người bệnh không hề bị kích thích thích đáng an bài liền có thể chuyển viện kế tiếp chính là Mạnh Viễn Sơn đi xử lý chuyển viện thủ tục Mạnh Đi xa liên hệ La Gia Minh hy vọng cho bọn hắn phái cái đại điểm xe lại đây bởi vì Mạnh mãi mãi chuyển viện không thể đại hoạt động yêu cầu nâng cáng lên xe trở về ngồi đường dài ô tô không hiện thực cái này niên đại xe cứu thương còn chỉ có thể ở buồn thị dùng giống bọn họ loại này hai thị chi gian chuyển viện yêu cầu chính mình liên hệ chính mình ngăn bài bệnh viện là mặc kệ mà Vu Lệ Phương mang theo Thản Nhiên liền ở bên kia gọi điện thoại tích cực liên hệ dê thị bên kia bệnh viện tiếp thu người bệnh bởi vì bệnh viện thường xuyên giường bệnh khẩn trương nếu không đề cập tới trước liên hệ hảo đến lúc đó trở về bệnh viện là không tiếp thu bên kia Vu Lệ Phương đang ở trong phòng bệnh bồi mạnh mãi mãi từ sáng sớm lại đây mạnh mãi mãi đến bây giờ liền cơm trưa cũng chưa ăn lan luận một ngày này sẽ cũng đói bụng Mạnh ái lệ liền tính toán cho nàng mua điểm ăn, nguyên bản muốn cho tỷ tỷ tiến vào chăm sóc hạ mẫu thân, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất nàng tiến vào mẫu thân lập tức lại chịu kích thích liền phiền toái, dù sao liền mua cái ăn lập tức liền đã trở lại, nàng nói cho mẫu thân chính mình thực mau trở về tới liền đi mua ăn. Mạnh ái lệ ra phòng bệnh chưa thấy được mạnh ái văn, nay sẽ cũng không rảnh lo đi tìm nàng, dù sao lớn như vậy cá nhân cũng ném không được, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phòng trưng nàng là muốn tìm cái địa phương chính mình bình tĩnh một chút đi. Mạnh Ái Lệ cũng liền không nghĩ nhiều. Đại khái 5 phút sau, Mạnh Ái Lệ trở lại mẫu thân phòng bệnh, mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến bên trong một đống bác sĩ hộ sĩ đang ở cứu giúp. Đây là làm sao vậy? Chương 62 sự có kỳ quặc. Đây là có chuyện gì? Trước mắt hỗn loạn trường hợp làm vừa trở về, Mạnh Ái Lệ lập tức liền nốc. Y thiêng sư, bác sĩ ta mẹ làm sao vậy? Làm ta đi vào, làm ta đi vào. Mạnh Ái Lệ có loại điểm xấu cảm giác. Nàng muốn vọt vào đi xem. Mẫu thân ngươi đột phát bệnh tim, vừa lúc chúng ta tuần phòng hộ sĩ lại đây phát hiện, mới kêu bác sĩ lại đây cứu giúp, các ngươi như thế nào có thể không một người bồi người bệnh đâu. Hộ sĩ đơn giản đối mạnh ái lệ giải thích hạ Trạng huống, thuận tiện cũng người đối diện thuộc ném xuống người bệnh một người tình huống tỏ vẻ bất mãn, nếu không phải bọn họ phát hiện sớm, phòng trưng này sẽ bên trong người bệnh đã sớm là thi thể, này sẽ xuất ruột, sớm làm gì đi. Ta, ta chỉ là cấp mụ mụ đi mua ăn, ta liền tránh ra một chút liên đã trở lại, ta mạnh ái văn nghe xong hộ sĩ nói đã sớm rơi lệ đầy mặt, không biết là cảm thấy sợ hại vẫn là cảm thấy bị khuất. Ngươi đừng khóc, cũng đừng quá lo lắng, ta vừa rồi cũng không có ý gì khác, chính là cho các ngươi chú ý hạ cái kia nói chuyện khi có điểm hướng tiểu hộ sĩ cũng không nghĩ tới mạnh ái lệ bị nói vài câu sẽ khóc thành như vậy, lập tức an ủi cũng không phải, nói nàng cũng không phải, có chút chân tay luôn cuống. Lúc này vừa lúc bác sĩ từ trong phòng bệnh ra tới, còn không có tháo xuống khẩu trang. Mạnh ái lệ liền suốt ruột đi lên dò hỏi tình huống, đại phu ta mẹ thế nào? Nàng không có gì đi. Đại phu ngươi nói chuyện A. Mạnh ái lệ gắt gao mà túm bác sĩ biên diêu biên vội vàng nói. Ngươi trước buông ra lý đại phu, ngươi như vậy riêu hắn làm hắn như thế nào nói chuyện A. Cái kia tiểu hộ sĩ vừa thấy đến mạnh ái lệ động tác liền qua đi một bên kéo ra nàng một bên đối nàng nói. Tiểu vương ta không có việc gì, ngươi là người bệnh người nhà đi. Mẫu thân ngươi, chúng ta tận lực. Các người nén bi thương đi bác sĩ thở dài, trước đối tiểu hộ sĩ tỏ vẻ hắn không có việc gì, mặt khác cũng nói cho mạnh ái lệ một cái tàn khốc sự thật, mạnh mãi mãi đã qua đời, liền ở nàng rời đi này ngắn ngủn không đến 10 phút người liền không có, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, đại phu ngươi là ở cùng ta nói giỡn đúng hay không, sao có thể, ta chỉ là đi ra ngoài một chút, liền một chút, mẹ, mẹ. Mạnh ái lệ đầu tiên là vẫn luôn đau khổ cầu xin bác sĩ nói cho nàng này đều không phải thật sự, nhưng là bác sĩ chỉ là nhìn hắn, hắn ánh mắt nói cho mạnh ái lệ hắn không có lừa nàng, lúc này nàng mới thật sự cảm thấy mẫu thân không có, lập tức liền hóng mất, tiêu mẫu thân gào khóc vọt vào phòng bệnh. Một bên mạnh viễn sơn mạnh đi xa cùng với lệ phương hơn nữa từ từ đều hoàn thành từng người nhiệm vụ chuẩn bị hồi mạnh mãi mãi phòng bệnh, chờ một hồi la Gia Minh phái xe tới liền chuyển viện sẽ dê thị. Bốn người mới vừa trở lên mạnh mãi mãi phòng bệnh nơi lầu hai cửa thang lầu liền nghe được một tiếng hô to. Nghĩ thầm đây là ai à, ở bệnh viện lớn như vậy kêu kêu to, đột nhiên tưởng tượng không đúng. Thanh âm kia hình như là, hình như là ái lệ. Mấy người chạy nhanh hướng mạnh mãi mãi phòng bệnh chạy tới, một bên chạy một bên tâm đi xuống trầm, này tiếng khóc càng ly càng gần, sắc thật là mạnh ái lệ, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là mạnh mãi mãi không hảo. Mấy người chạy đến cửa phòng bệnh liền nhìn đến cửa mở ra, hộ sĩ từ bên trong đẩy dụng cụ đi ra. Đây là Mạnh Viễn Sơn giơ lên tay run rẩy đẩy ra phòng bệnh môn, đập vào mắt chính là Mạnh Ái Lệ ôm Mạnh Ngãi Nãi khóc đến chết đi sống lại, lúc này Mạnh Ngãi Nãi liền bên cạnh điểm tích giá đều triệt, này đó đều nói cho cửa mấy người, Mạnh Ngãi Nãi đã qua đời. Mẹ, mẹ. Đồng thời buột miệng thốt ra hai cái tiếng la là đến từ Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa. Hai người đồng thời quỳ gối Mạnh Ngãi Mai mép giường. Vũ Lệ Phương trước nay không nghĩ tới bà bà sẽ nhanh như vậy rời đi nhân thế, tuy rằng nàng trước nay đối chính mình cùng nữ nhi đều không tốt, thậm chí là thường xuyên là tìm tra khi dễ nàng. Nhưng là hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều nàng đối lão nhân này nhiều một ít đồng tình thiếu một ít toán hận, dù sao cũng là trượng phu mẫu thân, nàng biến thành hôm nay như vậy, cũng thật sự là đáng thương. Vũ Lệ Phương còn nghĩ trở trở lại dê thị liền đem bà bà tiếp đi trong nhà chiếu cố, không nghĩ tới này một hồi công phu người liền không có. Nàng nhìn đến trượng phu bộ dáng nói không nên lời đau lòng, nàng cũng bị như vậy bi thống không khí cảm nhiễm thấp giọng khóc lên. Thản nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Rõ ràng ngàiễn mãi, mãi phía trước đã minh bạch chính mình ý tứ, phải hảo hảo sống sót, như thế nào sẽ đâu? Không đúng. Thản nhiên rõ ràng cảm giác sự tình nhất định là có kỳ quặc, chuyện này quá kỳ quái, vừa rồi còn hảo hảo người sao có thể một chút liền qua đời đâu? Thản nhiên trong lòng trực giác nói cho nàng, nhất định là có nguyên nhân. Mạnh Mãi Mạnh chết nhất định có vấn đề, mà lúc này Mạnh Gia Gia, Trương Tĩnh Vương cùng Mạnh Ái Văn lại cùng nhau đi đến, Mạnh Đi Sa lúc này nhìn đến phụ thân trong lòng nói không nên lời phẫn hận, nghĩ tới đi tấu hắn một quyền, bị Vu Lệ Phương kéo lại. Đi Sa, hắn là phụ thân ngươi, ngươi không thể cùng hắn động thủ, ngươi bình tĩnh một chút. Vu Lệ Phương gắt gao túm chặt Trượng Phu cánh tay, nàng biết Trượng Phu là sẽ không bị thương nàng, mới gắt gao ngăn lại hắn, vô luận vì cái gì nguyên nhân trước mặt đều là Trượng Phu phụ thân. Nếu hắn thật sự động thủ, hắn liền thật sự không lý. Vũ Lệ Phương lúc này cũng thực khinh bị công công, nếu không phải hắn, hôm nay này hết thể đều sẽ không phát sinh, nhưng là nàng vẫn là không thể làm trượng phu động thủ, nếu không tương lai hắn liền phải lưng bèo một cái bất hiếu thanh danh. Lệ Phương ngươi buông ta ra, làm ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nếu không phải mẹ nó sẽ không chết. Mạnh đi xa vẫn là thực kích động làm thê tử tránh ra. Đi xa Lệ Phương nói rất đúng, vô luận thế nào hắn đều là chúng ta phụ thân. Chúng ta không thể đối hắn động thủ. Mạnh viện Sơn lúc này cũng lại đây giữ chặt đệ đệ, nói thật hắn cũng rất muốn tấu nam nhân kia, nhưng là bọn họ thật sự không thể. Các ngươi nói cái gì? Phượng Nga đã chết. Mạnh thiết trụ vừa rồi tiến vào thời điểm không thấy rõ, chỉ là cảm thấy bên trong không khí không đối liền đẩy cửa vào được, không nghĩ tới cùng hắn qua gần 50 năm bạn già liền như vậy đã chết. ngươi giả mù sa mưa ở chỗ này trang cái gì người tốt, nếu không phải ngươi, không phải nữ nhân này, còn có các ngươi nữ như ngươi. Mạnh ái văn. Mẹ nàng sẽ không chết, càng sẽ không chết đến như vậy vì khuất. Mạnh ái lệ đột nhiên bạo phát, trước nay đều là tính tình mềm ấm nàng cư nhiên sẽ lớn tiếng như vậy nói ra những lời này, có thể thấy được mạnh mãi mãi chết đối nàng đả kích có bao nhiêu đại. Ngươi đây là cái gì thái độ, ta là ngươi ba ba, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Mạnh thiết trụ tới rồi lúc này còn tưởng bại phụ thân cái giá, hắn không nghĩ tới có một ngày liền hắn luôn luôn tính tình mềm tiểu nữ nhi cũng sẽ chỉ vào mùi hắn mang hắn. Tiểu nói rất đúng. Các ngươi đi ra ngoài, ta mẹ không nghĩ nhìn đến các ngươi, các ngươi cứ đi. Mạnh Đi xa lúc này vô pháp giáo huấn người nam nhân này, nhưng là cũng không cho phép người nam nhân này mang theo bên ngoài nữ nhân đứng ở chỗ này, mẫu thân chính là chết đều sẽ không an tâm. Người cái này người tử. Mạnh Đi xa lần nữa đối chính mình vô lực, Mạnh Thiết chủ thật sự là nhịn không nổi nữa, liền ở hắn chuẩn bị giơ tay đánh Mạnh Đi xa thời điểm, tay đột nhiên không động đại nổi, hắn đây là làm sao vậy? Ba, các ngươi vẫn là đi trước đi. Mạnh viễn sơn tuy rằng không đệ đệ biểu hiện đến như vậy rõ ràng nhưng là sắc thật không nghĩ là mấy người này lại tiếp tục đứng ở chỗ này, liền qua đi đỡ mạnh thiết trụ đi ra ngoài, liền ở hắn đỡ lên mạnh viễn sơn cánh tay trong nháy mắt kia mạnh thiết trụ cảm giác chính mình lại năng động, hắn cũng không có tới cập phản kháng đã bị đại nhi tử liền đỡ mang đẩy mang ra phòng bệnh. Vừa rồi là thản nhiên nhìn cái kia lão không tu tưởng đối ba ba động thủ nàng mới ra tay, bất quá không khỏi bị người phát hiện liền ở đại bá đỡ lên hắn kia nháy mắt triệt bỏ đối hắn giang cầm. Nếu hắn còn dám đối ba ba động thủ, thản nhiên không ngại làm hắn ăn chút đau khổ. Những cái đó không nên ở chỗ này xuất hiện người đều rời khỏi sau, huynh mỗi ba người thống thống khoái khoái khóc một hồi, cuối cùng vẫn là Vu Lệ Phương nhắc nhở không thể làm bà bà sát chết liền như vậy đặt ở nơi này, bọn họ mới thanh tỉnh lại nên đem mẫu thân mang về. Vốn dĩ trạng vạng thời điểm la Gia Minh phái tới xe liền tới tiếp bọn họ hồi dê thị, nhưng là hiện tại tình huống này mấy người sợ là đi không được, khiến cho Vu Lệ Phương mang theo từ từ trở về chuẩn bị nhà tiếp theo. Thuận tiện giúp mấy người thỉnh cái giả, bọn họ huynh muội ba người, muốn ở bên này thủ đầu thất sau đem mâu thân hỏa táng sau mang về dê thị an táng. Vũ lệ phương trở về còn muốn trước mua một khối nghĩa địa công cộng thuận tiện còn muốn tìm thợ thủ công điêu mộ địa, những việc này vốn nên là bọn họ mấy cái con cái làm, nhưng là hiện tại tình huống này bọn họ muốn ở ế thị túc trực bên linh cứu, không thể quay về đành phải bởi vì lệ phương làm. Dựa theo dê thị lớp người giả phong tục, lão nhân mất khi muốn thổ táng nhập phần mộ tổ tiên. Mạnh mãi nãi hẳn là nhập mạnh ra phần mộ tổ tiên, nhưng là mạnh thiết trụ tùy người nhà chạy nạn tới dê thị thời điểm liền dư lại hắn cùng mỗi muội. ban đầu còn có cái đệ đệ chạy nạn thời điểm rất trong sông chết đuối. Mà nữ nhi xuất giá sau liền nhập nhà chồng phần mộ tổ tiên, hiện tại phần mộ tổ tiên chỉ chôn mạnh đi xa ra ra nãi nãi, mạnh mãi nãi vốn dĩ cũng nên hạ táng ở nơi đó. Nhưng là huynh muội ba người thương lượng hạ, mạnh đi xa cùng mạnh ái lệ đều cảm thấy là mạnh thiết trụ hại chết mẫu thân. Mẫu thân nhất định sẽ không nguyện ý đã chết về sau tương lai cùng mạnh thiết trụ táng ở bên nhau. Đơn độc an cái mổ cũng không thích hợp cuối cùng quyết định vẫn là đem mẫu thân hỏa táng sau chôn ở nghĩa địa công cộng bên kia. Hiện tại quốc gia cũng đề xướng hỏa táng, cái này đề nghị là Mạnh Viễn Sơn nói ra. Bên này bọn họ cũng không có trụ địa phương, ba người thương lượng hạ, hôm nay trước đem mạnh mãi mãi lưu tại bệnh viện nhà xác, ngày mai tìm nhà tang lễ ăn cái linh đường ở nơi đó bắt đầu vì mạnh mãi mãi túc trực bên linh cứu. Bởi vì đêm nay mạnh mãi mãi di thể ngừng ở bệnh viện, bọn họ ba người không cần túc trực bên linh cứu, liền tính bọn họ tưởng bệnh viện cũng không cho phép, cho nên ba người ở bệnh viện phụ cận tìm ra nhà khách trước nghỉ ngơi hạ, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn hội. Bọn họ huynh mội thương lượng thời điểm vu lệ phương chỉ là ở một bên nghe, không phát biểu một chút ý kiến, rốt cuộc đây là bà bà ra sự tình, nàng không thể nhiều chỗ lẫn. Cuối cùng nàng đã bị sai khiến hồi dê thị.